như vậy xin hỏi ai có thể đánh thắng được hắn ai có thể là đối thủ của hắn cùng hắn so nhục thân không muốn nói đùa có được hay không ngay cả ngao bằng cái này lòng tộc t r í cường giả ở trước mặt hắn đều không phải đối thủ của hắn bọn hắn những người này ai dám nói nhục thân có thể so sánh qua được l à p h à m một trận chiến này không tốt đánh các vị đạo hữu không cần thiết bị kẻ này h ù sợ ta liền không tin chúng ta liên thủ không cách nào giết chết hắn thanh sơn đạo nhân quát lạnh một tiếng hắn đấm ra một q u y ề n vọng tưởng thi triển đại đạo đánh giết l ạ phàm lại phát hiện t r u n g quanh đại đạo biến mất căn bản cũng không thụ k h ô n g chế hắn đấm ra một quyền cũng chỉ là dẫn phát một đạo yếu đ ớt phong t h à n h thật quá ngu xuẩn các ngươi thật không biết tuyệt đối chúa tể là có ý gì a lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường người cao hưng quá sớm l ă n g tiêu tông tông chủ giống như một đạo quỷ mị xuất hiện sau lưng lạc phàm dẫn nâng trường kiếm trực tiếp hướng về lạc phàm chặt xuống dưới kinh khủng kiếm khí tản ra hủy thiên d i ệ t địa khí thế tại mọi người ánh mắt nóng bỏng hạ xẹt qua lạc phàm thân thể ha ha ra hỏa này đã chết rồi không ai có thể ngăn cản ta hủy diện kiếm ý lăng t i ê u tông tông chủ cười lên ha hả những người khác nín thở chờ mong lạc phàm đầu một nơi thân một mẹo trong nháy mắt đó xem ảnh một đây là hắn lại biểu hiện rất bình tĩnh hắn chậm rãi xoay người nhìn xem chừng lớn hai mắt chung nhân nhân ngươi cao hứng có chút sớm cái gì lăng t i ê u tông tông chủ sắc mặt đại biến trong con mắt để lộ ra thật sâu hoảng sợ chi ý căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm tiếp nhận chính mình hủy diệt kiếm ý về sau vậy mà một chút sự tình cũng không có ngươi qua phận đánh giá cao người thực lực lạc phàm ánh mắt khinh thường các ngươi không chỉ có không h i ể u tuyệt đối chúa tể là có ý gì thậm chí còn không biết hư vô đại đạo chân chính hàn ý ta tức hư vô hư vô t ứ c ta các ngươi a i có thể làm tổn thương ta mảy may dứt lời hắn một trường đánh phía lăng tiêu tông tông chủ lăng tiêu tông tông chủ lập tức có loại xù lông cảm giác thân thể giống như một đạo cực quang bay ngược về đằng sau nhưng vào lúc này thanh sơn đạo nhân phổ đà sơn đại phật giao chỉ tiên cung thái thượng trưởng lão cung tinh nguyện cốc cốc chủ đều là nhìn thấy cảnh tượng k ó tin một cái to bằng cái thất nắm đấm màu xám bỗng nhiên t h o á hiện xuất hiện tại lăng tiêu tông tông chủ sau lưng lăng tiêu tông tông chủ chỉ lo trốn tránh lạc phạm nam đấm chỗ nào ngờ tới phía sau còn xuất hiện một cái nam đấm、Phúc. hắn vốn cho rằng thành công tránh thoát lạc phạm công kích nhưng lại cảm giác sau lưng truyền đến một cố cự lực cố lực lượng kia trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể để trong miệng phun ra một ngụm kim sắc tiên huyết xương s ư ờ n tất cả đều đứt gãy ngũ tạng lục phủ cũng đều nổ tung dù là hắn là t h á n h nhân cũng khó có thể ngăn cản vừa rồi kia kinh khủng một kích con mẹ nó ngơi quả thực cũng không phải là người lăng tiêu tông tông chủ sắc mặt tái nhật lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi vốn cho rằng đánh lén có thể đánh giết lạc phàm có thể vạn vạn đều không nghĩ tới thụ thương vậy mà lại là hắn vừa rồi một kích với hắn mà nói mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng lại là để hắn bản thân bị trọng thương sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống những người khác có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lạc phàm thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị xem ra cần thiết cùng các ngươi phổ cập một chút tuyệt đối chúa tể là có ý gì a lạc phàm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem đám người các ngươi bị nhốt ta đại đạo bên trong đã biến thành trên thớt người, người đao cắt thịt cá ở đây tinh a tùy t ệ liền có t ể giết chết các nguyệt ư ngươi thương ơ i lại Mà nào Là các cách không tổn đến ta. t vì đối, đối tuyệt cốc h ú a tể tuyệt đ i Tinh Nguyệt ố cốc c chủ gầm thét một tiếng họ lạc ngươi không muốn dầm d ĩ ba lời con chưa nói hết thân thể của hắn trực tiếp nổ tung một thanh hư vô c h i kiếm trực tiếp bổ ra hắn thân thể không tinh nguyệt cốc cốc chủ phát ra một đạo cuồng loạn tiêu thảm thánh nhân thực lực cường đại có được hàng cổ bất diện sinh mệnh dù là thân thể bị chia năm xẻ bảy cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tái tạo nhưng bây giờ tinh nguyệt cốc cốc chủ lại không cách nào chữa trị bị đánh thành hai nửa nhục thân không chỉ có như thế hắn còn cảm nhận được một cô kinh khủng ăn mòn c h i lực đang bị đánh thành hai nửa nhục thân bên trong nhanh chóng lan tràn không chỉ có ăn mòn cái này nhục thân của hắn còn có tàn khuyết không đầy đủ linh hồn những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn nhìn thấy lăng tiêu tông tông chủ thụ trọng thương hình ảnh thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có lưu ý đến tinh n g u y ệ t cốc cốc chủ là như thế nào thụ trọng thương a đúng thế bọn hắn cùng tinh nguyện cốc cốc chủ đứng tại một loạt mà hắn lại tại không biết chút nào tình huống dưới bị lạc phàm chém giết loại thủ đoạn này thật là quỷ thần khó lường dù là tinh nguyệt cốc cốc chủ còn sống có thể tất cả mọi người biết hắn cách cái chết không xa linh hồn chi lực càng ngày càng yếu sắp thánh vẫn lạc phàm nói không muốn ở trước mặt ta phát nôn bừa bãi ta không phải cha ngươi sẽ không nôn c h i ề u ngươi ta không cam lòng a tinh nguyệt cốc cốc chủ phát ra một đạo bi phẫn tiếng g ảo linh hồn chi lực biến mất tại lạc phàm đại đạo bên trong nhục thân cũng hóa thành hư vô hắn rất hối hận cùng lạc phàm là địch nếu không hôm nay cũng sẽ không thân tử đạo tiêu nếu như lạc phàm không hỏi qua bọn hắn làm gì lựa chọn cũng là thôi thế nhưng là lạc phàm trước đó lại là hỏi t h ă m q u a bọn hắn phải trang đối địch với chính mình a tinh nguyệt cốc những đệ tử kia tất cả đều mắt t r ợ n tròn chết rồi trường môn của mình chết rồi một màn này đối với bọn hắn đến nói là khó mà tiếp nhận vốn cho rằng năm vị cường giả đồng thời xuất thủ có thể đánh giết lạc phàm nhưng ai có thể nghĩ đến trường môn của bọn hắn sẽ thân tử đạo tiêu đồng thời ra tay đi đại phật biểu lộ trang nghiêm môi hắn hé mở liên gặp từng cái kim sắc phật lớn bay ra hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi cùng lúc đó một đạo vang r ộ i phật âm quanh quẩn ở trong thiên địa làm cho tất cả mọi người đều có loại màng nhĩ nhoi nói h linh hồn cảm giác bất an thanh sơn đạo nhân hai tay b ấ m quyết một thanh trường kiếm tản ra bẻ gãy nghiền nát khí thế chém về phía lạc phàm giao chỉ tiên cung vị kia thái thượng trưởng lão càng là tế ra một cái ngọc t ị n h bình miệng bình bao lại lạc phàm l ụ c thân thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao lạc phàm âm thầm lắc đầu hắn phóng lên tận trời một quyền hủy đi cái này ngọc tịch bình cùng lúc đó năm ngón tay mỏ về phía trước trực tiếp cầm thanh sơn đạo nhân bản mệnh trường kiếm hư vô chi lực buộc phát ra trực tiếp ngắn ngủi che đậy trên trường kiếm thanh sơn đạo nhân linh hồn ẩn ký cái này khiến thanh sơn đạo nhân sắc mặt đại biến vạn vạn cũng không nghĩ tới hư vô đại đạo lại bị đối phương vận dụng đến loại tình trạng này sau đó thuận tay ném về phổ đà sơn đại phật hàn g quang lấp lánh q u a n g mang trói mắt để ngươi không dám nhìn thẳng thanh sơn đạo nhân thực lực rất mạnh danh xưng thánh nhân trên bảng tối cường tồn tại thế nhưng là ở trong mắt là phàm chân chính có uy hiếp cũng không phải là hắn mà là phổ đà sơn đại phật đối phương phật tâm không nhìn hắn hư vô đại đạo liền ngay cả hắn đều cảm nhận được linh hồn nhói nhói cảm giác điều trùng tiểu kỹ đại phật trên mặt khinh thường bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về thanh sơn đạo nhân bản mệnh thanh khí nghiền ép mà đi ba trường kiếm vỡ vụn căn bản là không có cách tiếp nhận đại phật công kích nhưng lại tại trường kiếm vỡ vụn một khắc này tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn thấy cách đó không xa thanh sơn đạo nhân đột nhiên vun ra một ngụm màu tươi đám người tất cả đều n ộ n g cái này mẹ hắn là tình h n g như thế nào vì cái gì thanh sơn đạo nhân thổ hết rồi chương ú thích, năm trăm bảy mươi bốn thành công đáng sợ thành công cao lê trợ giúp y nhất nhất trọng sinh y nhất nhất chuẩn bị mười phần đầy đủ tại cái nào đó khoáng đạt đất bằng trung ương nơi này chất đầy loại thịt rau quả cùng lương thực những vật này đều sẽ trở thành gây dựng lại thân thể nàng trọng yếu chất dinh dưỡng làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau đó trọng sinh bắt đầu y d ì nhất nhất c ở i sạch quần áo như là phim kinh dị đồng dạng nằm tại một đống còn không có da công đồ ăn bên trên linh lung sau lưng cao lê trực tiếp ôm lấy cao lê eo các ngươi hai lỗ hổng cũng không cần ngay tại lúc này biểu hiện ân ái đi ý nhất nhất cười nói không ta là sợ ngươi nổ làm bị thương tướng công nhà ta linh lung nói tốt xấu đều là thiên nhân đồng bào ta có thể nói điểm dễ n g h e s a o ý nhất nhất nói hoàn toàn không thể bởi vì ngươi cái tên này đã từng châm n g õ i ta cùng ta tướng công quan hệ trong đó ta hoàn toàn không thích ngươi linh lung nói ta xin lỗi ngươi còn không được ca ý nhất nhất nói được dù sao ta không tiếp thụ linh lung nói ý gì nhất nhất đem lúc kia sự tình đều cấp bên hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ linh lung lại còn tại mang thủ bất quá lúc này tên đã trên dây không phát không được c h ỉ ít cao lên người này có lẽ còn là rất đáng tin cậy tới đi ngươi có thể nhất định muốn nhắm ngay đợi đến kim cầu bắt đầu tiến hành sau khi trùng sinh ngươi lại chặt đứt kinh mạch của nó ý nhất nhất nói yên tâm đi mặc dù ta cho tới bây giờ chưa làm qua bất quá ta nhất định sẽ tùy cơ ứng biến cao lê nói ngươi kiểu nói này ta liền càng không yên lòng ý nhất nhất lẩm bẩm không quá nặng tố thân thể thế nhưng là nàng buồn giàu thật lâu sự tỉnh tự nhiên không thể dễ dàng bông tha tới đi sau h ở đó cao lê nhìn thấy ý nhất nhất đầu kim cầu bên trong một lần nữa lan tràn bước phát triển mới kinh mạch đến những kinh mạch này như là dễ cây đồng dạng dọc theo đã từng kinh mạch lộ tuyến lan tràn sinh trường đồng thời mọc ra rất nhiều nhỏ bé sợi dễ quấn quanh ở nguyên bản kinh mạch phía trên cao lê tại kiên nhẫn chờ đợi bởi vì nếu như vào lúc này liền cắt đứt kim cầu sẽ một lần nữa mọc ra tân sợi dễ tới còn nếu là đem tất cả sợi dễ toàn bộ phá hư kim cầu sẽ cho rằng cảnh vật chung quanh nguy hiểm lập tức kết thúc trọng sinh trình tự sau đó sẽ tiến vào trạm th hãy ngủ đông không sai kim cầu thật giống như thực vật hạt giống đồng dạng cho nên cao lê nhất định phải đợi đến sợi dễ toàn bộ trưởng thành hoàn tất đồng thời tại hắn sắp phá hư thân thể trước một m h á y mắt đem tất cả sợi dễ cắt đ ứ t c ă n cứ trước đó y nhất nhất thuyết pháp phỏng đoán cao lê cửa sổ thời gian khả năng chỉ có một giây chi phối một giây nghe vào tựa hồ rất ngắn có thể kỳ thật thời gian là rất dài lúc nhỏ cao lê vẫn cho là kim dây đi k i a một chút là một giây có thể về sau mới biết được nguyên lai、like、hai lần đi ở giữa khoảng cách thời gian mới là một giây cao lê ở chỗ này nghiêm túc quan sát linh lung thì càng phát ra ôm chặt cao lê để phòng ngừa hắn thụ thương mà ở phương xa có bất kỳ chuyện mới mẻ xưa nay không rơi xuống g ông g ông đội thì đang âm thầm quan sát các ngươi nói cái này ý nhất nhất sẽ không là đang khoác lát đi n h ã nhạ nói không thể nào đây chính là hại chính mình tính mệnh khoác lác không cần thiết ta tiểu mễ nói khó mà nói giống như là nàng dạng này giang hồ nổi danh ra hỏa cảm giác danh tiếng của mình đạt tới một cái đ ỉ n h phong rất khó có càng nhiều hơn hơn bay lên không ở giữa không chừng nghĩ ra cái gì chủ ý ngu ngốc đến để cho mình nhất chiến thành danh đ ầ u n h ã n h ã nói tuệ tuệ ngươi cứ nói đi tiểu mễ nhìn về phía tuệ tuệ ta không biết tuệ tuệ nói a nguyên lai ngươi cũng có không biết sự tình sao thần tâu nghiên mặt mũi tràn đầy n g o ạ i ý mớn ta không chú ý quan nạn g cũng không phải ta chủ động muốn tới tuệ tuệ nói chẳng lẽ ngươi không cảm giác cái này hoặc tử nhân nhục bạch cốt hành động đặc thù ý tứ sao mà lại cái này y nhất nhất vẫn là cái thiên nhân nha n h ã nha nói xem ảnh một lúc này ở bên cạnh ngươi liền có hai cái thiên nhân một cái gọi tần văn vũ một cái gọi tần tông nghiên tuệ t u ệ nói bọn hắn bọn hắn không giống mưa nhỏ là cái hảo hải tử tiểu nghiên cũng quá ác liệt n h ã nha nói mượn mội, mội ta cũng lớn hơn ngươi tần tông nghiên nói chúng ta so không thân cao so là tâm trí như ta như vậy tâm trí thành thục cử chỉ y ê u nhã nữ tính vô luận ở nơi nào đều hẳn là đại tỷ tỷ mà các ngươi chỉ có thể là tiểu mượn mội, mội nhà nha nói nhã nhã n g ư ơ i tên chó chết này thật đúng là dám nói a t h ầ n tâu n g h i ê n cười lạnh nói khu khu xin đừng nên sùng bái mù quáng a a a a nhã nhã phát ra liên tiếp sói chu đồng dạng tiếng cười muốn bắt đầu tiểu mễ ánh mắt tốt nhất đầu tiên hô quả nhiên tại cao lê trước mặt ý nhất nhất toàn thân xương cốt phát ra kim sắc qua mang cao lê nhắm ngay thời cơ đưa tay liền muốn điểm lên đi kết quả hắn người lại phi tốc lui lại cao lê một tay điểm cái không chính là linh lung ố n cao lê bay ngược hoàng bét mắt thấy ý nhất nhất dần dần tương bước đi đến cao lê trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh sau đó đem chân khí tụ tại đầu ngón tay lập tức một đạo hồng sắc thiểm điện sấm xét ra t r ú n g kim cầu trong một chớp mắt kim cầu lan tràn ra bộ dễ toàn bộ thu liễm khô héo kim s ắ c quang mang biến mất linh lung lập tức ôm cao lê dừng lại nương tử cao lê quay đầu lại linh lung đột nhiên nói ra à ta nhớ tới ta cho nguyễn tô nhã mua cả con khô còn không có cho nàng đâu ta cái này cho nàng đi nói linh lung hưu một chút không thấy tung tích nha đầu này cao lê bất đắc dĩ lắc đầu vừa mới cử động nhất định là công báo tư thủ nhất định phải là mặc dù ở giữa có chút ít nhạc đệm bất quá cao lê cũng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại liên nhìn chính y nhất nhất dập tắt kim cầu một lần nữa phát ra quan g mang chỉ bất quá lần này lại là lục sắc quan g mang những cái kia bộ dễ đồng dạng kinh mạch lần nữa từ kim cầu bốn phía lan tràn ra một bộ phận tạo thành kinh mạch mạng lưới một phần khác thì dọc theo đi bao trùm chung quanh những cái kia đồ ăn những thức ăn này sẽ trở thành tạo thành y nhất nhất thân thể dinh dưỡng sau đó tại lục sắc quan mang bên trong kinh mạch cuốn sạch lấy chung quanh đồ ăn ngưng kết thành một cái to lớn quan kén quan g kén bên trong phát ra các loại h u y ề n thuyền kỳ dị âm thanh hiệu để cho người nghe rất muốn đem quan g kén gỡ ra nhìn xem bất quá từ quan g kén tự thân cường độ xem ra không đùa tại cao lê a giờ thị giác bên trong đơn thuần cái này đoàn ánh sáng kén sức chiến đấu vậy mà viễn siêu linh lung sức chiến đấu ý vị này cho dù là linh lung cũng không có cách nào phá vỡ hắn cái này khiến cao lê không khỏi hiếu kỳ đơn thuần như thế một cái kim cầu liền có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu cái này dung nạp thiên nhân linh hồn ý thức kim cầu đến tột cùng là cái làm sao cường lực kỹ thuật a quan kén không ngừng thu nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà sức chiến đấu trị số cũng đang không ngừng ngã xuống lúc này v ông ông đội cũng đụng lên đến nhã nhã hỏi chủ nhân không có vấn đề à cao lê nói không có vấn đề y nhất nhất nói cái này quang k è n chính là tái tạo lục thân trật pháp tuệ tuệ nói ra nếu quả thật chính là dạng này ngược lại kỳ quái thiên nhân tái tạo lục thân sẽ như thế thanh thế to lớn sao nếu là như vậy vậy cái này thời gian làm sao chưa hề có người từng thấy tái tạo lục thân thiên nhân tuệ tuệ nói nhìn về phía tần đoan vũ cùng tần tông nhiên đây đối với thiên nhân tỷ bội đồng thời giơ tay lên tần tâu nghiên nói ra đừng nhìn ta nhóm chúng ta cũng là bị xem như người bình thường nuôi dưỡng lớn lên chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra dù sao đây không phải một lần chân chính bản đầy đủ tái tạo nhục thân mà là gian lận bản có thể sẽ có một ít khác biệt đi cao lê nói loại sự tình này hoàn toàn chính xác có chút khác thường tấn lý thuyết thiên nhân đã muốn trọng sinh trở thành anh hải như vậy tất nhiên động tĩnh càng nhỏ càng tốt bởi vì cho dù là thiên nhân tại anh hải thời kỳ cũng không có khả năng có nửa điểm sức chống cự mà thiên nhân trọng sinh số lần hẳn là cũng không phải vô cùng tận a tuệ tuệ trái xem phải xem đột nhiên nói với cao lê lập tức để tám chân xe tăng chuẩn bị kỹ càng người muốn oanh ý nhất nhất cao lê hỏi không nếu như linh lung t ỷ tiến giai siêu võ cực đều có thể kinh động thiên nhân d â giới như vậy trước mắt cái này mênh mông thanh thế không có lý do sẽ không kinh động bọn hắn lại trải qua lần trước bắt đi linh lung t ỷ thất bại sau đó bọn hắn nhất định sẽ phá lệ cẩn thận tuệ tuệ nói không sai cao lê lấy ra điện thoại di động giáp chủng liên lạc thủy mẫu bởi vì có tả dị cơ trạm tồn tại t i ế n nam thành chúng quanh lại không có chướng ngại vật phạm vi bao trùm phi thường rộng rất nhanh thủy mẫu liền sẽ t ạ i vũ khí khu thí nghiệm xe tăng tám chân để bàn tỉnh lại để bọn chúng mang trên lưng xe tăng thắp pháo nhét vào đặt thật thẳng đến nơi này đi tới mắt thấy mười môn xe tăng pháo đã dựng lên nhã nhã cũng chạy về thành bên trong lấy r a nàng yêu mến n h ấ t súng bắn tỉa tuệ tuệ ngươi nói bọn hắn thật sẽ đến không nhã nhã mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà hỏi tham ta không biết hy vọng sẽ không tuệ tuệ nói ta chính tương phản ta hy vọng hội cao lê trong tay nắm bắt viên kia nắm đấm lớn dạ minh châu nói nương theo lấy quan g kén sức chiến đấu tiến một bước giảm xuống quan g kén cũng không ngừng thu nhỏ đám người càng căng thẳng hơn rốt cục quan g kén vỡ vụn một nữ tử tại đứng sững làn da trắng nón thân hình cao g ầ y mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống đất sau đó nữ tử kia đột nhiên hít sâu một hơi sau đó xoay người kịch liệt h ó k h a n ý nghĩa nhất nhất cao lê x a x a hỏi là ta khu khụ quá lâu không có hô hấp khu khụ ta cái này mới tinh phổi đau quá ý nhất nhất đặc hữu ngự khí không có bất kỳ biến hóa nào cũng liền vào lúc này bầu trời đột nhiên chuyển đến trận trận ba động sau đó cao lê nhìn thấy bên trên bầu trời có một đạo dị đồng bình thường chân khí ngưng kết vê anh một tia chớp rơi xuống chúng ý nhất nhất ý nhất nhất toàn thân cứng gắc dây r ù a lấy hô các ngươi những n à y giấu ở thiên nhân giới ngớ ngẩn mơ tưởng mang ta đi nhắm ngay lôi đỉnh cuối cùng nã pháo cao lê hạ lệ tất cả xe tăng đồng thời khai hỏa vênh ra đạn pháo k i a đạn pháo lại từ không trung xuyên qua không có bất kỳ cái gì hiệu quả thiên nhân giới khe hở phi thường nhỏ hẹp ngươi đánh không chúng ý nhất nhất dây rủi lấy trong mắt phát ra còn mang đem bầu trời lôi đỉnh dẫn đạo trong tay hắn nhanh nhanh dùng phong m ạ c h chỉ bọn hắn cũng không phải là muốn đem ta làm đi thiên n h â n giới mà là muốn mượn ta đưa tới cửa đồ vật tới ngay tại lúc này có đồ vật gì muốn đi qua ý nhất nhất hô tốt cao l ê lập tức tiến lên hắn lúc này tu vi cũng coi như quá thấp tốc độ cực nhanh tiến lên đưa tay điểm t ạ i ý nhất nhất trong tay quá chế các người đi mau ý nhất nhất nhẹ nhàng l ắ c một cái tay cao l ê lập tức cảm giác trước mắt phong cảnh b i biến sau đó bị tần đoan vũ ôm chặt l ấ y chính ngựa mặt sông tiên cao l ê nhìn thấy một đầu cự thú tại không trung thành hình hoàng bét là vô lượng cự thú thứ này các người đánh không lại đi nhanh một chút ý nhất nhất ô chương năm trăm bảy mươi lăm an ta cây n ấ m l ớ n á vô lượng cự thú toàn thân màu trắng nhìn qua cùng hắn nói là một loại sinh vật chẳng bằng nói là một loại máy móc chỉ bất quá loại này máy móc nhìn qua không giống như là kim loại cũng là một loại nào đó nhựa t ợ là tít nếu là nhìn chính thể hắn giống một loại nhiều chân sinh vật ngay chính giữa là một cái miệng lớn toàn thân mọc đầy cực đại có thương t giống như là bạch t u ộ c cùng n h í m b i ể n kết hợp thể nương theo lấy vô lượng cự thú ở trước mặt mọi người hiện hình một cô hủy thiên diệt địa áp lực đập vào mặt thật kích thích cao lê hô đi mau các người đi nhanh một chút ta ý nhất nhất hô người đây cao lê hô ta đem nó dẫn ra ý nhất nhất hô liền sợ hắn không phải vì ngươi mà đến cao lê cười nói kia vô lượng cự thú phát ra một tiếng chân thiên động địa gào thét sau đó mấy trăm miếng chừng dài mấy chục mét to lớn cốt thương từ trên trời giang xuống mà những cái kia cốt thương mục tiêu không phải người khác chính là cao lê bọn họ vậy mà là vì ngươi mà đến ý nhất nhất kinh ngạc nói ta dám đánh cực thiên nhân giới quản công việc người kia khẳng định là nữ nàng t h ầ m mến ta thật lâu mỗi ngày tại thiên nhân giới liền yên lặng nhìn chăm chú lên ta trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm đợi này kiếp này lang hữu tình thiếp cổ ý duy ta không gả duy nàng không cưới thật không nghĩ đến lại còn không chờ ta tu luyện đạo siêu võ cực vậy mà xuất hiện một cái linh lung hoành đao đoái nữ tử kia tất nhiên trong cơn giận dữ nổi giận gầm lên một tiếng cao lê chỉ có thể yêu ta một cái nếu là ta không chiếm được cao lê các ngươi cũng đừng hòng đặt được cho nên nàng mới có thể như thế thống hạ sát thủ liều lĩnh không phải là bởi vì cái khác chỉ là bởi vì nàng yêu ta yêu vô cùng tâm trầm yêu đến khắc cốt minh tâm ẩm ngay tại tránh cốt thương nhã nhã súng bắn tỉa rơi trên mặt đất đám người nhìn về phía nàng nàng vội vàng xông về đi luôn cuống tay chân n h ặ t lên chủ nhân n g ư ơ i thời khắc mấu chốt này vô nghĩa năng lực cũng quá mạnh một chút ta ngươi nhìn xem cái này vô lượng cự thú nhiều khủng bố ngươi đây là thật không sợ vẫn là doạ sợ rồi nhã nhã đuổi theo hô mục tiêu của nó là ta ngươi đi theo ta tại nơi này tránh mưa bom báo đạn làm gì đi nhanh lên a cao lê hô khó mà làm được ta phải cũng ù n ngươi như nào đến nơi này khẩn cấp quan đầu nguyên mặt không Nhã nhã nói cao lê cười nói, nếu như ngươi g cười mới tại đổi hảo hảo học thế thể Cao có cấp sắc. c một làm mặt ít Lê đầu y ta cũng như thế tự thân không có gì tu thể trên thể mưa vai cũng có chỉ có chạy có như không nhỏ kháng trên bờ vai chạy, ngươi gì vì bị bờ liền à m đến. Cũng l vào lúc này thành bên trong một đạo lưu quan g bay ra đó chính là chạy tới cho mèo ăn linh lung nàng đi vào nháy mắt liền chém ra một kiếm đem cao lê đỉnh đầu cốt thương đánh bay hơn phân nửa sau đó nàng rút kiếm đột nhiên x ô n g đi lên đằng sau y nhất nhất hô đừng liều mạng người đánh không lại hắn m ũ kiếm oanh minh chân khí khoái động kia thể trạng vô cùng to lớn vô lượng cự thú ngạch kháng hạ linh lung một chuỗi công kích vừa vặn bọc thép vẹn vẹn chỉ là lưu lại một chút xíu vết tích mà thôi người có biện pháp nào linh lung hô ta không có gì biện pháp ta lúc đầu muốn đem hắn dẫn ra có thể kia vô lượng cự thú rõ ràng là hướng về phía cao lê đến ý nhất nhất nói tướng công người có biện pháp nào linh lung hô ta ta đương nhiên có biện pháp n h à cao lê từ trong ngực lấy ra phát ra huyện chuyển lục quang dạ minh châu liên tiếp chuyển công đập đi vào đem kia dạ minh châu đổi dưỡng đến bóng chuyển lớn sau đó đột nhiên phong mạch trong một c h ư ớ c mắt h u y ể n chuyển quang mang trở nên vô cùng c h ó i mắt nương tử cao lê đem cũng giả minh châu ném cho linh lung linh lung nhìn thoáng qua nâng lên một cướp rút bắn giả minh châu tại không trung s ẹ t qua một đạo cực đại đường vòng cung thẳng đến vô lượng cự thú đầu bay đi muốn mạng chạy mau a vừa mới còn tại tránh cốt thương nhã nhã quay đầu liền chạy cái đồ chơi này uy lực lúc trước không ít người đều tận mắt chứng kiến đến bây giờ ngay tại đỉnh đầu dân bạo a cái gì ý nhất nhất còn không có kịp phản ứng lại nhìn thấy trước đó đám người liền chơi mệnh chạy đi ý nhất nhất lập tức cảm giác sự t ì n h không ổn nàng lập tức hướng về linh lung rời đi phương hướng tốc độ cao nhất phi nước đại cùng lúc đó vô lượng cự thú cũng mở ra mang theo mấy vạn răng khủng bố miệng lớn đem k i a u dạ minh châu một ngụm nước vào sau đó nương theo lấy một đạo hào quang đ ẹ p mắt vô lượng cự thú thân thể bị khủng bố xung kích xé nát đầu tiên là đạo thứ nhất sóng xung kích ý nhất nhất không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý nàng chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh thân thể phảng phất đều bị chấn át mà lại cái này may mắn là nàng chính đưa lưng về phía sóng xung kích phi nước đại sau đó chính là đủ để đem lỗ thai chấn vỡ oanh lại sau đó chính là bay đầy trời hạ vô lượng cự thú m ả n h vỡ phương xa khiến cao lê tần đoan vũ dừng lại quay đầu nhìn xem linh lung đi vào tần đoan vũ bên người đem cao lê từ bả vai nàng tháo xuống vừa mới kiêm một trận phi nước đại cao lê cơ bụng nhận cực lớn khảo nghiệm nhất là tần đoan vũ là nữ hải mặc dù vóc người cao lớn có thể bả vai độ rộng dù sao không đủ cao lê bụng kẹt tại phía trên phi thường t h ố n g khổ lúc này lại nhìn bầu trời vô lượng cự thú không thấy tăm hơi mạnh vỡ ngay tại từ không trung rơi xuống mà thiên nhân giới khe hở cũng theo đó quá bế địa thượng những cái kia không thể kịp thời tránh thoát tám chân xe tăng đến hỏng bét tháp pháo bị từ trên thân chúng mạnh sinh sinh giật xuống đến hoặc là biến hình hoặc là tan ra thành từng mảnh mà những cái kia xe tăng đ ị bàn cũng có khác biệt trình độ thụ thương xem ảnh một hy vọng chúng nó thương thế không nghiêm trọng lắm với tư cách đám đầu tiền xe tăng đ ị bàn huấn luyện của bọn nó kinh nghiệm mười phần phong phú lúc này nếu là tổn thất cao lê sẽ phi thường đau lòng y như nhất nhất mấy bước chạy tới mặt mũi tràn đầy trấn kinh cao lê ngươi vừa mới ném ra bên ngoài chính là cái gì là cái gì là cái gì y ghẻ nhất nhất dùng liền hỏi ba lần là phương thức để diễn tả kinh ngạc của nàng người trước mặc xong quần áo hỏi lại vấn đề người nói cái gì y nhất nhất hô ta nói người trước mặc xong quần áo cao lê đề cao r ộ n g nha đúng rồi y nhất nhất lúc này mới nhớ tới nàng vừa mới trọng sinh liền gặp phải vô lượng cự thú đột nhiên xuất hiện y phục của nàng y ghẻ nhất nhất nhìn về phía vừa mới nàng kết kén trọng sinh chỗ đã sớm bị sóng x u n g kích dẹp i ê n cho nhã nhã mười phần phóng khoáng mà đưa nàng áo choàng giật xuống đến đưa cho y nhất nhất tạ ơn y nhất, nhất hô đừng k h á c h khí nhã nhã cũng hô vừa mới ngươi cái này đến tột cùng là cái gì ý nhất nhất phủ thêm áo t r ò n hô thứ này gọi vũ khí hạt nhân là ta đại bà bối cao lê nói cái gì ngươi tại đóa vui ra sợ qua trứng cái gì trứng ý nhất nhất hô ta nói ta vật này gọi vũ khí hạt nhân cao lê cũng để cao giọng nha ngươi thứ này vi lực đủ để cùng năm đó thiên nhân cùng tà dị đại chiến thời kỳ vũ khí so sánh ý nhất nhất hô ta minh bạch ngươi ý tứ ý của ngươi là hỏa lực không đủ chứ sao cao lê hô ta nói là ngươi thứ này uy lực quá lớn từ khi đại trôn vùi đến nay ta vẫn là lần thứ nhất gặp đáng sợ như vậy vũ khí ý nhất nhất hô được rồi ta biết ngươi đừng hô cao lê nói ta hiện tại lỗ hai bị chấn có chút nghe không rõ ý nhất nhất tiếp tục hô tốt ta cao lê nói không chỉ là ý nhất nhất kỳ thật mọi người tại đây đều có chút ủ thai trong đầu sóng sung kích đối người tạng phủ tổn thương quá lớn đám người qua một trận mới khôi phục thanh bên trong các tiểu binh bay ra ngoài bị hiện trường giật mình vừa mới sung kích đem khối này đất bằng ngạnh sinh sinh nện vững chắc một khối hình thành một cái như là xào nổi đồng dạng bồn địa bồn địa chung quanh tràn đầy đứt gãy c ố tương t còn có đại lượng vô lượng cự thú mạnh vỡ nói cho chúng ta một chút vô lượng cự thú cao lê nói được rồi khôi phục thính giác y nhất nhất cũng khôi phục bình thường âm điệu vô lượng cự thú là thiên nhân nhóm chuyên môn chế tạo ra dùng để đối phó tà dị cự thú vũ khí hắn áp dụng kim loại chế thành chỉ bất quá cái này kim loại phi thường nhẹ mà lại tuyệt không dị xét ta không am hiểu chế tạo cho nên ta không biết đây là một loại cái gì kim loại Tà cao h thú ỉ biết, tại vô v lượng cự ừ bị t ạ nên đoạn thời gian kia, dị bị thiên nhân nhóm đánh cho thời tà kia, dị bị lê i n từ ụ c cũng tìm tới ứng đối chi pháp, nhưng dù cho cự cũng là đại chiến bên trong chủ lực. Cao bại Bất bên đại lui. tới đối lượng là Lê quá sau tà tìm thế, thú trong t pháp, về vô dị dù ứng nhưng như dưới đất nhặt lên một khối mảnh kim loại vào tay cực nhẹ nhìn kỹ lại khối này kim loại mang theo tinh mịn phong bế thức l ô thoát khí tựa hồ là một loại nào đó phát ngầm vật liệu nhưng nếu là đơn thuần dùng tay nắm lại vô luận như thế nào đều bóp bất động tại nơi này khối bọt biển kim loại một bên là màu trắng ngay từ đầu cao lê còn tưởng rằng đây là n h u ộ tợ la tít hoặc là soát sơn bởi vì cái này màu trắng thực tế là thái bạch không giống như là bình thường vật liệu cao lê trong đầu chỉ nghĩ đến một loại vật liệu đó chính là thái nhẹ kiên cố mà lại tuyệt không gì xét nếu như bản thể là thái có lẽ bên ngoài nhất tầng chính là thái trắng một loại tên là hai ổ xỉ hóa thái vật chất nó ước chừng là trên thế giới này đã biết trắng nhất màu trắng thái là một loại số lượng dự trữ cực kỳ phong phú kim loại vật liệu dẫn đến hắn gia cao chót vót nguyên nhân duy nhất là hắn gia công khó khăn có thể thiên nhân nhóm hẳn là tìm được một loại nào đó tinh luyện cùng tạo hình phương pháp hơn nữa còn có thể tại mặt ngoài tạo ra nhất tầng hai ổ xì hoa thái nếu là như vậy cao lê đối thiên nhân khoa học kỹ thuật đẳng cấp liền có một cái hết sức rõ ràng nhận biết vô lượng cự thú bản thể còn có nó có thương vậy mà đều là từ loại kim loại này cấu thành có thể nói cái này vô lượng cự thú thế nhưng là thiên nhân đưa cho cao lê một món lễ lớn thứ này ngươi làm tới linh lung đối y nhất nhất mà hỏi ta nào có bản lanh này ý nhất nhất nhìn xem linh lung so với trước đó y nhất nhất tái tạo nhục thân ý nhất nhất cao hơn một chút xíu bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi tu vi lại như cũ không nhìn thấy cái kia cũng cùng ngươi có liên quan linh lung nói thật xin lỗi ý nhất nhất cũng đành chịu dù sao lúc trước chính mình miệng tiện nói một câu như vậy bây giờ người ta hung á c nàng cũng là chuyện đương nhiên ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi linh lung nói đừng ta qua mấy ngày liền đi lưu tại chuyện này với các ngươi đối ta mà nói đều nguy hiểm cái này nhỏ đến nam thành tụ tập nhiều như vậy thiên nhân khẳng định sẽ có phiền phức nhất là kia hai tỷ muội bọn hắn thân là vật thí nghiệm còn có thể sống sót nếu đem đến bọn hắn cũng tiến dai siêu võ cực thiên n h â n giới không chừng làm tới thứ gì đến đoạt bọn hắn đi đâu ý nhất nhất nói sau đó ý nhất nhất nhìn xem chung quanh lại nói ra đương nhiên nếu là mỗi một lần đều có loại này vũ khí hạt nhân cho dù là bọn hắn thật đến hẳn là cũng không cần sợ dù sao loại này vô lượng cự thú bọn hắn dùng một con thiếu một con năm đó đại trôn v ù i những cái kia đê vị giai cơ hồ đều chết sạch còn lại những cái kia cao vị giai người cũng sẽ không tạo những vật này nghe được cái này cao lê cũng đi tới nói ra vừa vặn đến cho ta nói nhiều giảng thiên nhân sự tình đi dạ lạc phàm cuối cùng hiện thân hắn tiếu d u n g âm hiểm giống như một cái đại ma vương thế nhưng là lại vẫn cứ không người nào dám ra tay với hắn dù sao hắn có được kinh khủng tu vi cùng thực lực chớ nói chi là thất s á t đứng trước hắn hai bên ai dám tùy tiện xuất thủ bọn hắn khẳng định sẽ khởi s ư ớ n g tấn công mạnh b ầ n tăng hy vọng ngươi nói lời giữ lời phổ đà sơn đại phật ánh mắt dữ tợn sau một khắc hắn động t à n ra hủy thiên diệt địa khí thế xuất hiện tại đạo môn trận d o a n trước sau đó hắn giận nhấc tay phải tại r trong ự c chụp tiếp người. phía về đám đ o Con môn mắt mẹ tròn tròn. nó n các đệ tử đều tử g ư ơ có thuốc? hoặc nói bị bệnh không? Vẫn là đi ra ngoài không uống thuốc? Lại hoặc là nói là ăn nhiều là Lại là là đi rồi. Tại ra sao phải đối với chúng ta đạo môn đệ tử thống hạ sát thủ chúng ta t r e o trọc ngươi rồi phổ đà sơn đại phật thực lực kinh người một trưởng vô rơi lên trên trăm người hóa thành huyết vụ căn bản là bất lực chống đỡ lão lựa chọc ngươi đây là làm sao vì sao muốn đối ta nói môn đệ tử thống hạ sát thủ thanh sơn đạo nhân trợn mắt tròn xoe toàn thân tản mát ra kinh khủng sát khí xem ảnh một bọn hắn thế nhưng là đồng minh là đạo hữu hẳn là cùng chung mối thủ đối kháng lập phạm mà bây giờ hắn lại là giống một tôn nộ phật tại chính mình trận doanh bên trong đại sát tứ phương tương gương mặt quen thuộc lần lượt chết đi tan thành mây khói một màn kia giống như là một thanh dao găm sắp bén trực tiếp đâm vào hắn trái tim để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông p h ổ đà sơn đại phật ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn nếu như bẩn tăng không đau hạ sát thủ ngươi bỏ được giết chết bọn hắn sao ta đây là đang giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao thanh sơn đạo nhân sửng s ố một chút hắn ngộ chính như phổ đà sơn đại phật nói như vậy hắn là khó mà thống hạ sát thủ đáp ứng lạc p h à m bức hiếp mà bây giờ phổ đà sơn đại phật lại là dùng loại phương pháp này tắt thành cho hắn ta biết nên làm như thế nào thanh sơn đạo nhân nhìn về phía phổ đà sơn những cái kia tăng nhân ba ngàn đại đạo hội tụ trưởng kiếm trực tiếp chém về phía phía trước thu hoạch từng đầu hoạt bát sinh mệnh a di đà phật trí tín lao tăng chắp tay trước ngực ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng trong miệm mặc niệm kinh văn đến siêu độ những cái kia chết đi tăng nhân hắn vẫn cho là phổ đà sơn là một cái quang minh chi n i ệ nhưng bây giờ lại phát hiện phổ đà sơn xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn h ắ c đám tôn kia đại phật cũng xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vô s ỉ hắn rõ ràng có thể tự tay giết chết những người kia lại là để thanh sơn đạo nhân đạo thủ vì cái gì chỉ là không muốn đổ sát đồng môn kỳ thật hắn biết phổ đà sơn những người kia đều ca nguyện vì hắn đi chết bây giờ coi như bọn hắn bỏ mình cũng chỉ là chết tại thanh sơn đạo nhân trong tay người này ác liền ngay cả phật tổ đều độ không được a màu đỏ sầm tinh vực trong nháy mắt này biến thành màu vàng kim thành ừ n g cái t n sơn lần lượt đạo nhân mở miệng lạc phàm chúng ta đã làm ra thỏa hiệp nếu như ngươi tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước vậy chúng ta không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách lạc phàm thấy tốt thì lấy cũng không tiếp tục bức bách chờ chúng ta ăn xong lăng đầu tại mở ra chỗ bí ẩn hắn ánh mắt bình tĩnh giờ phút này đạo môn cùng phổ đà sơn riêng phần mình còn lại mười một người mặc dù đều là cao thủ nhưng hắn không có ý định bỏ qua bọn hắn các loại tiến vào chỗ bí ẩn sau những người này nhất định phải chết đương nhiên thanh sơn đạo nhân cùng phổ đà sơn đại phật cũng không nghĩ lấy bỏ qua là ạ phàm chỉ bất quá hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm các loại tiến vào chỗ bí ẩn về sau bọn hắn khẳng định sẽ tìm tìm cơ hội tùy thời đánh giết là ạ phàm nếu không có lỗi với bọn họ hai đại tông môn chết đi những cường giả kia thức ăn ngon rừng lại sau l ạ c phàm lấy ra khối kia mở ra chỗ bí ẩn ngọc bài cùng lúc đó thanh sơn đạo nhân cũng lấy ra trong tay kia hai khối ngọc bài phổ đà sơn đại phật cũng lấy ra ở trong tay ngọc bài bốn khối ngọc bài sau khi xuất hiện thư không lập tức run rẩy lên ngay sau đó bốn khối ngọc bài tại mọi người ánh mắt mong đợi hạ ghép lại với nhau mà liên tại lúc này thư không đống nhiên trở nên bắt đầu và ặ mẹo xuất hiện một cái xoay tròn thời không thông đạo một cỗ thê lương khí tức tại thời không thông đạo bên trong phá thiên nơi đó mà tới cho dù là ở đây thánh nhân có một loại gần như cảm giác hít thở không thông thanh sơn đạo nhân không nói hai lời trực tiếp mang theo mười cửa người bay vào trong đó dù sao trong này thế nhưng là có cơ duyên to lớn phổ đà sơn những cường g i ả kia cũng bay vào chúng ta cũng đi thôi khánh vân lao đạo ánh mắt cực nóng địch chạch được mọi người ở đây hướng về thông đạo bay đi thời điểm một thanh âm bỗng nhiên văng lên lạc phàm thiếu g i a xin dừng bước dứt lời một cố cường đại khí tức ở phía xa bay tới đám người không khỏi đình chỉ phi hành nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới khi thấy người tới sau tất cả mọi người kinh hãi người kia vậy mà là lạc phàm vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều cùng lạc phàm giống nhau như lúc ta coi là n g ư ờ i sẽ không xuất hiện lạc phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười n h ạ t nhạt hắn đã từng cùng cái này lạc phàm giao thủ qua biết rõ đối phương đối với mình cũng vô ác ý đương nhiên hắn cũng giúp đỡ tự mình hoàn thành thiên hạ vô thánh chuyện này nếu như không phải hắn giấc mộng của mình không có khả năng nhanh như vậy biến thành sự thật ta gọi thiện lam nam tử khuôn mặt biến ảo biến thành một cái ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nam tử lạc phàm sau đó thì sao thiện lam nói ta đến từ vô g i a n môn là phụng văn hiên thiếu ra mệnh lệnh đến đây nơi đây văn hiên lạc phàm giật này cả mình bình tĩnh con ngươi trùng để lộ ra vẻ khó tin ngươi nói văn hiên thế nhưng là diệp văn hiên hắn bây giờ tại đây qua được không hắn thật rất kích động bởi vì thân nhân của hắn cùng huynh đệ nhóm đều lần lượt chiến tử hiện nay chỉ còn lại khánh vân l ã o đạo cùng diệp văn hiên đây là hắn nhưng vẫn không có diệp văn hiên hạ lạc thiện lam cung kính nói ra văn hiên thiếu ra rất tốt hắn phái ta tới là nghĩ bảo h ậ ngươi thế nhưng là ta nhưng vẫn không có thể phát huy được tác dụng việc này ta cảm giác thật không chơi vui rơi vào đường cùng ta mới có thể chu s á t thánh nhân chơi đùa còn hy vọng ngươi bỏ qua cho lạc phàm sẽ không chư vị có thể đi đầu một bước thiện lam nhìn về phía khánh vân l ã o đạo bọn người được khánh vân l ã o đạo không nói thêm gì bay thẳng nhập chỗ bí ẩn những người khác cũng đều theo sát phía sau biết cái này gọi là thiện lam có bí mật cùng lạc phàm nói cũng đều không có dừng lại đám người rời đi sau trong tinh vực cũng chỉ còn lại lạc phàm cùng thiện lam kỳ thật ta còn có một cái khác nhiệm vụ đó chính là mang ngươi rời đi nơi đây thiện lam nói thế nhưng là ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn rất nhiều không cần ta tiếp dẫn liền có thể rời đi điểm này tại văn hiên thiếu ra ngoài ý liệu đây là lúc trước hắn lại đưa tin ta để ngươi dùng một loại khác phương thức rời đi ý của ngươi là chỗ bí ẩn lạc phàm không biết hắn nói rời đi là có ý gì nhưng mơ hồ cảm giác cùng chỗ bí ẩn có quan hệ thiện lam biểu lộ nghiêm trọng có chuyện cần nói cho ngươi đây là ngươi phải có một cái đầy đủ chuẩn bị tâm lý lạc phàm nhìn không được hỏi chuyện gì chứ cũng còn sống. Thiện lam, biết, các thế giới này, vì cái gì tất cả đều là hát cám, Thiện thế sống. ngươi ngươi này, giới gì biết, tất hát Lam, là vì đều không nhìn thấy biết ấ t cứ hy Không vọng nào sao. b thiện lam than nhẹ một tiếng bởi vì đây là minh giới minh giới lại thế nào khả năng có q u a n minh minh giới lạc pham giật này cả mình hắn nghe nói qua minh giới ban đầu tồn tại ở trong thần thoại có thể chờ hắn trưởng thành hắn lại phát hiện minh giới căn bản liền không tồn tại đây chẳng qua là một cái phiêu m i ệ u truyền thuyết thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bọn hắn sinh hoạt thế giới chính là minh giới thiện lam núi bay đúng vậy ở trong mắt chúng ta các ngươi hết thể mọi người bao quát thánh nhân cũng đều là sinh hoạt tại minh giới quỷ hồn thôi chỉ thế thôi ta có c h ú t ngộng lạc phàm vô ý thức nuốt nước miếng một cái sau đó yên lặng lấy ra một điếu thuốc thơm đem nó nhóm lửa thiện lam nói minh giới rất lớn có được đếm mãi không hết sinh linh nhưng chân chính có thể đến dương gian lại ít càng thêm ít chỉ có thánh nhân mới có hy vọng rời đi nơi đây bắt đầu tân sinh mệnh đúng vậy thánh nhân thật chỉ là bắt đầu mới tinh bắt đầu những người khác chỉ có thể tại vô tận trong luân hồi một lần lại một lần luân hồi như là trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng lạc phàm than nhẹ một tiếng sinh mệnh lớn nhất bi a i cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi t h i ề n lam đúng vậy a đây là sinh mệnh lớn nhất bi a i ta muốn biết như thế nào mới có thể rời đi minh giới lạc phàm nhịn không được hỏi t h i ề n lam ba loại biện pháp thứ nhất thông qua chỗ bí ẩn vận khí tốt có thể ở nơi đó đến dưng ơ gian đây là tỷ lệ thành công rất rất nhỏ có thể nói là vạn người không được một đệ nhị liền đơn giản nhiều chỉ cần có người tiếp dẫn liền có thể mang theo đối nhân trực tiếp rời đi minh giới loại biện pháp này cực kỳ đơn giản đây là bình thường không có dương gian người tới này cái địa phương quỷ quái cũng sẽ không có người đáng giá dương gian người tới minh giới v ấ t người đương nhiên ngài là một cái ngoại lệ lạc phám hỏi đệ tam đâu t h i ề n lang mỉm cười đệ tam là cực kỳ đơn giản một loại biện pháp đơn giản đến không cần tiến vào chỗ bí ẩn cũng không cần tiếp dẫn người thế nhưng là nhưng không có người sẽ làm như vậy nói đến đây hắn dừng lại một chút kỳ thật loại thứ ba biện pháp đặc biệt đơn giản chỉ cần linh hồn tự bạo liền có thể thành công tiến vào d ư ơ n gian g xem ảnh một cái gì linh hồn tự bạo liền có thể tiến vào d ư ơ n gian g ngươi nói thật giả l ạ c pham nắm thật chặt bờ vai của hắn trong mắt tràn đầy hãi nhiên không đây không phải là hãi nhiên mà là vui sướng hắn cảm xúc thất thố thậm chí còn hung hăng rút chính mình một cái bạn h a i mạnh rất đau rất đau rất đau đây là hắn lại cười cười cười liền lại khóc phụ thân lạc thiên dụ tiểu di mụ mạc vũ đại thanh nhu lai côn thiên toa lưu ly thiên toàn t h i ê n cơ cùng cái này hướng tới ánh sáng giang liễu bọn hắn vì bảo hộ mười người kia thành thánh nhao n h a u dùng linh hồn tự bạo phương thức cùng địch nhân đồng quy vô tận kia là lạc phạm đời này tiếc nuối lớn nhất lần này tiến vào chỗ bí ẩn vì chính là muốn tìm tìm phục sinh bọn hắn biện pháp thế nhưng là hắn thật thật thật không nghĩ tới bọn hắn không chết ta thiện lam nói loại thứ ba biện pháp cực kỳ đơn giản đây là từ xưa đến nay lại không có người thân bằng h ả o hữu bọn hắn hy sinh vì nghĩa áp dụng linh hồn tự bạo phương thức cùng địch nhân đồng quy vô tận bọn hắn thật không đáng chết cho nên bọn hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào dương gian thế nhân đều muốn thành thánh dĩ thành thánh làm mục tiêu thành thánh sau càng là có được hẳn cổ bất d i ệ t sinh mệnh lại có ai sẽ linh hồn tự bạo đây cũng là bọn hắn bị nhốt minh giới nguyên nhân cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này lạc phang cười hắn đời này đều không có giống bây giờ đồng dạng vui vẻ qua bởi vì hắn còn có thể nhìn thấy bọn hắn a đây là nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền n g ư n g kết ngụy thánh cũng sẽ rời đi sao thiển lam nói qua thánh nhân linh hồn tự bạo sẽ trực tiếp tiến vào dương gian nhưng khi đó lưu ly linh hồn tự bạo trước lại là ngụy thánh tu v i a t h i ề n lam nói ngụy thánh không cách nào tiến vào dương gian lạc pham sắc mặt biến thân nhân các huynh đệ tiến vào dương gian cố nhiên hóa giải hắn kiếp này tiết m ố i thế nhưng là lưu ly lại trở thành hắn tiếp m ố i duy nhất a hắn vĩnh viễn cũng không thể quyết được lúc trước côn lôn sơn ôm nàng hình ảnh nàng hỏi mình nếu có kiếp sau có hay không nhận nàng làm nữ nhân của mình hắn đồng ý sau đó linh hồn nàng tự bạo cùng cương địch đồng quy vô tận lạc pham chán ghét trần trừ nam nhân có thể hắn thật muốn làm một cái trần trừ nam nhân a mà liên tại lúc này t h i ề n lam thanh â m bỗng nhiên vang lên phổ thông ngụy thánh không cách nào tiến vào rừng gian đây là ngươi vị bằng hưu đó có thể thật sao lạc phàm cũng h ỉ là ngươi là ngươi giúp nàng sao tạ ơn tạ ơn ta cũng không có bản sự kia t h i ề n lam cười lắc đầu từ xưa đến nay chỉ có thánh nhân mới có thể tiến nhập rừng gian đây là không người có thể thay đổi định luật lạc phàm nhịn không được hỏi kia là chuyện gì xảy ra t h i ề n lam hỏi nàng dùng qua ngươi trên người huyết dịch a dùng qua lúc trước lưu ly li tại bắc cảnh lúc đã từng nhận qua tổ thường l ạ c phàm đã từng cho nàng dùng qua máu của mình thiện lam nói máu của ngươi rất đặc thù cho dù là ta đều nhìn không thấu nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi nàng sở dĩ có thể tiến vào dương gian cùng máu của ngươi có quan hệ trực tiếp vậy ta thê tử có phải là cũng còn sống l ạ c phàm nghĩ đến t h ư n h i ê n trước đó tố cẩm đã từng nói máu của mình là đệ sập thư nhiên cuối cùng một cỏ rơm thiện lam gật gật đầu đúng thế l ạ c phàm trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung nụ cười vui vẻ thiện lam nói sở dĩ nói cho ngươi những này chủ yếu là muốn để ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý dù sao có ít người là không thể nào tiếp thu được chính mình là cái người chết sự thật vẫn là phụng mệnh nói cho ngươi thân nhân ngươi còn sống sự tình đương nhiên còn có một chuyện trọng yếu nhất lạc phàm ngươi nói t h i ề n lam nói chỗ bí ẩn bên trong có được một cái cơ duyên cơ duyên to lớn thiếu ra hy vọng ngươi có thể được đến cái cơ duyên này lạc phàm hơi n h í u lên lông mày đã cái cơ duyên này trọng yếu như vậy ngươi vì cái gì không đi tìm tìm t h i ề n lam cười lắc đầu ta ngược lại là nghĩ thế nhưng là chỗ bí ẩn chỉ cho phép người chết đi vào dương gian người căn bản là không có cách tiến vào bên trong cho dù là những cái kia trí cường cũng khó có thể nhìn trộm bí mật trong đó lạc pham thoải mái thiện lam nói tốt phải nói ta cũng nói cuối cùng dặn dò hai n g ư ờ i điểm một không có thực lực tuyệt đối không phải đến vô gian môn cũng không thể nói ngươi cùng vô gian môn người có bất kỳ liên quan nếu không ngươi sẽ dẫn họa trên người hai không thể nói cho người khác biết người thông qua chỗ bí ẩn tiến vào dân gian g bên cạnh ngươi những người kia cũng muốn toàn bộ giết chết lạc pham lắc đầu ta có thể đáp ứng ngươi không có thực lực tuyệt đối không đi vô gian môn cũng có thể bảo thủ tại chỗ bí ẩn tiến vào dương gian bí mật đây là ta không thể giết chết bên cạnh ta người t h i ề n lam than nhẹ một tiếng lòng người khó giỏ ngươi không sợ bọn họ bắn ngươi lạc phàm ánh mắt kiên định nếu quả thật chính là dạng này k、yeah, khẳng định là ta chỗ nào làm không đúng vấn đề tại ta mà không phải bọn hắn t h i ề n lam bất đắc dĩ lắc đầu thôi phải nói ta cũng nói ngươi đi vào đi hy vọng ngày nào đó chúng ta dương gian có thể gặp lại bảo trọng lạc phàm chắp tay sau đó quay người bay vào chỗ bí ẩn hắn ánh mắt cực nóng giống như tinh thần cha các huynh đệ nàng dâu nhóm ta lạc phàm tới tìm các ngươi chương năm trăm bảy mươi tám ngươi cao hưng quá sớm nơi này đến cùng là địa phương nào tiến vào chỗ bí ẩn sau lạc phàm bị trước mắt hình ảnh chấn kinh đến đây là một mảnh hữu ám thiên địa trên bầu trời mây đen bao phủ từng tòa màu xanh mộ bịa đứng vững ở trong thiên địa phía trên danh tự đã sớm bị thời gian chỗ ăn mòn căn bản là xem thường phía trên viết lên mặt nhìn qua cho người ta một loại hoang vu cảm giác bị đè nén không chỉ có như thế còn có một cố khiến người ta cảm thấy không thoải mái khí tức làm sao lại có nhiều như vậy mộ địa nơi này chẳng lẽ là một cái mộ địa lạc phàm trong mắt tràn đầy h n g nghi hắn nhìn về phía b ố n phía nghĩ đến tìm kiếm khánh vân lão đạo bọn người lại phát hiện trừ từng tòa đứng vững mộ địa căn bản là nhìn không thấy một người sống không tốt nơi này có gì đó quái l ạ lạc phàm nghĩ đến thiện lam trước đó đã nói đây là thông hướng minh giới biện pháp thứ nhất đây là cực ít có người có thể sống rời đi nơi đây xác suất là vạn người không được một không dung suy nghĩ nhiều linh hồn chi lực của hắn khuyết tán ra tới chuyện gì xảy ra linh hồn của ta chi lực làm sao chỉ có thể bao trùm ngàn mét khoảng cách lạc phàm có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy phải biết thánh nhân linh hồn chi lực có thể bao trùm khoảng cách mấy vạn dặm như bước một điểm mấy chục vạn dặm cũng có thể bao trùm nhưng bây giờ cũng chỉ có khoảng một ngàn mét không đơn thuần là dạng này xem ảnh một hắn thậm chí còn phát hiện chính mình thậm chí không cảm giác được hư vô đại đạo tồn tại cơ thể bên trong thất sắt cũng giống là biến mất đồng dạng rất nhanh lạc phàm liền thoải mái thánh nhân cũng chỉ là người chết mà thôi đi đến dương gian căn bản là không có cách giống trước đó đồng dạng thực lực phương diện khẳng định sẽ có hạn chế hả đột nhiên lạc phàm phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc không dùng suy nghĩ nhiều dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy như đ i ê n sau đó hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu tố cẩm tố cẩm tiền bối ngươi thế nào nhìn thấy đối phương hô hấp yếu ớt lạc phàm liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực sau đó cắn nát đầu ngón tay g ạ t ra một d ọ n tiên huyết tố cẩm tổn thương cũng không nặng chỉ là trái tim bị lợi khí c h ố xuyên qua Loại liền là lại ngoài trong tại mạng. vài khỏi nơi phiến thương thế này ở bên ngoài vài phút liền có thể khỏi Thế hẳn. nhưng là tại nơi này bên này càng ở vẻ có có mộ địa lại có vẻ càng trí dùng sao, t h á h nhân h căn bản n đây ở là k ô phát huy thực ra vốn có thực lực. Dùng có lực. qua lạc phàm tiên huyết về sau tố cầm mặt tái nhợt dần dần có một tia h ư n g nhuận nàng chậm rãi mở mắt ra hư nhược nói ra là thành sơn đạo nhân cùng phổ đà sơn đại phận hai người bọn họ dị thường h è n h ạ thừa dịp chúng ta vừa mới tiến đến đánh lén chúng ta lạc phàm quan tâm hỏi sư phụ ta bọn hắn như thế nào rồi tố cầm lắc đầu ta không biết ta vừa mới tiến đến liền lọt vào đối phương đánh lén bọn hắn hiện tại phải cùng đạo môn cùng phổ đà sơn người đang chém giết lẫn nhau đúng lúc này một trận kịch liệt tiếng đánh nhau ở phía xa vang lên ngươi trước tiên ở bên này nghỉ ngơi ta đi xem một chút lạc phàm chạy vội mà ra cùng lúc đó linh hồn c h i lực cũng l ặ n g yên lan tràn ra cuối cùng hắn nhìn thấy đang cùng phổ đà sơn đạo môn giao chiến khánh vân lao đạo trí tín lao tăng cùng đ ị trạch ba người bị hai đại tông môn siêu cấp cường giả vây khốn mỗi người đều bản thân bị trọng thương trên người có kim sắc thánh huyết chạy xuôi mà ra ba người thương thế thảm trọng tựa lưng vào nhau trận địa sẵn sàng đối mặt với hai đại tông môn cừng giả khí tức càng phát ra suy yếu đi chết nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ lạc phàm trong bóng đêm lách mình mà ra trong tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc thanh kiếm này đến từ đạo môn thánh tử bởi vì uy lực mạnh mẽ bị lạc phàm lưu lại h u trong bóng tối ngân s ắ c kiếm quan g đột nhiên lừa dối hiện xé rách h á cám rơi vào một vị phổ đà sơn cường giả trên thân phúc tiên huyết tiêu x ạ phổ đà sơn đệ tử trực tiếp bị một kiếm chém ngang lưng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lạc phàm ngươi cuối cùng đến rồi thanh sơn đạo nhân ánh mắt tấm lãnh hôm nay nơi này chính là ngươi nuốt hận c h i địa ta muốn đem ngươi thiên đ à o và quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của ta mối hận tiểu tướng đốc ngươi tới nơi này làm cái gì a khánh vân lao đạo thở dài tiến vào mảnh này mộ địa sau tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể bị đối phương đánh thành trọng thương lạc phàm ánh mắt băng lãnh sư phụ yên tâm hôm nay ta sẽ làm thịt bọn hắn tất cả mọi người giúp các ngươi chút cất ta tin tưởng ngươi bởi vì ngươi chính là kỳ tích địch trạch cười ha ha tin tưởng hắn thanh sơn đạo nhân trên mặt khinh thường các ngươi không nên đem hy vọng đều ký thác vào một người chết phía trên mặc dù tất cả mọi người tu vi đều bị hạn chế thế nhưng là ta lại có thể phát huy ra hạ bộ thiên thần tu vi giết hắn như nghiền chết một con run dế đơn giản thanh sơn đạo nhân trước đó hỏi t h ă m q u a chính mình môn nhân bọn hắn đều nói mình tu vi mất đi biến thành người bình thường bao quát phổ đà sơn tôn kia đại phật cũng là như thế thế nhưng là hắn nhưng lại có hạ bộ thiên thần thực lực mặc dù không biết tại sao lại dạng này đây là hắn tin tưởng mình có thể giết lạp phàm đi chết thanh sơn đạo nhân ánh mắt ngưng lại cầm một thanh trường kiếm đâm về lạp phàm tốc độ của hắn cực nhanh trường kiếm trong tay càng là t á c h ra cường đại kiếm khí một khi bị trúng đích không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ ngươi đánh giá cao năng lực của mình lạp phàm dơ kiếm đó n ữ a sau đó một kiếm đâm về thanh sơn đạo nhân thanh sơn đạo nhân biến sắc lập tức đột nhiên q u a n người dẫm lên một khối mộ bia bay rớt ra ngoài ngươi cũng có tu vi hắn khiếp sợ nhìn xem lạp phàm tốc độ của đối phương so hắn nhanh hơn xuất thủ so hắn còn muốn lăng lệ không có ý tứ tu vi của ta nhiều hơn ngươi như vậy một số lạc p h ạ m bỗng nhiên nhìn về phía đạo môn những đệ tử kia còn hổ gặp bầy dê trực tiếp g i ế tới t hắn m u ố n t r ư ớ c giải quyết hết đạo môn dương nhiệt sau đó lại đến đối phó thanh sơn đạo nhân bọn hắn những người này một cái cũng không thể sống đạo môn những cường giả kia đều biến thành người bình thường lại có thể nào ngăn cản lạc p h ạ m tiến công k i ế m quang lấp lóe đều thảm văng lên thỉnh thoảng một lát đạo môn những người kia liền tất cả đều chết tại lạc phàm trong tay lạc phàm ta thể ta thể nhất định muốn giết n g ư ơ i thanh sơn đạo nhân mắt đỏ muốn n ứ c hắn rất muốn ra tay thế nhưng là hắn không dám lạc phàm bày ra thực lực đã mạnh mẽ hơn hắn ngươi không có cơ hội này lạc phàm trong mắt sát ý lang nhiên trường kiếm trực tiếp rời tay bày ra hiu bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên văng lên trường kiếm bay thẳng hướng thanh sơn đạo nhân thanh sơn đạo nhân phản ứng cực nhanh dùng trong tay trường kiếm vẩy một cái trực tiếp đem lạc phàm trường kiếm đánh bay ra ngoài sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi hướng về lạc phàm dễ tới nếu như lạc phàm có binh khí hắn khẳng định không dám nên chiến dù sao lạc phàm thực lực rõ ràng ở trên hắn nhưng bây giờ binh khí của hắn đều bị chính mình đánh bay chỉ dựa vào hắn thân thể p h à m thai làm sao có thể ngăn cản chính mình tiến công lạc phàm trong tay của ta thanh trường kiếm này cũng không phải ăn chay a ngươi ngàn vạn lần không nên thanh trường kiếm ném ra thanh sơn đạo nhân cười ha h a phảng phất nhìn thấy lạc phàm đầu một nơi thân một nẻo hình ảnh người cao hứng quá sớm khánh vân lao đạo ánh mắt khinh thường trường kiếm trong tay ném đi ra ngoài thanh sơn đạo nhân nụ cười trên mặt ngưng kết hắn khiếp sợ nhìn thấy l ạ c phàm cũng không bay đầu lại đưa tay bắt lấy không trung rơi xuống thanh trường kiếm kia sau đó thanh trường kiếm kia lạc yên không một tiếng động xẹt qua hắn lồng ngực vạch phá hắn đạo bảo ở trên người hắn lưu lại một đạo thật dài vết thương hắn túi đầu mắt nhìn lồng ngực t u ô n ra huyết dịch ánh mắt trở nên ngây dại ra ta phải chết sao chương năm trăm bảy mươi chín một bước sai từng bước sai thanh sơn đạo nhân ngơ ngác nhìn ngực vết thương trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng hắn bản năng dội ra hai tay n u ô n che vết thương phong ngơ máu tươi chảy xuôi thế nhưng là tiên huyết lại là càng tuân ra càng nhiều thẳng đến hắn có loại đầu váng m ắ t hoa cảm giác hắn biết sinh mệnh của mình theo những cái kia tiên huyết chảy ra chạy tới cuối cùng ta thật không càm tâm a thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất c h i t để mất đi hô hấp dù là bỏ mình con mắt đều dáng dấp đại đại tràn đầy không cam lòng chi ý phổ đà sơn trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không cách nào che giấu trấn kinh dù sao thanh sơn đạo nhân thực lực rất mạnh dù là tiến vào nơi này về sau cũng là đám người đứng đầu nhưng bây giờ lại là chết tại lạc phàm trong tay không chuẩn xác mà nói chết tại lạc phàm cùng khánh vân lão đạo ăn ý bên trong nếu như hai người không có loại này thiên y vô phùng ăn ý lạc phàm căn bản không có khả năng đánh giết đối phương bọn hắn biết lạc phàm chủ động thanh trường kiếm ném đi ra ngoài kỳ thực là hư thủ thực pháp cho thanh sơn đạo nhân tạo thành một loại giả tượng một loại sơ hở trăm chỗ giả tượng từ đó để tài nghệ không bằng người hắn tìm tới sát hại lạc phàm thời cơ thế nhưng là xem ảnh một hắn lại lâm vào lạc phàm cùng khánh vân lão đạo đào hố to đường đường thánh nhân bảng xếp hạng đệ nhất siêu cấp tồn tại cứ như vậy chết tại mảnh này trong mộ đ ị a không thể không nói đây là bi ai của hắn tiếp xuống đến viên các ngươi lạc phàm nhìn về phía phổ đà sơn những đệ tử kia lạc thí chủ ta nghĩ chúng ta có thể tâm bình khí hòa trò chuyện chút phổ đà sơn đại phật mở miệng trò chuyện mẹ ngươi lạc phàm bước ra một bước n g á y mắt xuất hiện tại phổ đà sơn đám đệ tử kia trước mặt trường kiếm trong tay quét ngang mà ra hiu trường kiếm vạch phá bầu trời b ộ c phát ra một đạo bén nhọn âm thanh xẻ gió nháy mắt chém giết hai cái phổ đà sơn đệ tử đối với phổ đà sơn vị này đại phật lạc phàm không có chút nào hào cảm như là chi tín lao tăng nói như vậy người này ác phật đều độ không được bây giờ hắn nguyện ý làm cái này siêu độ hắn người phổ đà sơn đại phật trợn mắt tròn xoe hắn nâng lên tay phải hướng về lạc phàm c h ấ n áp tới thế nhưng là thân cao trăm mét hắn đâu còn có ở bên ngoài lúc thân pháp cùng tốc độ giờ phút này lộ r a dị thường vụ về ụ v đi chết lạc phàm chân đạp đại địa đàng không mà lên trường kiếm chém vào đại phật trên cánh tay tóe lên một cỗ tiên huyết cùng lúc đó hắn càng là xuất hiện tại đại phật n g ư ợ c vị trí trường kiếm hung hăng đâm đi vào bất quá đại phật thân cao trăm mét hình thể dị thường khôi nô vẹn vẹn là thân thể liền có hơn ba mét độ d à i dùng trường kiếm bình thường quy cách dù là đâm vào trong cơ thể hắn cũng chỉ là bị thương ngoài da chết đi cho ta lạc phàm trợ t quát một tiếng dẫn nhấc tay phải hung hăng đập vào trên c h u ô i kiếm nháy mắt đem thanh trường kiếm kia đánh chui vào đại phật cơ thể bên trong xuyên đấu hắn trái tim xuyên đấu hắn thân thể tại hắn phía sau lưng bay ra ngoài t u e lên một trận huyết vụ đây chính là ta số mệnh sao đại phật ánh mắt bình tĩnh phổ đà sơn những đệ tử kia đều kinh ngạc đến ngây người ngay cả bọn hắn đại phật đều bản thân bị trọng thương bọn hắn lại sao có thể có thể là đối thủ của hắn căn bản là đánh không lại a c h í tín lao tăng nhàn nhạt nói ra đây là chính ngươi lựa chọn ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghe người khác hoàn toàn là khư khư cố chớp bây giờ ngươi phải vì chính mình khư khư cố chấp trả giá đắt kỳ thật không có cái gì đại không được đại phật lẳng nói ra phật đạo khác biệt lớn nhất chính là đạo gia chú trọng kiếp này mà phật gia tu lại là kiếp sau thử vong thật không có đáng sợ như vậy l ạ c phàm giống như nhặt lên trên đất trường kiếm giống như như quỷ mị liên tiếp chém giết mặt khác tám vị phổ đà sơn đệ tử sau đó hắn nhìn về phía phổ đà sơn đại phật có chuyện khả năng so trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ phổ đà sơn đại phật túi đầu nhìn xem hắn chuyện gì l ạ c phàm kỳ thật chúng ta đều là người chết cái gọi là đại thiên thế giới cũng chỉ là minh giới đó cũng không phải chân chính nhân dân chân chính nhân dân ngay tại chỗ bí ẩn cuối cùng chỉ cần xuyên qua qua nơi này liền có thể đến nhân gian mà ngươi đã không có tiến về nhân gian tư cách ngươi chết chỉ là tử vong đã không có kiếp sau phổ đà sơn đại phật mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên đây không có khả năng không chỉ có là hắn trí tín lao tăng cùng địch trạch cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc thuyết p h á p này quá mức không thể tưởng tượng phá vỡ trong bọn họ tâm đối với sinh mạng hai chữ nhận biết bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình sinh hoạt thế giới vậy mà là minh giới ta liền biết thế giới này có cái đại bí mật không nghĩ tới so ta tưởng tượng bên trong còn muốn không thể tưởng tượng nổi khánh vân lao đạo cười lên ha h a hắn so tất cả mọi người rõ ràng d y ệ n châu nghĩa địa công cộng b khu số một mươi năm tám lấy người kia khủng bố cỡ nào vẫn luôn đang suy đoán lai lịch của hắn hiện tại xem ra đáp án đã vô cùng sống động đối phương căn bản cũng không phải là đến từ này một giới mà là dương gian đại năng một bước sai từng bước sai biết vậy chẳng làm a phổ đà sơn đại phật than nhẹ một tiếng giờ phút này hắn mộ biết trí tín lao tăng làm sao kiên định lạc phàm trên thân có được ánh sáng bởi vì hắn vốn không thuộc về cái này một giới phật mục khép kín phổ đà sơn đại phật buộc phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu thân thể vậy mà hóa thành cho bụi trước khi chết minh bạch thế giới này chân tướng đối với hắn mà nói cũng coi như không giả đời này sư phụ các ngươi thường thế thế nào thiên hạ đã không thánh lạc phàm cũng cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều mặc dù từ nay về sau đại thiên thế giới còn sẽ có tân thánh nhân tồn tại nhưng vẫn như c ũ không cách nào uy hiếp được địa cầu dù sao trên địa cầu hiện hữu ba vị thánh nhân về sau sẽ còn dựng dục ra tân thánh nhân thẳng đến lúc này hắn mới chính thức trên ý nghĩa bảo hộ địa cầu không được dị tộc xâm chiếm mặc dù trả giá rất nhiều đây là giá trị khánh vân lao đạo cười nói không có việc gì một chút việc đều không có chúng ta cũng không có việc gì địch trạch lạc thí chủ chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này trí tín lao tăng nhịn không được hỏi lạc phàm lắc đầu ta chỉ biết nơi này là tiến vào minh giới thông đạo nhưng như thế nào rời đi nhưng không có manh mối các ngươi nhìn bên trái tố cẩm thanh â m bỗng nhiên vang lên đám người quay đầu nhìn về phía bên trái nơi đó không có vật gì nơi nào có cái gì khánh vân l ã o đạo không hiểu hỏi các ngươi không nhìn thấy nơi đó có một cánh cửa sao tố cẩm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là một mặt một bức bởi vì nơi đó không có vật gì làm gì có môn thật sự có môn tố cẩm biểu lộ nghiêm túc lạc phàm n h ị n không được nói có lẽ mỗi người nhìn thấy cơ duyên đều không giống đi trí tín lao tăng đ ô n g n h i n nói ta cũng nhìn thấy một cánh cửa một cái kim quang lóng lánh môn địch chạch ánh mắt cực nóng ta cũng nhìn thấy lạc phàm trên mặt dâng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. chúc mừng chư vị có thể thoát ly khổ hại tiến về một cái thế giới khác ta dám khẳng định đây nhất định chính là thông hướng dương gian đường trí tín lao tăng chắp tay trước ngực lạc thí chủ hy vọng chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại nói hướng về trong mắt của hắn cánh cửa kia đi tới cuối cùng biến mất tại trong mắt mọi người địch trạch cùng tố cẩm cũng lần lượt tiến vào bên trong đám người rời đi về sau trong mộ địa chỉ còn lại lạc phàm hai sư đồ khánh vân l á o đạo than nhẹ một tiếng ba người bọn họ đã rời đi thế nhưng là người ta sư đồ nên như thế nào rời đi nơi đây chương năm trăm tám mươi kết xuất thiệt、quả. lạc pham lường hắn một cái nếu như ta không có đoan sai ngươi tùy thời có thể rời đi a khánh vân lao đạo sửng sốt một chút lẩm bẩm nói chẳng lẽ cỗ lực lượng kia chính là để ta rời đi minh giới lạc pham hỏi cái gì lực lượng khánh vân lao đạo tại ta thành thánh về sau cách mỗi một năm ta đều sẽ cảm nhận được một cỗ vô hình kêu gọi mới đầu ta không biết đó là cái gì ý tứ hiện tại xem ra có thể là dương gian tại triệu h o a ta dù sao ta đã chết rồi trước đó ta vẫn cho rằng chính mình chết rồi hiện tại ta đối chết lại có một cái khác lý giải chúng ta trong nhận chết vô cùng có khả năng chính là sinh l ạ c pham khẽ gật đầu cơ duyên thứ này mỗi người đều không giống đến đâu thì hay đến đó đi ta không tin thim không thấy rời đi nơi này môn hắn rất bình tĩnh thậm chí nói là thỏa mãn dù là vinh thế bị nhốt nơi này hắn cũng không có lời oán giận bởi vì thân nhân còn sống chính là đối với hắn lớn nhất an ủi xoẹ xẹt l ạ c pham xé t o a n ống tay áo sau đó ngồi xổm trên mặt đất lau sạch lấy trên bia mộ thật dày rêu xanh khánh vân lao đạo hỏi ngươi đây là làm cái gì tên của bọn hắn không nên bị người q u y ế lãng lạc i à này n không nên bị những này rêu xanh nơi g rêu bị bao bọc. Lạc phàm lẳng lặng nói hắn hiện tại tìm không thấy rời đi nơi này biện pháp cho nên hắn muốn làm một số đủ khả năng sự tình khánh vân lao đạo âm thầm lắc đầu ta biết ngươi một lòng hướng thiện nhìn ngươi biết bọn hắn thiện hay á c sao lạc phàm hỏi nếu như là ác nhân ai sẽ ở đây lập xuống như thế mộ n g ĩ a ta hình nhi nói qua người sẽ chết ba lần lần thứ nhất chính là nhục thân chết đi lần thứ hai là hạ táng thời điểm lần thứ ba thì là bị tử vong lãng quên đây mới thực sự là tử vong lạc phàm mặc dù không biết những người này nhưng hắn biết một sự kiện người tốt không nên bị người quên lãng như là côn luân tiên h bi kia từng cái hoạt bát danh tự xem ảnh một đây là người chết một loại sinh mạng khác kéo dài nếu như hắn nhìn không thấy cũng là thôi bây giờ nhìn thấy như thế nào lại để những cái kia rêu xanh bao trùm trên b i a mộ danh tự rêu xanh bị lau rơi một cái cổ lão chữ viết xuất hiện ở trong mắt là phàm hắn xem không hiểu phía trên này chữ viết nhưng lại cho người ta một loại cứng c ắ p hữu lực cảm giác mơ hồ để lộ ra một cố cường đại sắc khí đập vào mặt phản phất đem người thay thế vào đến một cái giết chóc hành hành chiến hỏa liên thiên tuế nguyệt lau xong một cái mộ bia sau lạc phàm tiếp tục lau cái thứ hai ở đây hắn căn bản không biết làm mấy thứ gì đó duy nhất có thể làm chính là tận chính mình năng lực để mộ bia trở nên sạch sẽ một số ta lại cảm nhận được kia cố triệu hắn chi lực không biết trôi qua bao lâu khánh vân lao đạo thanh em bỗng nhiên vang lên đi thôi lạc phàm nơi đó mới là nơi trở về của ngươi có thể ngươi làm sao bây giờ khánh vân lao đạo không đành lòng một khi hắn đi khánh vân lao n g mộ đạo a l i thân thể chậm rãi đằng không bị một cái hát động thốn vệ khánh vân lao đạo rời đi về sau lạc phàm cũng không có quá nhiều thường cảm cùng không bỏ vẫn tại lau sạch lấy những cái kia mộ đĩa biết quần áo tất cả đều bị ma tồn điệu mặc dù có quần nhưng như thế lại là khinh nhờn táng ở đây anh linh dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tay này thiên trời trong một vòng như là tiên huyết mặt trời hiếm thấy xuất hiện tại không trung lạc phàm đi vào một gò núi nhìn thấy mảnh này mộ địa quy mô mảnh này mộ địa có hơn một ngàn mẫu diện tích mộ bia có mười vạn cái chi phối mà bây giờ hắn chỉ thanh lý mất một phần trăm mộ đ ị a muốn triệt để thanh lý mất tất cả trên bia mộ rêu sành đây tuyệt đối là một kiện gánh nặng đường xa sự tỉnh thời gian trôi qua giống như thời gian qua nhanh lạc phàm không biết trôi qua bao lâu nhưng lại tại hắn thanh lý không sai biệt lắm hơn chín vạn cái mộ bia thời điểm hắn nhìn thấy một cánh cửa hắn biết mình có thể rời đi chỉ cần bước ra cánh cửa này hắn liền có thể rời đi thế giới này đi hướng dương gian tìm kiếm thân nhân của mình huynh đệ cùng người yêu hắn cười lắc đầu sau đó tiếp tục túi đầu dùng tay đi lau sạch trên bia mộ danh tự ý nghĩa của cuộc sống không ở chỗ sống bao lâu làm ra bao nhiêu khiến người lau mắt mà nhìn sự t ì n h mà là làm chuyện có ý nghĩa mười vạn cái mộ bia hiện nay đã bị hắn lau sạch sẽ chín vạn cái mà bây giờ chỉ còn lại một phần m ư ờ i hán làm sao có thể bỏ dở nửa chừng rời đi cố nhiên trọng yếu nhưng tại trong lòng của hắn kiên trì càng trọng yếu hơn dù là bỏ lỡ rời đi cơ hội cũng không có gì đại không được ở đây làm cái thủ mộ nhân cũng rất tốt đúng thế lạc phàm mộng tưởng rất rất nhỏ cho dù là một cái thủ mộ nhân đều có thể thỏa mãn hắn tuyệt không hắn không có tiền đồ mà là có thể tùy tâm sở dục làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đối với hắn mà nói cũng là một loại lớn lao hạnh phúc dù sao nửa đời trước của hắn một mực gánh vác quốc vận thủ hộ giả một mực tại bảo vệ quốc gia nhìn như phong quang nhưng kia lại không phải hắn muốn sinh hoạt ta hắn muốn sinh hoạt chỉ là vô ưu vô lự sinh hoạt mỗi một ngày tại một ngày này bên trong làm một kiện hắn tự nhận là chuyện có ý nghĩa sinh mệnh ý nghĩa trong lòng hắn không gì hơn cái này cánh cửa kia cuối cùng vẫn là biến mất biến mất tại lạc phàm trước mắt không thể cho hắn cơ hội chờ hắn lau sạch sẽ cuối cùng một vạn t o à mộ đ ị a nhưng hắn nhưng không có bởi vậy nản chí thậm chí còn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm dù sao lòng người là mâu thuẫn dù là hắn muốn ở lại chỗ này làm cái thủ mộ nhân nhưng trong lòng luôn có một thanh âm tại mê hoặc hắn để hắn tiến vào cánh cửa kia để hắn đi tìm thân nhân của mình người yêu huynh đệ mà bây giờ hắn lại là triệt để không có đường lui cuối cùng hắn lau sạch sẽ tất cả mộ bia thế nhưng là ban đầu lau sạch sẽ những cái kia mộ bia lại bao trùm lên rêu xanh thế là hắn lại kiên nhẫn lau vòng đi vòng lại tái diễn trước đó công việc mà hắn hắn cũng quen thuộc loại này bình thản mà lại khô khan sinh hoạt thậm chí cả tóc dài xoa vai cũng lười đi sửa cắt một ngày này huyết dương treo trên cao nóng hổi vô cùng hắn lần nữa đi vào dưới sườn núi cây đại thụ kia h ạ phía trên kết xuất trái cây đã sớm bị hắn ăn sạch thế nhưng là hắn lại khiếp sợ nhìn thấy trên nhánh cây vậy mà sinh ra một cái hình dạng cùng loại với mộ bia ngọc bài đây là cái gì lạc pham có c h ú t n g ộ nơi này không có thời gian khái niệm đây là trong lòng của hắn có thời gian nếu như hắn không có tính toán ra chính mình tại nơi này tòa trong mộ địa đã sinh sống không sai biệt lắm ba trăm vạn năm cây này trừ dựng dục ra một số trái cây bên ngoài căn bản là không có thấy nó dựng dục ra qua vật gì đó khác mà bây giờ lại là kết xuất một khối ngọc bội đây là hắn tiến vào khối này mộ địa về sau gặp phải kiện thứ nhất để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình có nhân tất có quả đây là n g ư y i n h â n kết xuất thiệt quả một đạo thanh âm khàn khàn đ ố n g nhiên vang lên chương năm trăm tám mươi mốt chúng thần mộ đ ị a n g ư ờ i là ai lạc phàm nhìn một phía có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy dù sao hắn bây giờ tại cái này trong mộ đ i ệ cái này mộ đ i ệ chỉ có một mình hắn thanh âm đột nhiên xuất hiện sao không khiến người ta cảm thấy sợ hãi trên nhánh cây treo ngọc bội rơi xuống cùng lúc đó hóa thân thành một người mặc trường b à o màu xám dâu trắng lao giả hắn mặt mũi hiền lành nhìn xem lạc phàm không cần khẩn trương ta chỉ là nơi này thủ mộ nhân lạc phàm khe nhữ mày thủ mộ nhân đúng thế lao giả nói ta vốn là nơi này thủ mộ nhân thế nhưng là ta lại không có thể chịu được nơi này tịch h mịch ta lựa chọn tự sát người thấy ta chỉ là một sợi tàn hồn lạc phàm than nhẹ một tiếng kỳ thật còn sống thật rất tốt lao giả nói đúng vậy a còn sống thật rất tốt ta mặc dù không biết ngươi làm sao có thể ở đây ngày qua ngày kiên trì ba trăm năm mươi v ạ n năm nhưng ngươi thật rất đáng gởm ngươi trả giá thắng được bọn hắn đối ngươi tôn trọng lạc phàm không hiểu hỏi ngươi cái gọi là bọn họ là ai lao giả nói t á ở đây đ á n người lạc phàm ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi nói kính trọng hẳn là ta kính trọng bọn hắn mới đúng lão giả nhiều hứng thú nhìn xem hắn ngươi có thể xem hiểu những này trên bia mộ văn tự biết bọn hắn cuộc đời sự tích lạc phàm lắc đầu xem không hiểu cũng không biết bọn hắn cuộc đời sự tích lão giả hỏi chính là như thế vậy ngươi làm sao như vậy tính chọn bọn hắn l ạ c phàm nơi này có một trăm linh tám nghìn năm trăm hai mươi chín cái mộ địa nếu như bọn hắn là ác nhân hoặc là p h à m nhân lại có ai sẽ tiêu phí thủ bút lớn như vậy cho bọn hắn lập bi ta không biết bọn họ là ai nhưng ta biết bọn hắn khẳng định làm ra quá to lớn công hiến lão giả vui mừng gật gật đầu không tệ ngươi không chỉ có nghị lực hơn người mà lại tâm tư kỳ náo quả không hổ là bọn hắn chọn chúng người ngươi vừa rồi nói đúng bọn hắn hoàn toàn chính xác làm ra quá to lớn công hiến dứt lời trước đó trên cây kết xuất viên kia ngọc đội xuất hiện trong tay hắn hắn đưa cho lạp p h ạ m thu đi đây là cơ duyên của ngươi vô số người đều tha thiết ước mơ cơ duyên mặc dù ngươi nội tâm cũng muốn thu hoạch được cái cơ duyên này đây là ta biết cơ duyên và sự kiên trì của ngươi so ra căn bản cũng không giá trị n h ấ t lên nếu không phải dạng này năm đó cánh cửa kia xuất hiện lúc ngươi đã rời đi kỳ thật có người nói cho ta biết trong này có cơ duyên ta cũng muốn đạt được nó đây là làm người hẳn là học được thỏa mãn l ạ c phàm khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ xem ảnh một hắn thanh lý những n g y mộ địa cũng k có có đánh đánh hắn thật hẳn là cảm tạ tại trên địa cầu kinh lịch kia đoạn kinh lịch giáo hội hắn cái gì là thỏa mãn nếu không phải như thế hắn sẽ không ở nơi này vô dụng vô cầu đợi ba trăm năm mươi và năm ghi nhớ cái ngọc đội này không thể cho c h ừ ngươi ở ngoài những người khác nhìn nếu không ngươi sẽ có họa s á t hơn lao giả ngữ khí ngưng trọng kỳ thật ở đây sinh hoạt thật rất tốt lạc phàm không có đưa tay đón khối ngọc bộ kia không phải giả mồm bởi vì hắn biết rõ năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đạo lý ở đây mặc dù bình thản nhàm chán có thể hắn thật thích cuộc sống ở nơi này lão giả t r u n g điệp hư lạnh một tiếng ngươi không phải mới vừa nói kính trọng nơi này mai táng đám người sao chính là kính trọng vậy liền thủ hạ khối ngọc bộ này đây là bọn hắn cộng đồng ký thác cùng sau cùng nguyện vọng có chút sự tình ta không thể nói cho ngươi nhưng có chuyện nhất định phải nói cho ngươi trước mắt ngươi những n à y mộ bia hạ chỗ mai táng đều là anh hùng bọn hắn không đáng chết mà ngươi là một cái duy nhất có thể giúp bọn hắn báo thủ người ta hy vọng ngươi không muốn phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không tha thứ ngươi tiền bối ngươi biết ta làm sao có thể ở đây đợi nhiều năm như vậy sao l ạ c pha mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở không dối gạt ngươi nói ta nửa đợi trước gánh v á c trách nhiệm cùng cựu hận bây giờ ta mới có thể r ỡ xuống trên người gánh cho nên dù là làm cái thủ m ộ nhân ta cũng nguyện ý nhưng bây giờ ngươi lại đem một cái thiên đại trách nhiệm giao cho ta ngươi có thể từng cân nhắc qua cảm thụ của ta lão giả sửng sốt một chút sau đó thở dài một tiếng thôi thôi là lao phu càng hẳn rỡ đã ngươi không muốn gánh v á c trách nhiệm kia liền khiến cái này anh linh vinh thế đợi tại nơi này cái tối tăm không mặt trời chúng thần mộ địa đi để thế nhân đi lãng quên bọn hắn đã từng trả giá cùng danh tự đi đó là bọn họ làm ra lựa chọn dù là bị người quyết lãng cũng là đáng lời ta đậu p h o n g thảo lạc phang bạo cái nói tục hắn là loại kia điển hình ăn mềm không ăn cứ người n g nhưng bây giờ lời của lao đầu lại là trực tiếp nắm hắm uy hiếp hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy mục đích đúng là muốn để những cái kia mộ bia sạch sẽ nếu như sau đó có người tìm đến có thể nhìn thấy tên của bọn hắn từ đó không được lăng quên lao ra hỏa này là nhắm ngay hắn trong tính cách kiên trì đem cái này kiên trì xem như hắn uy hiếp a lao đầu nhét miệng cười một tiếng lộ ra cao minh xính t i ể u d u n g người trẻ tuổi không nên tức giận nóng giận hại đến thân thể thật không tốt lạc phàm nhét miệng ngươi cái lao giả h ỏ a h ẻ m rất xấu lao đầu ho nhẹ một tiếng nói mặc dù cho ngươi một cái thiên đại trách nhiệm đây là ngươi phải hiểu được một sự kiện trách nhiệm này có thể để ngươi biến cưỡng có thể mang cho ngươi rất nhiều chỗ tốt tỷ như ngươi có thể tìm kiếm được thân nhân của ngươi người yêu cùng huynh đệ thiên phú của ngươi không tệ dùng qua huyết chú quả thế nhưng là loại vật này tại dương gian cũng không hiếm thấy cái này không cách nào trở thành ngươi quật khởi tư bản ngươi nếu muốn ở dương gian biến cường đồng thời thành công tìm kiếm được thân nhân của ngươi quả thực là người xin、si、ó i mộng l ạ c phàm ta phục dụng cái chủng loại kia trái cây tên là huyết chú quả lao giả đây là một loại tương đối ít thấy linh quả dương gian người sau khi phục dụng có thể thoát thai hoàn cốt mà minh giới người dùng qua về sau thì là sẽ có được dương nguyên thậm chí linh hồn cũng sẽ biến thành dương gian người linh hồn lạc phàm thoải mái hắn vẫn luôn cho rằng chính mình dùng qua viên kia trái cây sinh ra từ địa cầu lại không nghĩ rằng vậy mà đến từ dương gian người ở đây dừng lại thời gian cũng không ngắn là thời điểm ra ngoài nhớ lấy bảo thủ nơi này bí mật lao giả trực tiếp đem viên kia ngọc bài đánh vào lạc phàm mi tâm sau một khắc lạc phàm có loại đầu đau muốn nứt cảm giác trong đầu tràn vào vô số tin tức giống như là lũ quét đầu dạng phàm phất muốn phá vỡ đầu của hắn để hắn phát ra cồn loạn tiếng kê ư sau đó ánh mắt hắn khép lại bởi vì đau đớn lâm vào trong hôn mê lạc phàm hôn mê sau l a o g i ả than nhẹ một tiếng thật không biết những người kia tại sao phải đem hy vọng ký thác vào một cái minh giới tiểu g i a hỏa trên thân mẫu chất là g i a hỏa này đến từ minh giới hán thật sự có thể thành công sao chương năm trăm tám mươi hai tại quan tài bên trong đi ra nam nhân đ ầ u đau quá không biết trôi qua bao lâu lạc phàm lúc này mới chật vật mở hai mắt ra có loại say rượu phía sau đau nhức muốn nước cảm giác hồi lâu sau hắn mới thích đứng đi qua lại phát hiện chính mình ở vào một cái nhỏ hẹp mà lại phong bế không gian bên trong đây là ở đâu hắn rõ ràng là tại chúng thần mộ địa thế nhưng là nơi đây lại là chỗ nào khối kia ngọc bội làm sao tại ta trong đầu hắn giật cả mình rõ ràng cảm nhận được cái ngọc bội kia ngay tại đầu của mình bên trong không đây không phải là một khối ngọc bội chuẩn xác mà nói kia là một khối mộ đ ị a trên đó viết chúng thần mộ địa cái này bốn cái cứng cắp hữu lực chưa lớn màu thiên thanh mộ đ ị a trôi nổi tại linh hồn của hắn chỗ sâu tản mắt ra thê lương khí tức được rồi trước mặt kể hắn lạc phang biết khối này chúng thần mộ bia có đại bí mật đây là hắn hiện tại lại không cách nào phá giải bí mật này đương nhiên hắn cũng hy vọng vĩnh viễn cũng đừng mở ra bí mật này xem ảnh một bởi vì một khi bí mật này nổi lên mặt nước hắn liền muốn gánh vác đứng dậy trách nhiệm hít sâu một hơi hắn bình phục một chút cảm xúc trong đáy lỏng sau đó đưa tay đi đánh hai bên trái phải vách tường phanh phanh phanh vách tường phát ra t r ầ m muộn thanh nhâm rất rõ ràng vách tường rất dày rất khó phá vỡ sau đó hắn giơ tay lên đánh trên mặt vách đá lại truyền ra đông đông đông thanh âm trong lòng của hắn vui mừng buộc phát toàn lực đánh phía trên mặt vách đá cho ta mở vây anh một trận t r ầ m muộn thanh âm đ ố n g nhiên vang lên mà hắn càng là cảm giác một trận cắt đất rơi xuống đây là hắn nhưng không có đ ỉ n h chỉ động tác trong tay thằng đến đem khối kia vách đá rời thằng đến nhìn thấy bên ngoài mông lung ánh trăng hắn chậm rãi ngồi dậy trước mắt chính là một cái bài tham ma đứng vững rất nhiều dối loạn p h â mộ nơi xa có một cái cây khô một đoàn quạ đen đang ở nơi đó nghỉ lại đồng thời phát ra khiến người mảng nhĩ n o i nói tiếng tê、ực. nơi này là một cái mộ đ ị a lạc phàm đứng dậy rời đi quá tải lại phát hiện mái tóc dài của mình cùng sợi dâu sớm đã biến mất không thấy gì nữa chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tại chúng thần trong mộ đ ị a sinh hoạt kia ba trăm năm mươi vạn năm chỉ là ảo giác lạc phàm không thể không cảm thấy yêu kỳ nếu như kia ba trăm năm mươi vạn năm thật là tồn tại mái tóc dài của hắn tại sao lại biến mất hiện tại hắn trừ hai tay để chân bên ngoài bộ dáng cùng mới vừa tiến vào chúng thần mộ đ ị a lúc giống nhau như lúc hy vọng thời gian không muốn đi qua quá lâu hắn tại nội tâm cầu nguyện ba trăm năm mươi vạn năm a cỡ nào dài r ằ n g g i ặ c nhất đoạn tuyến nguyệt dù là thân nhân của hắn người yêu bằng hữu tiến vào m i n h giới nhưng nếu như thật đi qua lâu như vậy bọn hắn sẽ còn sống ở cái này một giới sao đáp án rõ ràng không có suy nghĩ nhiều lạc p h à m rời đi mộ điện hướng về đông phương cái này đèn đuốc sáng trưng cổ thành mà đi hắn mới vào dương gian đối với nơi này mượn phần lạ l ắ m còn cần tìm người hỏi thăm một chút vị trí hoàn cảnh hắn nhất định phải hiểu rõ thế giới này bối cảnh dạng này mới có thể tốt hơn du nhập vào thế giới này không bao lâu hắn đi vào tòa thành cổ kia phía trên tòa thành cổ có một bảng hiệu viết kính nguyên huyện bà chữ to ban đầu lạc phàm cũng không nhận ra dương gian văn tự thế nhưng là trước đó trong đầu hắn tiếp nhập một đại cổ tin tức cho nên hắn đã nhận biết thế giới này văn tự hắn hai tay để trần mặc quần tây cùng giày ra lối ăn mặc này tiến vào huyện thành sau gây nên chấn động không nhỏ rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều tràn ngập kinh ngạc nhất là một số nữ tử bọn hắn kéo giải trí nhật nhìn chằm chằm lạc phàm kia dương cương mà lại mê người khuôn mặt lộ ra hoa si ánh mắt thế giới này cùng địa cầu cổ đại không sai biệt lắm đều là mặc cổ trang chính là một cái xã hội phong kiến cho nên lạp c h a m xuất hiện để hắn rất nhanh liền trở thành tiêu điểm thậm chí còn có người đánh chửi hắn không nổi liêm s ỉ xin hỏi đây là nơi nào lạp c h a m nhìn về phía một vị qua tuổi lục tuần lão giả lão giả n h ị n không được nói ngươi không biết đây là đâu ta trước đó gặp thổ phỉ bọn hắn cấp sạch thi phục của ta đả thương ta ta căn bản không biết bây giờ tại đâu thậm chí tên cứ gọi là gì lạp f a m sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác thậm chí hắn còn giả bộ là một m bộ vẻ mặt thống khổ không có cách nào thiện lam nói qua bảo thủ bí mật không được hướng thế nhân nói ra từ chỗ bí ẩn tiến vào dương gian sự tình mà biện pháp tốt nhất chính là hư cấu một cái thân phận như vậy người khác liền không thể nào tra được sẽ không chất vấn thân phận của hắn lão giả thoải mái chúng ta vị trí địa giới tên là đại viên quốc đại viên quốc chia làm bốn cái tình phủ chúng ta kính nguyên huyện chính là ở vào thiên đô phủ nam diệu châu những người khác cũng đều lộ ra vẻ đồng tình dù sao thổ phỉ hoành hành nguy hại trong thôn gặp được bọn hắn có thể nhặt về một cái mạng thật là đời t r ư ớ c tích đức rất nhiều người gặp phải thổ phỉ căn bản liền không có đường sống đều để nhường lối đúng lúc này mười cái kính nguyên huyện nha dịch nghe hỏi mà tới lạc phàm ở trong thành dẫn phát không nhỏ chú ý bọn hắn khẳng định phải tới điều tra việc này triệu b ù đầu vị tiểu ca này trước đó tao nộ thổ phỉ mất trí nhớ l a o giả hướng về cầm đầu vị kia hơn ba mươi tuổi b ù đầu nói triệu gia lâm nhìn về phía lạc phàm nhịn không được hỏi ngươi thật mất trí nhớ rồi lạc phàm ánh mắt mờ mịt cái gì đều không nhớ rõ vậy được đi người trước cùng chúng ta về huyện nha ta để người cho ngươi đăng ký nhập sách lại bắt đầu lại từ đầu đi triệu gia lâm không có hoài nghi lạc p h ạ m bởi vì lời nói của hắn cử chỉ không giống như là đang nói láo dáng vẻ còn nữa nói lại có ai sẽ vung loại này hoảng mục đích là cái gì sau đó lạc p h ạ m được đưa tới huyện nha triệu gia lâm lại khiến người ta tại nhà tù cho lạc p h ạ m tìm một thân hơi có vẻ cũ nát trường sam kia là bị giam giữ tù phạm trước đó c u ầ n áo không chỉ có như thế còn chuẩn bị cho hắn lương khô cùng nước triệu gia lâm nói huynh đệ ngươi trước suy nghĩ thật kỹ tên của mình nhớ tới tốt nhất ta để người một lần nữa giúp ngươi làm một cái minh bài đồng thời giúp ngươi nhập sách nếu như thân nhân của ngươi muốn tìm ngươi cũng có thể tìm tới ngươi nếu như muốn không vậy vậy ngươi chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu chỉ bật quá trí nhớ của ngươi sẽ xuất hiện trong không lạc phàm vừa ăn vừa nghĩ ta giống như gọi lạc phàm những người khác không có ấn tượng triệu gia lâm khẽ gật đầu tính nguyên huyện không lớn chỉ có mấy ngàn nhân khẩu không có lạc họ ngươi hẳn là đến từ xứ khác như vậy đi huyện nha chúng ta hiện tại còn thiếu khuyết một ít nhân thủ nếu như ngươi nhớ không nổi thân phận trước lưu tại nơi này đi các loại nghĩ đến lai lịch của mình sau đó rời đi cũng không m u ộ n được lạc phà một lời đáp ứng xâm nhập thế giới xa lạ có thể có cái chỗ an thân đã rất tốt chớ nói chi là nơi này vẫn là huệ y nha n dù chỉ là một cái tiểu tiểu nha dịch đây là lại có thể vận dụng quan phủ lực lượng đi điều tra mình thân nhân người yêu cùng bằng hữu manh mối cũng may đại viêm quốc chỉ có bốn cái châu phủ diện tích hẳn không phải là rất lớn nếu như giống như là đại thiên thế giới đồng dạng có đếm không hết tinh cầu vậy liền gia tăng thật lớn tìm kiếm thân nhân độ khó đúng lúc này một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên văng lên triệu gia lâm nghe nói ngươi thu lưu một cái phế vật con mẹ nó ngươi có phải là không muốn làm rồi huyện chúng ta nha đâu còn có t h ử a lương nuôi sống một cái phế vật t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba ngươi chính là cái phế vật vừa dứt lời liền gặp một vị mạc quan phủ giữ lại dâu cá trên nam tử trung niên khí thế hùng hồ đi tới t r ư n g một thước sáu mươi lăm thân cao dáng dấp lấm la lấm lét vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện triệu gia lâm khách khí rất nhiều luôn miệng nói đại nhân vị tiểu huynh đệ này dáng người cường tráng ta nghĩ đến huyện chúng ta nha nhân thủ không đủ liền nghĩ để hắn tới đây giúp đỡ chút trung niên nhân tên là chu tam vượng chính là kính nguyên huyện huyện lao gia chu tam vượng ánh mắt băng lánh nhìn lạc phàm liếc mắt liền mẹ hắn dạng này một cái phế vật ngay cả mình danh tự cũng không biết hỗ trợ a chứ hắn ra hắn sẽ còn làm những thứ gì không phải phế vật lại là cái gì triệu gia lâm cười đùa t í từng nói ra hắn đã nhớ tới chính mình kêu cái gì đúng hắn cứ gọi là phàm chu tam vượng sửng sốt một chút con mẹ nó chứ vừa mới nói ra hỏa này ngay cả mình danh tự cũng không biết ngươi lại nói hắn nghĩ tới tên của mình con mẹ nó ngươi là đánh mặt ta、à? để lao tử mặt để nơi nào tốt ta nơi này cũng không có quá nhiều người lao tử trước nhẫn hít sâu một hơi chu tam vượng không cao hứng nói ra coi như nhớ tới tên của mình thì phải làm thế nào đây ngươi nhìn một cái hắn cái này ra mịn thịt mềm nhà bếp đốn tuổi đều so hắn cường tráng ngươi liền nói cho ta hắn có thể làm gì hắn có thể làm chút gì đi nhà bếp đốn tuổi sao một cái đốn tuổi lão tử đều ngại nhiều ngươi còn nghĩ cho cái này đốn tuổi tìm giúp đỡ sao ngươi mẹ nó làm sao không cho lão tử tìm giúp đỡ nói đến đây nhìn về phía lạc phàm phế vật ngươi chính là cái phế vật triệu gia lâm ngượng ngùng cười một tiếng đại nhân lời không thể nói như vậy lạc phàm huynh đệ mặc dù ra miệng thịt mềm cũng không phải chúng ta kính nguyên huyện người hắn khẳng định là đến từ những huyện khắc thành cũng có thể là đến từ nam diệu châu a chu tam vượng lường hắn một cái sau đó thì sao triệu gia lâm đi đến lạc phàm bên người chỉ vào hắn nói ngươi nhìn hắn ra miệng t h ị mềm dáng dấp mặc dù nương một điểm nhưng khi vũ hiên ngang một đoán liền biết không bị quá khổ loại người này lẽ ra là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia a bây giờ hắn gặp rủi ro chúng ta không được giúp đỡ một chút chu tam vượng không cao hứng quát gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà đạo lý này ngươi không hiểu sao an an an liền mẹ hắn biết ăn nói trực tiếp đoạt lấy lạc phàm trong tay bát cơm cùng đũa ngồi s ổ n trên mặt đất đi rồi thật sự là không có chút nào ghép bỏ nhìn lạc phàm rất là m ở t bức chẳng lẽ xem ảnh một kính nguyên huyện, huyện nha nghèo như vậy sao nghèo đến huyện thái ra đoạt bát cơm ăn triệu gia lâm cũng ngồi xổm ở địa thượng phối cời ư nói đại nhân tuy nói gặp rủi do phượng hoàng không bằng gà có thể phượng hoàng trung quy là phượng hoàng a nói đến đây nhìn lạc phàm liếc mắt len len tại chu tam vượng bên thai nói ra ta suy nghĩ gia hỏa này thật không phải người bình thường dù sao huyện nha chúng ta thiếu khuyết nhân thủ hoàn toàn có thể giữ hắn lại vừa đến có thể giúp chúng ta xuất lực thứ hai vạn nhất thân nhân của hắn tìm tới cửa vạn nhất hắn thật là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia ngươi đoán hắn có thể hay không thua thiệt chúng ta đến thời điểm vang dòng bạc trắng sẽ còn thiếu chúng ta sao sơn chân hải vị sẽ còn xa sao ngẫm lại ngươi ngẫm lại ngươi bao lâu không ăn thịt rồi đến thời điểm ngươi khẳng định sẽ vung tay lên các linh đệ có thể kình tạo a chu tam vượng hai mắt tỏa ánh sáng đột nhiên cảm giác trong chén cơm có loại mùi thịt còn có còn có triệu gia lâm nói tiếp vạn nhất ta nói vạn nhất vạn nhất hắn là trong triệu một vị nào đó trọng thần nhi tử đến thời điểm sẽ t i ể u gì ngài sẽ bình bộ thanh vân a trực tiếp tiến vào nam diệu châu thậm chí là thiên đồ phủ a đi ra ngoài chính là tám nhất đại kiệu chiến trống mở đường đến thời điểm đại nhân ngài liền bay a lên như diều gặp gió làm dạng dỡ tổ tông cái này không chỉ là các ngươi chu gia vinh dự chúng ta kính nguyên huyện phụ lao hương thân trên mặt đều có ánh sáng sau khi ra ngoài có thể ngẩng đầu lưỡng ngực nói cho người khác biết chu tam vượng từng là chúng ta kính nguyên huyện huyện thái gia mà chúng ta cũng chỉ là trả giá một bát cơm một bát cơm trắng dù là hắn chỉ là người bình thường cũng chỉ là mất đi một bát cơm trắng nhưng nếu như chúng ta cực thắng k i a thu hoạch chính là danh cùng lợi a ngươi phẩm ngươi tế phẩm có phải là cái này lý liền xong chu tam vượng đình chỉ đi nha hắn ánh mắt đạm mạc nhìn triệu gia lâm liếc mắt ta chu tam vượng làm quan chính là vì dân chỉ thế thôi truy đuổi danh lợi quan viên lại sao là q u a n tốt triệu gia lâm luôn miệng nói v â n g v â n g v â n g chu tam vượng uống một hớp chính là vì dân vậy thì phải ý chí chính nghĩa chân đập đất đầu đội trời chỉ có như vậy mới đối nổi trên người ta cái này thân quan phủ chén cơm này bản quan không ăn cũng được nói cầm trong tay bắt cơm đưa cho l ạ c phàm l ạ c phàm cơm hết rồi chu tam vượng ho nhẹ một tiếng ta thích ngươi ngay thẳng đây là có chuyện ta phải nói ở phía trước cơm ngươi có thể ăn nhưng nhất định phải làm việc không làm việc ngươi ăn bao nhiêu ta để ngươi phun ra bao nhiêu nói đến đây đứng dậy rời đi tại hắn xoay người trong nháy mắt đó ánh mắt trở nên nóng rực lên thật hy vọng đây là một vị quyền quý gia công tử a ta biểu hiện đại nghĩa như vậy nghiêm nghị không có chút nào định bợ hắn ý tứ chỉ dựa vào điều ấy con mẹ nó chứ lo gì không cách nào lên như diều gặp gió chu ta mượn v g rời đi về sau triệu gia lâm nhẹ nhàng thở ra hắn cười nói về sau ngươi liền an tâm ở tại huyện nha đi mặc dù đại nhân nhìn qua không giống người tốt nói chuyện cũng dễ dàng để người khó chịu đây là bản tính không xấu chỉ bất qua có đôi khi so sánh thế lực một điểm tạ lạc phàm rất ít cảm kích người nào đó nhưng triệu gia lâm đáng giá hắn một tiếng cảm tạ triệu gia lâm nói đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng có thể giúp thì giúp đi trong phòng bếp còn có chút cơm thựa không đủ chính mình đi thịnh một số ngày mai ta cho ngươi tìm thân sạch sẽ một chút quần áo ngươi đi theo chúng ta tuần nhai giữ gìn chị an là được chúng ta cái này huyện thành không lớn có rất ít người đánh nhau báo án bình thường đến nói không có sự tình gì phát sinh vừa dứt lời một trận r ồ n dập tiếng kèn đ ỗ n g nhiên tại tường thành phương hướng chuyển đến không tốt xảy ra chuyện triệu gia lâm đột nhiên biến sắc cũng không lo được cùng lạc phàm nói thêm cái gì một bên hướng về bên ngoài chạy tới một bên hô to nhanh nhanh nhanh cầm vũ khí tường thành tập hợp trong lúc nhất thời không lớn huyện nha bên trong gà bay chó chạy l o n g ngươi bàng hoàng tất cả nha dịch nhao nhao cầm trường đao hướng về nam thành môn mà đi lạc phàm không biết xảy ra chuyện gì đây là hắn vừa mới ăn huyện nha cơm hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ dù sao triệu gia lâm người kia vẫn là rất không tệ khi hắn đi vào trên tường thành thời điểm liền gặp cao hơn năm mét dưới tường thành có một đám cưới ngựa một tay dơ bó đuốc một tay cầm khảm đao hán tử đ a n g ở nơi đó kêu gào lạc phàm huynh đệ làm sao ngươi tới rồi triệu gia lâm thở dài ta có thể muốn m ố t lời không bảo vệ được ngươi ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi đừng để bọn hắn thấy rõ ngươi tướng mạo nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết lạc phàm hiếu kỳ nhìn về phía dưới tường thành đám kia thổ phỉ bọn hắn thực lực rất mạnh sao Chú thích, cảm tạ sợ ngươi thở phiếu đề cử phiếu đề cử phiếu đề cử chuyện quan trọng nói ba lần chương năm trăm tám mươi bốn một chiêu miệu sát triệu gia lâm biểu lộ ngưng trọng cầm đầu thổ phỉ gọi là trương liêu là hát phong sơn tam đương gia thực lực rất mạnh lấy một địch mười không đáng kể chúng ta những người này đi lên căn bản cũng không đủ nhét cái răng lão đại tình huống có chút không đúng a một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ nha dịch nói trước kia chúng ta cùng hát phong sơn nước giếng không phạm nước sông nhưng lúc này đây bọn hắn vì cái gì chủ động tới phạm chẳng lẽ liền không sợ chúng ta hướng về triều đỉnh cầu viện binh tiến đến vây quét triệu gia lâm nói hát phong sơn dễ thủ khó công quan phủ trước đó cũng từng vây quét qua đây là rằng có mấy tháng cũng không năng đánh hạ nguyên nhân chính là như thế quan phủ mới có thể cùng hát phong sơn đạt thành hiệp nghị không cho phép bọn hắn binh lâm thành hạ cái khác một mực mặc kệ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bọn hắn sẽ hôm nay sẽ binh lâm thành hạ lạc phàm nói hẳn là hát phong sơn nội bộ xuất hiện biến cố nhưng vào lúc này hai chân run lên sắc mặt tái nhật chu tam vượng run run dày dày đi vào trên tường thành hắn nhìn lạc phàm liếp mắt có chút n ậ không nghĩ tới con hàng này vậy mà lại ở đây nha nha n g ư ơ i ở đây lao tử làm sao trang b ư ớ c n g ư ơ i dặn này trong lòng ta không c h ắ ca lời tuy như thế nhưng hắn vẫn là ra vẻ bình tĩnh nhìn hướng dưới thành đám kia thổ phỉ đ ỗ n g nhiên hô to một tiếng này lớn mật trương l i ê u các ngươi hát phong sơn vậy mà vi phạm cùng triều đình ước định dẫn người binh lâm t h à n h hạ các ngươi coi là thật cho rằng bản quan là dọa lớn hay sao tin hay không bản quan tự mình dẫn ta kính nguyên huyện binh sĩ mở cửa thành ra đem các ngươi giết không chừa m ạ n h giáp hắn cái này một trong cổ họng khí mười phần khí thế bức người để ngươi lau mắt mà nhìn không có cách nào hắn nhập hí quá sâu đã coi lạc phạm là thành cái nào đó quyền quý gia công tử hắn đây là tận lực biểu hiện ra ngoài vì chính là cho lạc phạm nhìn trên chiến mã trương liêu hơi nhũ lên lông mày lúc nào nhát như chuột chu tam vượng cũng biến thành như thế vừa rồi cái này không giống như là phong cách của hắn a mắt thấy đối phương bị chính mình trấn n hiếp chu tam vượng trong lòng vui mừng trương liêu nể tình các ngươi còn không coi ủ thành đại họa tranh thủ thời gian rút lui đi chuyện hôm nay bản quan tạm thời coi là làm cái gì cũng không thấy nếu không ngày này sang năm nhất định là các ngươi ngày rỗ triệu gia lâm bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc đại nhân lúc nào trở nên như thế có lực lượng rồi xem ảnh một trương liêu cười lên ha h a đã chu đại nhân muốn khẳng khái phó nghĩa vì nước hy sinh như vậy mở cửa thành ra đi ta ngược lại là muốn xem thử xem hôm nay ai sinh ai chết ngoa tạo c h ấ n nhiếp không nổi bọn hắn sao chu tam vượng hoảng hốt nhưng vẫn là nổi giận đùng đùng dáng vẻ các ngươi coi là thật muốn vào phạm kính nguyên huyện hay sao có tin ta hay không cái này tám trăm dặm khẩn cấp cầu viện binh sau đó đem các ngươi d i ệ rồi trương liêu nết miệng lên ngươi mới vừa rồi còn nói mở cửa thành ra đem chúng ta diện bây giờ lại còn nói cầu viện binh đem chúng ta diện ngươi trước đây sau thuyết pháp không giống chứ chu tam vượng sắc mặt đại biến hoàng bét lộ tẩy các huynh đệ nhắm chuẩn chu tam vượng bán t r ư n g liêu hét lớn một cúng họng lời này vừa nói ra phía sau hắn năm cái thổ phỉ trực tiếp mở cung nhắm chuẩn chu tam vượng bắn ra ngoài chu tam vượng phản ứng cực nhanh vội vàng ngồi s ổ m trên mặt đất tránh thoát kia năm đạo mũi tên ha ha ha ta liền biết ngươi đang chắc bức ngươi mẹ hắn nhát như chuột cũng muốn lựa chúng ta ngươi cho rằng chúng ta có ngươi ngu như vậy sao trương liêu cười lên ha h a phía sau hắn những cái kia thổ phỉ cũng phát ra trào phúng tiếng cười con mẹ nó chứ chẳng ngươi một người trẻ tuổi tại cao hơn năm mét trên tường thành nhảy xuống hắn thân thủ mạnh mẽ sau khi hạ xuống lăn lộn một vòng dỡ xuống lúc rơi xuống đất lực trúng kích sau đó cầm một thanh trường đao thẳng đến trương liêu vào tới xử lỗi trở về ngươi không phải là đối thủ của hắn triệu gia lâm cũng nhảy xuống tường thành bọn hắn ngày bình thường trừ tuần nhai chính là luyện võ thực lực vẫn có một ít song song song chu tam vượng sắc mặt tái nhuận trong mắt tràn đầy thống khổ chi ý một đám không giữ được bình tĩnh thằng danh con các ngươi dạng này không phải tự tìm đường chết sao các ngươi làm sao có thể là những người này đối thủ chặt bọn hắn triệu gia lâm những cái kia thủ hạ tất cả đều nhảy xuống tường thành bọn hắn vốn là huyện thành bên trong cô nhi bị chu tam vượng thu lưu đồng thời nuôi dưỡng lớn lên mặc dù không có cái gì tiền đồ nhưng vẫn là rất cảm kích hắn căn bản cũng không cho phép đối phương như thế vũ nhục hắn bọn hắn mười người này thợ nhỏ sinh hoạt chung một chỗ gặp chuyện cùng tiến lên có công cùng một chỗ cầm không có khả năng nhìn xem đồng bạn của mình gặp bất chấp không quan tâm ngược lại là trên tường thành kia hơn ba mươi nha dịch lại là mặt mũi tràn đầy khẩn trương bởi vì bọn hắn tận mắt thấy triệu gia lâm bọn người bị trương liêu trong tay côn sắt đánh bay ra ngoài bọn hắn miệng phun tiên huyết mười phân thảm liệt căn bản là không cách nào tới gần trương liêu mượn ngươi trường thương dùng một lát lạc phàm nắm qua một cây trường thương trực tiếp nhảy xuống tường thành trương liêu xem chiêu một đạo vang dội thanh â m bỗng nhiên vang lên lạc phàm trường thương trong tay bay thẳng hướng trương liêu h u trương liêu d ơ lên côn sắt đón đỡ cũng chính là cái này đúng không triệu gia lâm thành công tránh thoát sắp đón đầu mà xuống một kích trí mạng ai ngươi là thật không nên trôi lần này vũng nước đổ ga hiện tại tốt ngươi cũng muốn chết trong tay bọn hắn triệu gia lâm lắc đầu trương liêu nhét miệng cười một tiếng đừng có gấp đừng có gấp các ngươi tất cả mọi người phải chết các loại giết chết các ngươi chúng ta liền sẽ đánh vào thành bên trong lấy chu tam vượng thủ cấp đến thời điểm cái này kính nguyên huyện chính là chúng ta địa bàn dứt lời hắn tại trên lưng ngựa nhảy xuống cầm nặng đến trăm cân côn sắt hướng về lạc phàm phóng đi hắn thân cao hai mét cường tráng như t r â u tăng thêm trong tay cầm một cây nặng hơn một trăm cân côn sắt bắt đầu chạy phảng phất đại địa cũng hơi run dày lên mượn đao dùng một lát lạc phàm thuận tay nắm qua triệu ra lâm trường đao trong tay chân phải phát lực giống như một mai như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài tốc độ dị thường cấp tốc cùng lúc đó hắn r ơ i lên trong tay trường đao trực tiếp hướng về trương liêu bổ tới lạc phàm tốc độ rất nhanh để trương liêu đều thất kinh nhưng hắn vẫn là g i lên côn sắt tiến hành ngắn cản có thể lạc phàm căn bản không có cho hắn cơ hội ngay tại trường đao sắp rơi vào côn sắt thời điểm thân đao nhất chuyển đao sắc bén nhọn chui vào trường liều cơ thể bên trong tại vô số song kinh dị ánh mắt hạ nằm ngang quẹt cho một phát t ó é lên một đạo dòng máu đỏ sẫm bình một tiếng t r ư ờ n g liêu hai đầu gối quỳ xuống đất ánh mắt ác độc nhìn xem lạc phàm ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết dù là ngươi giết ta hắc phong sơn cũng sẽ không thà cho thà thứ ngươi nói đến đây thân thể nghiêng về phía trước ngã trên mặt đất triệt để mất đi hô hấp tam đương da chết rồi mau trôn a những cái kia thổ phỉ thấy thế chạy chối chết vừa mở mắt thời gian liền biến mất ở trong màn đêm triệu gia lâm đám người trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên vốn cho rằng lạc phàm đến đây chịu chết nhưng lại không nghĩ tới một chiêu miểu sát hát phong sơn tam đương ra trường liêu đây chính là bị quan phủ treo thưởng trọng phạt à giết hắn người nhưng phải bạch ngân hai trăm lượng đương nhiên cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn sống tiếp được mắt thấy chu tam vượng xuất lĩnh lấy trên tường thành những cái kia nha dịch đi tới triệu gia lâm nết miệng nở đủ cười đại nhân nhìn ta liền nói lạc phạm huynh đệ có thể đến giúp chúng ta nhanh khen hắn bản thân cho là ngươi là cái phế vật hiện tại xem ra ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng chu tam vượng ánh mắt thú hòa hắn nhìn qua giống như là một cái bị người đùa dỡn tiểu quả phụ những người khác n g u lạc phạm rõ ràng cứu bọn hắn vì cái gì chu tam vượng muốn mang hắn dọa sợ sao t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm con mẹ nó i ngươi thật vô tình đại nhân lạc phạm huynh đệ vừa mới đã cứu chúng ta hắn là chúng ta công thần ngươi làm sao mang hắn triệu ra lâm che ngực chật vật đứng dậy hắn cảm giác chính mình sương sườn đoạn mất tận mấy cái nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng ta hy vọng dường nào hắn là một cái phế vật a chu tam vượng ngửa mặt lên trời thở dài sơn chân hải vị bình bộ thanh vân a không có toàn bộ mẹ hắn hết rồi triệu ra lâm ho nhẹ một tiếng ta cảm giác hắn thân thủ hơn người cùng phế vật hai chuyện này cũng không xung đột chu tam vượng cả giận nói con mẹ nó ngươi bỏ được để cho mình nhi tử luyện võ sao n g h è o võ g i à u văn đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu chu tam vượng rất phiền muộn lúc trước hắn tại trên tường thành biểu hiện n g ư bức cầm ấm dáng vẻ chỉ là vì cho lạc phạm lưu lại một cái như bức ầm ầm không sợ cường địch dáng vẻ vì cái gì chính là đợi ngày sau hắn ký ức thất t ỉ n h có thể giúp chính mình nói tốt vài câu hiện tại giấc mộng của hắn ác bởi vì hắn biết gia hỏa này phía sau căn bản không có quyền quý thế g i a lạc phạm muốn thổ huyết cái này chu tam vượng hoàn toàn chính xác có chút nhanh mồm nhanh miệng mà lại não mạch kín cùng người khác không giống triệu g i a lâm cười hắc hắc đại nhân ngươi không muốn n ộ trí mặc dù lạc phạm huynh đệ xuất từ quyền quý thế ra khả năng rất thấp đây là hắn vô cùng có khả năng xuất từ những cái kia sơn môn a nếu thật là dạng này vậy chúng ta chẳng phải là n h ặ t bảo rồi bảo bối này so sơn chân hải vị hòa bình bước thanh vân đều muốn kích thích a lạc p h à m lông mày d ư ơ n g lên sơn môn hẳn là tu luyện giả tụ tập địa phương a chu tam vượng cười ha h a ngươi từ nay về sau ta một chữ cũng không tin nói đến đây cũng không quay đầu lại hướng về thành bên trong đi tới hắn căn bản cũng không tin lạc p h à m đến từ cái nào đó sơn môn vậy quá mức xa xôi không thực tế đúng thế hắn đã cảm thụ qua mộng nát tư vị không muốn lại cảm lại triệu, tiền tiền triệu gia lâm triệt để không lên tiếng hắn nhìn về phía mấy cái kia thụ thương huynh đệ xác nhận không có lo lắng tính mạng về sau nói đều trở về nghỉ ngơi đi nhìn ra được bọn hắn thường xuyên thụ thương nếu không sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy triệu lão đại trước người nói sơn môn là chuyện gì xảy ra lạc phàm đỡ lấy triệu gia lâm hắn hiện tại chỉ là biết đại viên quốc thiên đô phủ nam diệu châu cùng tính nguyên h u y ệ n biết mình sợ sinh sống thế giới này bối cảnh đối với thế giới này tu luyện giả vẫn là không hiểu ra sao triệu gia lâm nói ta cũng chỉ là nghe đi ngang qua đám người nói qua nói là chúng ta đại viên quốc bên trong co thần kỳ sơn môn ở trong đó sinh hoạt một số phi thiên nội địa không gì làm không được tu luyện giả thực lực bọn hắn c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến liền liền triều đình đều kiên kỵ bọn hắn thậm chí còn nguyện ý ủy thác trách nhiệm v ề phần là thật là giả ta cũng không biết dù sao ta cũng chưa từng gặp qua trừ cái đó ra còn giống như có một ít không nguyện ý nhận trói buộc t ạ n tu bọn hắn du lịch nhân gian đối diệu làm ca rất là tiêu dao lạc pham khẽ gật đầu kỳ thật dương gian cùng địa cầu chỉ là đổi cái thuyết pháp mà thôi nơi này cũng không phải là tất cả đều là tu luyện giả tu luyện giả chỉ là số ít phần lớn đều là người bình thường mà thánh nhân tiến vào nơi này sau mặc dù tu vi không bằng lúc trước nhưng vẫn là áp đảo người bình thường phía trên thực lực của hắn bây giờ tương đương với trên địa cầu luyện khí kỳ cùng phạm nhân khác nhau đúng ta nghe nói hát phong sơn đại đưa ra cựu tiêu là một vị tu luyện giả triệu gia lâm ánh mắt kiên định đúng hắn chính là một vị tu luyện giả cũng chính bởi vì cái thân phận này triều đình đối với hắn mới thúc thủ vô sách hát phong sơn sao lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang hắn không cách nào tại triệu gia lâm trong miệng biết được tu luyện giả sự t ì n h hoàn toàn có thể đi hát phong sơn thám t í n tin tức trở lại huyện nhà sau trong huyện thành đại phu đến đây chẩn chị triệu gia lâm bọn người trên thân tổn thương lạc phàm đi theo ta một chuyến chu tam vượng trực tiếp tìm tới lạc phàm đem hắn đơn độc gọi ra ngoài lạc phàm hỏi đại nhân có dặn dò gì sao ba chu tam vượng trực tiếp ném ra một cái màu xám túi tiền từ từ nhắm hai mắt nói trong này có năm mươi lượng bạch ngân cầm hắn lập tức đi đi càng xa càng tốt nếu như ngày nào đó ngươi trở về ta còn đảm nhiệm kính nguyên huyện huyện thái g i a cho ngươi thêm k i ê n một trăm năm mươi lượng tiền thưởng lạc phàm hơi n h í u lên lông mày vì ba chu tam vượng trực tiếp ngắt lời hắn không muốn vì ta vì cái gì nam diệu châu chi châu là biểu q a t a a lạc phàm có c h ú t mộng a cái gì a chu tam vượng không cao hứng quát to một tiếng hát phong sơn chính là một cái tổ hong v ỏ vẽ hôm nay ngươi giết hát phong sơn đại đừng già ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao sẽ không bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng giết ngươi vì trương liêu báo thủ như đúng như đây kính nguyên huyện tất nhiên sẽ sinh linh đ ổ thán một mình ngươi bị sát là nhỏ thân là kính nguyên huyện quan phụ mẫu ta không thể trơ mắt nhìn ta bách tính bị tác động đến lạc phàm thoải mái cho nên ngươi đây là tại cứu ta có thể ngươi có hay không nghĩ tới một khi ta đi hát phong sơn người là sẽ không bỏ qua cho ngươi chu tam vượng đ ú n g mai chi châu là biểu ca ta cho nên coi như cấp cho hát phong sơn thủ lĩnh mấy cái lá gan bọn hắn cũng không dám giết ta mà lại ta đã phái người tiến về nam diệu châu thỉnh cầu viện binh chỉ là hát phong sơn đáng là gì vậy cũng không cần cho ta nhiều tiền như vậy a l ạ c phàm nhặt lên trên đất túi tiền bên trong không chỉ có năm mươi lượng bạc vụn còn có một loại giống như thẻ căn cước thân phận minh bài làm bằng đồng phía trên có danh tự tổ u i tác cùng nơi ở tin tức đương nhiên còn có kính nguyên huyện con ấn chu tam vượng cả giận nói lao t ử không nguyện ý nợ ơn người khác dù sao hôm nay ngươi cứu bọn hắn mười người số tiền kia ngươi thu cũng phải thu không thu cho triệu gia lâm bọn hắn làm tiền thuốc men mua thuốc bổ cũng được dù sao triệu gia lâm đối ngươi cũng có ân không phải có thể lý giải có thể lý giải tiền ta nhận lấy lạc phàm trực tiếp để vào trước ngực trong bao vải chu tam vượng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn con mẹ nó ngươi thật vô tình lạc phàm nhìn hắn một cái nếu như ta đem những này tiền cho triệu lao đại bọn hắn làm tiền thuốc men dùng để mua thuốc bổ ngươi sẽ như thế nào xử lý số tiền kia chu tam vượng không chút suy nghĩ khẳng định là sung công a nhìn thấy lạc phàm khinh bị ánh mắt hắn ngượng ngủ cười một tiếng sau đó cho bọn hắn giữ lại chờ bọn hắn cưới vợ thời điểm cho bọn hắn đặt mua gia sản lạc phàm nói việc này không v ớ g ngươi hao tâm tổ n trí chu tam vượng không khỏi những mày có ý tứ gì lạc phàm hỏi hát phong sơn có bao nhiêu thổ phỉ chu tam vượng không biết lạc phàm làm sao hỏi như vậy nhưng vẫn là nói cụ thể bao nhiêu không biết đây là chỉ ít có ba trăm người trở lên nhân số kỳ thật không nhiều đây là bọn hắn chiếm cứ h á c phong sơn có lợi địa hình rất khó đánh hạ lạc phàm nết miệng lên đánh hạ h á c phong sơn có thể đổi về bao nhiêu tiền thưởng có đủ hay không cho bọn hắn cưới vợ đặt mua g i a sản chu tam vượng hít sâu một hơi ngoa tào ngươi cũng không phải là muốn tiến đánh h á c phong sơn a t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu thiếu chủ là ngươi sao chu tam vượng thật kinh ngạc đến ngây người nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm lại muốn tiến đánh hát phong sơn nếu như ngươi thật nghĩ tiến đánh hát phong sơn ngươi đem kia năm mươi lượng bạc lưu lại được chứ chu tam vượng nháy mắt ra hiệu nhìn xem lạc phàm rất rõ ràng hắn không tin lạc phàm có thể sống sót cùng hắn thành toàn h ắ c phong sơn những cái kia thổ phỉ làm gì không đem những cái kia bạc lưu lại có h ắ c phong sơn bản đồ địa hình sao lạc phàm mắt nhìn màn đêm bây giờ đêm đã khuya không chung bị mây đen bao phủ chính là giết người thời cơ tốt chu tam vượng biểu lộ n g h n g trọng ngươi thật khăng khăng như thế đúng người đi theo ta chu tam vượng bay người hướng về thư phòng của mình đi tới sau đó tại tủ bắt bên trong tìm ra một chương hát phong sơn bản đồ địa hình hát phong sơn ở vào chúng ta phía nam ngoài ba mươi dặm đồ vật nam tất cả đều là vách núi treo leo duy nhất một đầu trên sơn đạo còn có trọng binh trần hưng dữ chu tam vượng chỉ vào trên bản đồ tòa kia đại sơn nói ta biết lạc phàm nói quay người đi ra ngoài chu tam vượng đi tới cửa lớn tiếng nói ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi ngươi là không thể nào thành công con mẹ nó ngươi nếu như có thể thành công lão tử đem đầu vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá lạc phàm không có trả lời hắn hướng về chuồng ngựa đi tới nơi đó nuôi vài thất so sánh gầy yếu ngựa hắn tuyển một thất tương đối cầng tráng sau đó cưới lên hắn rời đi huyện nha bây giờ cửa thành đã đóng chặt không có chu tam vượng mệnh lệnh tất cả mọi người không cho phép xuất nhập có thể lạc phàm vừa mới đánh giết trương liêu binh lính thủ thành trực tiếp mở cửa thành ra thả hắn rời đi hơn ba mươi dặm khoảng cách cũng không phải là rất xa xem ảnh một cuối cùng lạc phàm đi vào hát phong sơn h ạ mặc dù đã là đêm khuya đây là hát phong sơn lại là đèn đuốc sáng trưng dù sao trương liêu thế nhưng là hát phong sơn tam đương ra bây giờ hắn chết tại kính nguyên huyện những n à y thổ phỉ có thể nào bình tĩnh hắc phong sơn thế núi hiểm yếu nhìn ra cao độ tại tám trăm l i n trở lên hắc phong sơn đại bản doanh tọa lạc tại sườn núi chỗ duy nhất một đầu đường núi hai bên cũng đều là có gỗ hòn đá các loại chướng ngại vật không chút khách khí mà nói coi như đến mấy ngàn người cũng khó có thể cường công xuống dù sao trên núi có cái mỏ đá nơi đó có thể liên tục không ngừng khai thác t ả n g đá một khối đá ở phía trên lăn xuống đến liền có thể tạo thành hơn m ộ ư ơ i người thậm chí trăm người tổn thương ngay tại lạc phạm vừa mới đến chân núi thời điểm một trận vang dội tiếng h u t sáo đông nhiên văng lên tại trong màn đêm càng trói thai bị phát hiện rồi lạc phàm lộ ra vẻ kinh ngạc căn bản không nghĩ tới bên này lại còn có canh các người cái này hoặc nhiều hoặc ít để hắn cảm giác có chút ngoài ý mớn ngay sau đó liên gặp sân núi trôi những cái tia tay cầm bó đ u ố c đám người thông qua trợ tác nhanh chóng hướng về dưới núi tụ đến có chút ý tứ lạc phàm nết m i ệ n g lên hắn vốn nghĩ thừa dịp màn đêm làm hiệp hộ lạc yên không một tiếng động g i ế t tới h ắ c phong sơn cho những này thổ phỉ một cách trí mạng lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà phát hiện chính mình dạng này cũng tốt bất chính mình đáng sơn bóng người chất động hơn hai trăm cái dáng người khôi ngô thổ phỉ xuất hiện dưới chân núi cầm đầu người kia thân cao một m bảy mươi lăm chi phối hình thể tương đối mà nói so sánh gầy yếu trong tay cầm một thanh dài ướt chừng hai mét nhìn thấy nhị đương gia chính là hắn chính là hắn sát hại tam đương gia một cái thổ phỉ nhận ra là p h ạ m nhị đương gia vũ cương trong mắt lóe lên một vòng hàn ý dám giết chúng ta hát phong sân người lá gan của ngươi thật rất béo t ố i ta đây là ngươi phạm một cái sai lầm trí mạng ngươi hẳn là rời đi kính nguyên huyện cách càng xa càng tốt mà không phải chủ động đến đây chịu chết dứt lời hắn đao chỉ lạp p h ạ m q u á t trói h a i một tiếng cho ta đem người này chặt thành thịt nát đi chết đi sáu cái hắc phong sơn thổ phỉ kêu gào phóng tới l ạ c p h ạ m mỗi người trong tay đều cầm một thanh k h ả m đao khí thế hùng hổ khiến người không rét mà run hắc phong sơn phần lớn đều là người bình thường nhưng bọn hắn lại là người bình thường bên trong cao thủ thực lực mặc dù so ra kém chương l i ê u đây là lấy một địch năm hoàn toàn không thành vấn đề rát rưởi lạp phàm trung thân n h lên tại trên lưng ngựa bay tứ tung ra ngoài cùng lúc đó hắn nắm chặt hữu quyền trực tiếp đánh về phía một vị thổ phỉ hắn thân pháp như ảnh dị thường tốc tốc căn bản cũng không phải là những n à y thổ phỉ có thể sánh ngang đấm ra một q u y ề n đem tên kia thổ phỉ đánh bay ra ngoài còn hắn thì đoạt lấy trong tay đối phương trường đao trở tay chém về phía mặt khác năm vị thổ phỉ s i ê u s i ê u s i ê u hắn liên tiếp chém ra năm đao mỗi một đao rơi xuống đều sẽ t ó é lên một trận huyết vụ trong t r ớ c mắt sáu cái thổ phỉ tất cả đều chết tại lạc phàm trong tay tất cả đều là một đao trí mạng một màn này khiến người khác đều lộ ra vẻ khó tin ai cũng không nghĩ tới hắn lấy một địch sáu không chỉ có không có rơi vào hạ phong thậm chí còn như thế nhẹ nhõm m i ệ n sát sáu cao thủ bọn hắn cũng không phải người bình thường a chết mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm lại là một m kiện để người há mồm trận mắt sự tình hắn vậy mà cầm chừng đao chủ động hướng về h ắ t phong sơn đám người vào tới vũ cương quát trói thai một tiếng bày trận đám người di chuyển nhanh chóng rất nhanh liền tạo thành một cái xếp thành một hạt giải thật không nghĩ tới những người của thế giới này cũng sẽ bày trận xếp thành một hàng dài khó tránh khỏi có chút trò đùa lạc phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường sau đó hắn hướng về phía đám người vào tới nhất lực hàng thập hội thuyết pháp này tại bất luận cái gì một cái thế giới đều có thể nói thông được dùng thực lực của hắn còn không cần tìm kiếm được sở hở của trận pháp hoàn toàn có thể thông qua thực lực bản thân đem nó phá mất hắn lực lượng cương mánh như gấu ngựa một đao chém ra hơn mười nhân khẩu nôn tiên huyết bay rớt ra ngoài căn bản là bất lực ngăn cản hắn thân pháp mau lẹ như du long làm sao lương thổ phỉ công tới thời điểm n g á y mắt liền tránh thoát đồng thời phát động mánh liệt tiến công tiên huyết tại lan tràn kêu thảm tại kêu g ê n gây mũi mùi máu tươi cùng những cái kia thổ phỉ tiếng kêu thảm thiết để rất nhiều người đều sinh ra một loại h ảo giác phản phất đặt mình vào địa ngục đồng dạng để một số người nhát găng n ó m thậm chí cầm không được đao trong tay thực lực của ngươi quả thật bất p h à m bất quá hôm nay vẫn ý như là khó thoát khỏi cái chết vũ cương ánh mắt dữ tợn hắn hai đầu gối t ố n lượng đặt mạnh đại đ ị ệ hướng về lạc p h à n bay tứ tung ra ngoài trường đao trong tay giống như manh thu g i n g lành Tản mát hít thở thông tức. Thực khiến người gần như hít thở không ra khí lạc ự c của người cùng khác nhau. người, bọn hắn không hề khác gì hề l phàm giơ lên trường đao bổ về phía đối phương hai đao chạm vào nhau lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía bắn ra đi chúng hơn mười người để bọn hắn phát ra kêu trời trách đất tiếng kêu thẳng thiết mà lạc phàm thì là một quyền đánh phía vũ cương l ự c để hắn miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài thực lực của người này làm sao mạnh như vậy vũ cương trong lòng hoảng hốt hắn tốt xấu cũng tiếp xúc đến tu luyện nhưng căn bản không nghĩ tới một kích toàn lực không chỉ có không phải là đối thủ của hắn lại còn bị đánh bay người nào lớn mật như thế dám đến ta hát phong sơn nháo sự một đạo giống như như sấm sét gầm thét tại trong màn đêm nổ vang ngay sau đó một cố cường đại khí tức ở trên núi mà tới ha ha đại đương ra xuất quan ngươi lập tức sẽ chết vũ cường cười lên ha h a thực lực của hắn tại hát phong sơn chỉ có thể đập vào thứ hai xếp hạng đệ nhất cái này tuyệt đối là siêu cấp ngon nhân chỉ bất quá hắn ngày bình thường một mực tại bế quan hiu một đạo yếu ớt âm thanh xé gió chuyển đến l i ê n gặp cả người cao một m tám chi phối hình thể khôi nô mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên xuất hiện dưới chân núi nhìn thấy người này những cái kia hắc phong sơn thổ phỉ đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng theo bọn hắn nghĩ người này vừa ra tay lạc phàm tất nhiên sẽ chết rất thảm có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là cái này một cái siêu cấp ngoan nhân nhìn thấy lạc phàm thời điểm cảm xúc trực tiếp sụp đổ nước mắt tuôn đầy mặt thiếu thiếu chủ thật là n g ư ờ i sao chương năm trăm tám mươi bảy lưu ly manh mối hắc phong sơn những cái kia thổ phỉ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người có loại da đầu nổ tung cảm giác g i ậ n cả tóc gáy vốn cho rằng đại đương gia xuất thủ có thể đánh giết người trẻ tuổi này nhưng bọn hắn ai có thể nghĩ tới hắn sẽ là đại đương gia thiếu chủ tề việt lạc phàm một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt khóc dòng dòng nam tử trong mắt hiện ra khó nén vui sướng thậm chí còn xuất hiện một tia nước mắt tia là nước mắt vui sướng hắn căn bản không nghĩ tới ở đây gặp được ngày xưa huynh đệ tề việt chào theo kiểu nhà binh bắc cảnh thập lục phân đội đội trưởng tề việt trở về đội ngũ cũ lạc phàm đáp lễ nghỉ Tề v i ệ t như cái hải tử đồng dạng sợ h ã i khóc lớn lên thiếu chủ có thể nhìn thấy ngươi ta thật sự là thật là vui ta cũng giống vậy lạc phan cười hắn rõ ràng nhớ kỹ t ề việt tiến vào bắc cảnh lúc vẫn là một cái bắt tuổi hải tử một lần trên chiến trường bị yêu thú trọng thương là hắn cắn nát đầu ngón tay h uy hắn một dọn tiên huyết cứu hắn một mạng sau đó hắn từ một cái không có tiếng t â m gì tiểu tướng trực tiếp trưởng thành là thập lục phân đội đội trưởng tiếp này có thể ở đây gặp nhau thật là niềm vui ngoài ý muốn hắn căn bản liền không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn dù sao hắn lúc trước cũng không có thành thánh tu luyện tới ngụy thánh lúc liền linh hồn tự bạo thiếu chủ sơn thượng mời tề việt làm một cái mời thủ thế sau đó nhìn về phía vũ cương nhìn cái gì vậy còn không mau đi chuẩn bị rượu xem ảnh một lạc phàm trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng người ở đây nhiều nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì đi theo tề việt đi vào h ắ c phong sơn sơn trại anh hùng điện đây là h ắ c phong sơn nghị sự đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng có thổ phỉ chuẩn bị rượu cùng đồ ăn sau đó tất cả đều rời khỏi đại điện lạc phàm hỏi hắc phong sơn đại đ ư ờ n g ra không phải gọi là cựu tiêu sao tề việt cười hắc hắc ban đầu đích thật là cựu tiêu thế nhưng là cựu tiêu lại bị ta chơi chết l ạ c phàm nói một chút ngươi tự bạo sau đó phát sinh sự tình tề việt nhớ lại nói lúc trước chúng ta đi theo đạo gia dết vào tinh không các m i n h đệ tu vi quá yếu rơi vào đường cùng mới lựa chọn linh hồn tự bạo phá vỡ những tông môn kia p h á p trợ vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới mở mắt ra sau đó lại là xuất hiện tại nơi này đáng tiếc là tu vi đã kém xa trước đây mà lại trước đó tu luyện công pháp ở đây căn bản cũng không có thể tu luyện mỗi lần tu luyện đều có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác có thể là vận khí ta không tệ ta tại một cái sơn động bên trong tìm kiếm được một bộ dương nguyên quyết lại tu luyện từ đầu mới có tu vi hiện tại ta suy nghĩ cái khác các huynh đệ cũng có thể tới đến thế giới này cho nên liền suy nghĩ đánh xuống một cái địa bàn mở rộng thế lực của mình sau đó chậm rãi tìm kiếm bọn hắn hắn bỗng nhiên nhìn về phía lạc phàm trong mắt tràn đầy khẩn trương chi ý đối thiếu chủ trận chiến kia chúng ta thắng sao hiện nay đại thiên thế giới còn có ba vị thanh nhân bọn hắn tất chết ả đều là xuất từ điệu xuất là Lạc từ cầu. p m chưa hề nói kêu mười cái thánh nhân bán chủ cầu hề thánh nhân vinh sự tình. Hắn sợ tề việt sẽ thất Tề Tề nói bán vọng. liên Việt Việt i kêu Tốt tốt tốt. t sự sợ sẽ p nói ba chữ ố t sau đó b ư n giá lên l trong chén trước mặt bát rượu, đem ệ t thử một hơi sạch. Ta hơi sạch. uống cạn nghĩ, c c huynh đệ b i ế trị tin tức này, khẳng định sẽ ấ t chết t vui giá mừng. Bọn hắn, r có chuyện phải nói cho ngươi chúng ta bây giờ sinh hoạt địa cầu trên thực tế là minh giới ba hắn cùng tề việt giảng hạ thế giới này biết đ lạc có phàm hỏi người đi vào thế giới này bao lâu rồi tề việt nghĩ nghĩ không sai biệt lắm nhanh hai mươi năm hai mươi năm lạc phàm hơi nhữ lên lông mày nếu là như vậy như vậy hắn tại chúng thần trong mộ địa kêu ba trăm năm mươi vạn năm trên thực tế cũng chính là hơn ba năm điểm thời gian thời gian rất ngắn rất ngắn hắn hoàn toàn có thể tìm được thân nhân người yêu cùng hình đệ nhóm lão đại ngươi bây giờ phải có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi đi tê viết hỏi lạc phàm nhịn không được hỏi trên thế giới này hệ thống tu luyện là cái gì tê viết nói ta biết cũng không phải rất nhiều năm đó ta tại một cái sơn động bên trong phát hiện một bộ xương khô tại cỗ kia xương khô di vật ở bên trong lấy được một quyển sách phía trên nói thế giới này tu luyện đẳng cấp chia làm khai nguyên cảnh hôn nguyên cảnh thanh nguyên cảnh địa nguyên cảnh nhân nguyên cảnh tê việt than nhẹ một tiếng quá khó ở đây tu luyện thật quá khó ta tu luyện nhiều năm như vậy mới đạt tới khai nguyên cảnh nhị tầng lạc pham cười nói vang dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh chỉ cần có thể sống sót tốc độ tu luyện chậm một chút cũng không sao tê việt nói thế nhưng là tu vi biến cường về sau có thể tổ kiến thế lực của mình sau đó tìm kiếm huynh đệ của chúng ta nếu như các huynh đệ có thể đoàn tụ coi như để ta làm người bình thường ta cũng nguyện ý lạc phàm than nhẹ một tiếng ta không phải là không nghĩ như vậy a ý nghĩ rất đơn giản có thể muốn biến thành sự thật lại có rất lớn độ khó bởi vì trên địa cầu những cái kia công pháp căn bản là không cách nào tu luyện tề việt đông như nói đối thiếu chủ có cái đoạn thời gian trước giống như đi qua qua kính nguyên huyện lưu ly xuất hiện qua lạc phàm giật này cả mình nàng rất xinh đẹp vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo lại hoặc là dáng người kia cũng là ngàn dáng mới tìm được một tồn tại đây là tại bắc cảnh không chỉ là nữ sát thần còn có một cái tên hiệu có cái đâu nay có cái trừ tại lạc phàm trước mặt biểu hiện ôn tuần h ở những người khác trước mặt đều tàn bạo một bút tê v i ê n từ một tiếng ta để người tại kính nguyên huyện an bài một chút n h a n g tuyến đồng thời cho bọn hắn một số chân dung trong đó có có cái đoạn thời gian trước hoàn toàn chính xác có người đã nhìn thấy ở nơi nào nàng thế nhưng là làm ta đổi u tới về sau nàng đã rời đi biết nàng đi nơi nào sao lạc phàm hô hấp dồn dập tại trên địa cầu hắn tự hỏi không thẹn với lương tâm đây là đối lưu ly lại là có rất nhiều thua thiệt tiếp này hắn nguyện ý đền bù đối nàng thua thiệt nam diệu châu tê việt nói ta bản thân suy nghĩ đánh xuống kính nguyên huyện sau đó chiêu binh mãi mã dần dần một c h i đội ngũ xuất lĩnh đại quân tiến công nam diệu châu mặc dù thành công khả năng cơ thấp đây là cũng có thể lớn mạnh thanh thế để có cái biết ta tồn tại sau đó đến đây tụ hợp ba ngàn huyết b à o không chỉ có thực lực hơn người đầu não cũng đều rất thông minh người ý nghĩ cố nhiên có thể thực hiện nhưng lại sẽ thai hỏa vô tội không thể làm lạc phàm lắc đầu sau đó nói như vậy đi ngươi tập kết hát phong sơn thổ phỉ theo ta đi kính nguyên huyện để bày thổ phỉ này quy hàng sau đó ngươi ta huynh đệ hai người tiến về nam diệu châu nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng mong đợi con mang l ư u ly ta tới tìm ngươi chương năm trăm tám mươi tám ngươi còn sống đại nhân xảy ra chuyện ra đại sự s á t trời còn tại mông lung thời điểm chu tam vượng nghe phía bên ngoài chuyển đến một trận r ồ n dập tiếng thét trói thai lại thế nào rồi còn có để hay không cho người đi ngủ rồi chu tam vượng khó chịu ngồi dậy sau đó đi tới cửa mở cửa phòng ra cái này binh lính thủ thành thở hồn hện hát phong sơn hát phong sơn xuất lĩnh đại quân áp cảnh toàn thể xuất động a bình một tiếng chu tam vượng ngồi liệt trên mặt đất nguyên bản buồn ngủ lưu manh đầu nháy mắt liền thanh tỉnh lại đại nhân ngươi không có sao chứ người lính kia vội vàng xoay người đem chu tam vượng nâng vấn đề không lớn chu tam vượng vô ý thức nuốt nước miếng một cái khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh hà biết lạc pham không thành công không chỉ có không thành công thậm chí vô cùng có khả năng bị chặt thành thịt nát nếu không hát phong sơn những cái kia thổ phỉ lại thế nào có thể sẽ xuất hiện ở đây nghĩ đến cái này tâm hắn như lao dạo năm mươi lượng bạch n g â n a cứ như vậy không có đại nhân chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì binh lính thủ thành khẩn trương nhìn về phía chu tam vượng chu tam vượng giống to cóng lao tử đi tường thành a binh sĩ có c h ú t ngộng cóng chu tam vượng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn ngươi không thấy được lao tử chân đã tê dại sao nga là binh sĩ vội vàng cóng lên chu tam vượng nhanh chóng xuất hiện tại trên tường thành giờ phút này đông phương đã xuất hiện một vòng ngân mạch sắc xem ảnh một chu tam vượng có thể rõ ràng xem đến từ mặt phía nam mà đến một đám người bọn hắn khí thế hùng h ổ ỗ ương ương một mảng lớn nhìn chu tam vượng cùng những cái kêu binh lính thủ thành là trong lòng run sợ các ngươi đều l u i ra lam lam sau đem cửa thành mở ra đồng thời giấu đi ngàn vạn không thể lộ mặt chu tam vượng ngữ khí run dày mặc dù hắn tám trăm dặm khẩn cấp mời vệ i n binh nhưng bây giờ viện binh căn bản là không có cách kịp thời chạy đến cứu viện hắn duy nhất có thể làm chính là nghị trăm phương ngàn kế ngăn chặn hát phong sơn thổ phỉ đại nhân ngài là muốn thả bọn hắn đi vào sao một sĩ binh mặt mũi tràn đầy sợ hãi đám người này giết người không chớp mắt nếu như tiến vào trong thành khẳng định sẽ đổ sắt b á c h tính đến thời điểm ngươi liền thành kính nguyên huyện tội nhân a chu tam vượng hít sâu một hơi cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục lại nghe ta vấn đề không lớn binh sĩ không dám hỏi nhiều vội vàng rời đi tường thành đồng thời mở ra cửa thành tất cả mọi người trốn ở trong tối chuẩn bị bất cứ tình huống nào một lát sau hát phong sơn người xuất hiện tại dưới tường thành chu tam vượng thần sắp đạm mạc nhìn xem đám người ta biết các ngươi muốn lấy kính nguyên huyền thành hiện nay cửa thành đã mở ra mặc kệ các ngươi có vào hay không hắn ngay ở chỗ này chu đại nhân người đây là nghĩ diễn không thành kế sao lạc phàm thanh â m vang lên chu tam vượng rất thế lực có rất nhiều khuyết điểm nhưng không thể phủ nhận hắn thật là một cái không sợ chết quan viên dù là loại tình huống này đều có thể xuất hiện tại trên tường thành loại người này có lẽ khó có lớn hành động đây là có thể trở thành hắn quản hạt bên trong con dân tuyệt đối là một kiện chuyện hạnh phúc ngoa tạo người cái tên này còn sống thẳng đến lúc này chu tam v ư ợ n g mới nhìn đến trong đám người l ạ c phàm ánh mắt lộ ra vẻ khó tin hắn hẳn là chết mới đúng làm sao cùng h ắ c phong sơn thổ phỉ trà trộn cùng một chỗ nhìn kỹ hắn phát hiện vấn đề h ắ c phong sơn mặc dù có rất nhiều người đây là có một nửa nhân thân bị thương nặng bao quát h ắ c phong sơn nhị đ ư ờ n g gia vũ cưng cũng là như thế lạp phàm nói đại nhân h á ơ n g c ũ n g là như thế lạp phàm nói đại nhân hát phong sơn cựu tiêu đã bị huynh đệ của ta tề việt chèm giết hiện tại những người này đều dự định gia nhập kính nguyên huyện chỉ là không biết người ý như thế nào ngươi nói là thật sự chu tam vượng hô hấp r ồ n r ậ p thậm chí có loại gần như cảm giác hít thở không thông phải biết hắc phong sơn thế nhưng là triều đình vẫn luôn nghĩ tiêu diệt phỉ ổ nếu như mình có thể nhận lấy những người này cái này mẹ hắn tuyệt đối là một cái công lớn không thổi n h ư u bức giảng chính mình thật sẽ bình bộ thanh vân thậm chí tiến vào nam diệu châu A. thế nhưng là thổ phỉ chính là thổ phỉ nếu như những người này lẫn vào trong thành vạn nhất muốn t ạ o phản chỉ dựa vào kính nguyên huyện những nhân thủ này căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ đại nhân yên tâm Những người này vợ con ngay vợ tê ạ tạo i ngươi phải người dọc cần đường, không lắng những này phản. rất t lo sẽ việt miệng, là, phải chúng qua những sự tình kia. c ta nơi này có thừa lương ba vạn cân bạch ngân một ngàn lượng tốt tốt tốt tốt tốt tốt chu tam vượng cười lên ha hả sau đó để người đem những cái kia thổ phỉ đưa vào trong thành kỳ thật những cái kia thổ phỉ cũng muốn có cái thân phận hợp pháp ai cũng không nghĩ tới trên mũi đ a u l i ế m huyết cả ngày sống ở lo lắng hãi hùng trong sinh hoạt nhất là một số trên có già dưới có trẻ người ở tại hát phong sơn có rất nhiều hạn chế thì như khán y thể tiểu hai đọc sách đều là bọn hắn trong lòng đại sơn ép tới rất nhiều người gần như ngạt thở cho dù là bọn họ muốn q u y hàng có thể quan phủ cũng sẽ không tin tưởng thậm chí hoài nghi bọn hắn mượn cơ hội muốn tiến đánh kính nguyên huyện mà bây giờ lạc phàm người trung gian này phát huy tác dụng cực lớn tiểu t ử ngươi có thể a ta liền biết ngươi đi hắc phong sơn tất nhiên sẽ có một phen lớn hành động chu tam vượng đi vào dưới tường thành cười tại lạc phàm trên bờ vai truy một đ ấm muốn chết tề việt mục để lọt hạ quang muốn xuất thủ dù sao trong lòng bọn họ lạc phàm chính là như thần tồn tại lạc phàm nhìn hắn một cái ra hiệu đừng làm loạn đương nhiên chu tam vượng cũng cảm nhận được tề việt trong mắt s ắ c ý nụ cười trên mặt nháy mắt liền ngưng kết đại nhân ta nghĩ đến phiền phức ngươi giúp ta huynh đệ đăng ký nhấp sách đồng thời chế định một cái thân phận minh bài lạc phàm đi thẳng vào vấn đề thân phận minh bài ở cái thế giới này rất trọng yếu không có thân phận minh bài là rất không tiện được chu tam vượng vội vàng phân phó sai người giúp đỡ tề việt chế tạo thân phận minh bài sau đó hắn nhìn về phía lạc phàm hiếu kỳ hỏi làm sao ngươi biết bản quan sử dụng chính là không thành kế lạc phàm hỏi ngược lại ngươi lại là ở đâu học được một chiêu này hắn không tin dùng chu tam vượng trí thông minh có thể nghĩ ra không thành kế chu tam vượng mặt mo đỏ hửng không nói gạt ngươi đây là bốn tháng trước một nữ tử dạy cho ta không chỉ có dạy cho ta không thành kế trả lại cho ta viết một bản tôn tử binh pháp chỉ bất quá ta đổi tên thành lão tử binh pháp ngươi nói nữ tử kia thế nhưng là trên bức họa người này tề việt trong ngực tay lấy ra chân dung trên bức họa người kia chính là lưu ly đúng đúng đúng chính là nàng chu ta mượn v g liên tục gật đầu sau đó hắn lấy lại tinh thần tràn đầy tò mò nhìn lạc phàm các ngươi làm sao có chân dung của nàng chẳng lẽ các ngươi cùng nàng là một loại người đều đến từ sân môn lạc phàm hô hấp dồn dập ngươi biết lai lịch của nàng chương năm trăm tám mươi chín s ư n g hô thế này ta không thích chu tam vượng lắc đầu nàng sự tình ta biết không nhiều ta chỉ biết nàng giống như xuất từ một cái tên là kiếm linh sơn tông môn cái này kiếm linh sơn là chúng ta nam diệu châu tam đại tông môn một trong linh sơn thế nhưng là cụ thể ở đâu không có ai biết bất quá ta nghe nói kiếm linh sơn sắp tại nam diệu châu chiêu thu đệ tử nếu như các ngươi muốn tìm kiếm nữ tử này có thể đi nam diệu châu thử thời vận lạc pham khẽ gật đầu quả thật thế giới này cùng hắn nghĩ đồng dạng cũng có tông môn tồn tại lần này kiếm linh sơn chiêu thu đệ tử chính là hắn tìm kiếm được lưu ly biện pháp duy nhất các ngươi nếu quả thật đi nam diệu châu ta viết phong thư giúp các ngươi dẫn tiến một chút nếu không lấy các ngươi hai bối cảnh căn bản không cách nào nhìn thấy kiếm linh sơn người chú tam vượng mở miệng sau đó mang theo lạc phẳng cùng tề việt trở lại huyện n h à đồng thời viết một phong thư biểu ca ta chính là nam diệu châu chi châu tương đương với kính nguyên huyện ta từ hắn hướng kiếm linh sơn đề cử các ngươi các ngươi nhìn thấy kiếm linh sơn đệ tử tỷ lệ vẫn là lớn hơn một chút dù sao kiếm linh sơn chiêu thu đệ tử cũng là xem xuất thân bối cảnh sợi cỏ căn bản là không lọt nổi mắt xanh của bọn họ tạ chu tam vượng cười hắc hắc hẳn là ta cảm ơn ngươi m ớ i đúng ngươi chỉ là ăn huyện chúng ta nha một bát cơm liền giúp ta giải quyết hắc phong sơn cái này phỉ ổ nói đến là ta nhặt tiện nghi lạc phàm cường điệu nói nửa bát ta chỉ ăn huyện nha nửa bát cơm chu tam vượng n é t miệng chu đại nhân gặp lại chính là duyên hy vọng ngày sau chúng ta hữu duyên gặp lại lạc phàm chắp tay sau đó cùng tề việt rời đi huyện nhà hai người điều khiển thừa hai thất l i mã vung roi bất thượng thẳng đến nam diệu châu mà đi thiếu chủ nếu như cọp cái gia nhập kiếm linh sơn chúng ta muốn gặp nàng liền có rất lớn độ khỏi a dù sao hai chúng ta tu vi thường thường kiếm linh sơn chắc chắn sẽ không đem chúng ta để vào mắt liệt mã phía trên tề việt biểu lộ có chút n g ư n g trọng lạc phàm ánh mắt kiên định kia chúng ta cũng gia nhập kiếm linh sơn a tề việt mặt mũi tràn đầy trấn kinh chúng ta cũng gia nhập kiếm linh sơn ta ngược lại là không quan trọng thế nhưng là nguyên nguyện ý bị những cái kia quy tắc c h ó i buộc sao dù sao gia nhập kiếm linh sơn về sau chúng ta liền muốn nhận bọn hạt nước t u a chỉ cần có thể tìm tới lưu ly những này đều không trọng yếu lạc phàm nhìn hắn một cái về sau ngươi có thể gọi nàng thiếu phu nhân có cái xưng hô thế này ta không thích t ề việt sửng sốt một chút sau đó cười lên ha hả tốt tốt tốt về sau ta không gọi nàng có cái có cái không thiếu phu nhân thật là đưa tay làm tan mây thầy anh t r ă n g cuối cùng ấm áp ngươi nội tâm à. ngươi nói ban đầu ở luyện ngục bên trong nàng liền thích ngươi ngươi thế nào thờ ở đâu lạc phàm núi bay người là sẽ thay đổi t ề việt cũng không nói thêm gì hắn biết xem ảnh một lạc phàm hiện tại khẳng định lòng nóng như lửa đốt dù sao lưu ly tướng mạo xuất chúng khí chất đặc biệt tăng thêm đi vào dương gian đã hơn m ộ ư ơ i năm ai cũng không biết có người hay không theo đuổi nàng cũng không biết có hay không một người có thể giống như lạc phàm đi vào trong nội tâm nàng cho nên lạc phàm vô luận như thế nào cũng muốn gia nhập kiếm linh sơn nhìn thấy lưu ly sau đó hoàn thành k i ế p trước ước định cưới nàng làm vợ hắn chỉ đã đáp ứng lưu ly chuyện này không muốn lỡ hẹn phi tinh c à n n g u y ệ n sau năm ngày lúc chạm vào tối hai người tới nam d i ệ u châu đây là một tòa cự đại thành trì tường thành cao chừng hơn mười mét phía trên có t ừ n g bầy mặc khải giáp tướng sĩ đang đi tuần tường thành dọc theo đi liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng tương truyền nam diệu châu nhân khẩu dày đặc có ngàn v ạ n nhiều tề việt nói xuống ngựa vào thành đi lạc phàm trực tiếp xuống ngựa giáp ngựa hướng về cửa thành đi tới thân phận minh bài đưa ra một chút c ổ n g binh sĩ đi lên phía trước lạc phàm cùng tề việt mặc đều không thế nào hoa lệ tăng thêm phong trần mệt mỏi nhưng phía sau bọn họ kia hai thất tuấn mã lại hết sức cứng tráng nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị người chất vấn từ đó thông lệ kiểm tra vị tiểu ca này chúng ta đến từ kính nguyên huyện đây là thân phận của chúng ta minh bài cùng huyện lệnh đại nhân thư tiến cử còn thỉnh cầu n g ư ơ i hỗ trợ đệ trình đến chi châu đại nhân trước mặt tề việt trực tiếp lấy ra chu tam vượng thư tiến cử cùng hắn cùng lạc phàm thân phận minh bài trọng yếu nhất vẫn là kia hai mươi lượng bạc vụn nhìn thấy thư tiến cử kính nguyên huyện huyện ấn người lính kia cũng khách khí rất nhiều thậm chí ngay cả lạc phàm cùng tề việt thân phận minh bài đều không nhìn đã hai vị có thư tiến cử vậy xin mời đi theo ta nói cầm qua kia phong thư tiến cử thậm chí không dám đi đụng vào kia hai mươi lượng bạc vụn mặc dù bọn hắn chất béo rất nhiều có rất nhiều màu xám thu nhập có thể cũng không phải là bất luận cái gì chất béo cũng dám đụt vào vị tiểu ca này hôm nay sắc trời đã muộn chúng ta còn có thể nhìn thấy chi châu đại nhân sao tề việt giống như là như quen thuộc đồng dạng cùng người lính kia k ề vai sát cánh đồng thời đem kia hai mươi lượng bạc vụn thần không biết quỷ không hay bỏ vào trong ngực hắn quả nhiên binh sĩ trên mặt n ở một nụ cười hôm nay sắc trời đã muộn chi châu đại nhân tựa như là tại tiếp đ á i quý khách hôm nay gặp hắn tỷ lệ không lớn nhưng hai vị công tử yên tâm sáng sớm ngày mai cam đoan để các ngươi nhìn thấy hắn Có có tiền thể sau i khiến q ỷ t ba ngày h n bắt đầu người lính kia rất nhiệt tình nắm lạc phàm cùng tề việt ngựa về phần tuyển nhận bao nhiêu đệ tử tựa như là một mươi người lạc phàm âm thầm lưỡi ngàn vạn nhân khẩu thành trì chỉ, chỉ tuyển nhận một mươi người đệ tử cái này xác suất không cao a đang khi nói chuyện công phu người lính kia mang theo lạc phàm hai người tới một cái con dịch sau đó hướng về quan dịch bên trong những người hầu kia v i n h vang đắc ý gào to cho hai vị này công tử an bài hai cái phòng trên rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ ta nói cho các ngươi biết bọn hắn thế nhưng là chi châu đại nhân thân thích lãnh đạo bọn hắn cẩn thận chi châu đại nhân trách phạt v â n v â n v â n quan dịch nhân viên công tác thái độ lập tức k h á c h khí rất nhiều hai vị công tử ta đi trước chi châu phủ có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó là được sáng sớm ngày mai sẽ có chuyên gia đến đây mang các ngươi đi chi châu phủ người lính kia k h á c h khí nói một câu sau đó quay người rời đi sau đó lạc phàm cùng tề việt được an bài đến hai gian phòng trên bên trong không thể không nói kia hai mươi lượng bạch ngân hoa rất đáng đổi lấy không giống đối đãi lão đại sắc trời đã tối chúng ta là tại dịch trạm ăn cơm vẫn là đi phía ngoài từ lâu tề việt đi vào lạc phàm gian phòng hắn quen thuộc d i ệ u thịt có thể mấy ngày nay lại là chưa từng ăn qua một bữa cơm no đi bên ngoài ăn lạc phàm đứng dậy quan dịch chỉ là một cái nghỉ chân địa phương mặc dù nơi này cũng cung cấp thức ăn thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là chuyên nghiệp diệu công tử gian phòng này thật sự có người ở lại à? đúng lúc này tiểu nhị thanh â m vang lên ngay sau đó lạc phàm cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra một người mặc màu trắng cẩm bào công tử ca ánh mắt đạm mạc nhìn về phía lạc phàm cùng tệ viện lại quay đầu nhìn về phía cái này tiểu nhị có người ở làm sao rồi hai cái này rác rưởi có tư cách gì ở chỗ này đem bọn hắn đuổi đi ra cái phòng này chẳng phải không sao t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ai cho ngươi mượn gắn chó tiểu nhị mặt mũi tràn đầy khẩn trương d i u công tử hai người bọn họ thế nhưng là chi châu đại nhân thân thiết a không động được không động được xem bọn hắn cái này mặc vừa nhìn liền biết là bà con xa nghèo thân thích diêu công tử trên mặt khinh thường ta diêu xuân cực kỳ chán ghét loại này rất rưỡi hai người này khẳng định là đến đây đầu nhập lý b á bá nghĩ đến trong tay hắn mưu một phần việc phải làm g i a o hấn một lần cũng không sao ta liền không tin lý b á bá sẽ vì hai cái này phế vật cùng ta trở mặt dù sao cha ta đã cứu mệnh của hắn hai người các ngươi là chính mình lăn ra gian phòng này vẫn là để chúng ta đem các ngươi khiêng đi ra diêu xuân đứng phía sau hai cái hơn hai mươi tuổi tùy tùng trong đó một cái giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lạp phạm lạc phàm âm thầm lắc đầu kỳ thật hai cái gian phòng mà thôi nếu như đối phương thái độ tốt một chút lời nói nhường ra đi cũng chưa hẳn không thể có thể đối phương kia không coi ai ra gì hơn người một bậc bộ dáng thật rất làm cho người khác chán ghét ta lạc phàm mở miệng tề việt đến ngay đây lạc phàm ánh mắt đạm mạc mời bọn họ biến mất tại trước mắt ta vâng tề việt biết miệng cười một tiếng từng bước một hướng về r i ê u xuân bọn người đi tới hán thực lực không mạnh chỉ là đạt tới khai nguyên cảnh n h ị tầng thế nhưng là trên người hắn nhưng lại có khiến người nghe tin đã sợ mất mật sát khí a cô này khí chất lại sao là một cái ăn chơi thiếu ra cùng hai cái tùy tùng có thể tiếp nhận người muốn làm gì diêu xuân cảm nhận được tề việt trên thân phát ra sát khí ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi mời các ngươi biến mất tề việt n é t miệng cười một tiếng hắn đông nhiên tăng tốc xuất hiện tại cửa ra vào xem ảnh một sau đó một cước đạp hướng diêu xuân phân bụng lực lượng kinh khủng để diêu xuân con n g ư ờ i nhô lên vằn vẹn t i ế n máu thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài n g a y tiếp theo phía sau hắn kia hai cái tùy tùng đục gãy lầu ba làm bảng gỗ hàng rào phanh phanh phanh nương theo lấy tam đạo trầm muộn rơi xuống đất âm thanh diêu xuân tiếng kêu thê thảm cũng văng lên về phần hai người khác thì là làm diêu xuân thịt người nệm trực tiếp lâm vào trong hôn mê cái quái gì tề việt hung h ă n g phun một mặt khinh thường biểu lộ tu vi của hắn mặc dù không mạnh nhưng đối phó mấy cái ăn chơi thiếu ra vẫn là dư sải tiểu nhị thấy thế gấp thẳng dậm chân tề công tử lạc công tử các ngươi sông đại hóa a các ngươi có biết cái này diêu xuân là cái gì hắn nhưng là chi châu đại nhân bạn cũ diêu tính khang công tử a cũng là chúng ta nam diệu châu một trong năm đại gia tộc tồn tại các ngươi tổn thương hắn không chỉ có chi châu đại nhân sẽ tức giận diêu g i a cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi lạc phàm và o nói tề việt trong ngực lấy ra một thỏi năm mươi lượng bạc dòng tại tiểu nhị trước mặt lắc lư một chút tiểu nhị sửng sốt một chút vội vàng tiến vào trong phòng vì cái gì một cái công tử nhà giàu ca sẽ ở tại quan dịch bên trong lạc phàm hỏi hắn đã từng là ăn chơi thiếu gia thậm chí ăn chơi thiếu gia tính cách quan dịch điều kiện mặc dù yên tĩnh bố cục cũng không tệ có thể chỉnh thể đến nói lại là không sánh bằng những cái kia xa hoa từ lâu điểm này hắn rất hiếu kỳ tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận t ề v i ệ n trong tay kia năm mươi lượng bạch ngân nói diêu xuân công tử cùng người khác không giống hắn liền thích ở tại quan dịch bên trong đương nhiên hắn là có mục đích tính vì chính là kết giao đến đây ở lại đám người dù sao nam diệu châu thập bát huyện, huyện nha người n đi vào nam diệu châu đều sẽ ở tại quan dịch nếu như là dạng này bọn hắn sẽ cùng chi giao hảo sau đó tiến hành một số trên phương diện làm ăn hợp tác lạc pham khẽ gật đầu không thể không nói cái này diêu xuân thật rất có sinh ý đầu não biết nhân mạch tầm quan trọng đáng tiếc lần này gặp hắn lạc phám hỏi phụ thân hắn đã cứu chi châu đại nhân lại là chuyện gì xảy ra tiểu nhị nói chuyện này nói rất dài dòng nhưng toàn bộ nam diệu châu đoán chừng không ai không biết việc này nghe nói hơn ba mươi năm trước chi châu đại nhân vào kinh đi t h ì trên đường rơi xuống vách núi mạng sống như treo trên sợi tóc lúc bị diêu gia tộc trưởng diêu tĩnh khang cứu ngay lúc đó diêu tĩnh khang vẫn là một cái không có tiếng t â m gì người bình thường sau đó chi châu đại nhân trúng được bằng nhãn sau đó trở lại nam diệu châu nhậm chức đồng thời tìm được diêu t ĩ n h khang cùng hắn trở thành chấm dứt bái huynh đệ cũng chính bởi vì chi châu đại nhân diêu gia mới trở thành nam diệu châu một trong năm đại gia tộc tồn tại diêu xuân gặp người liền nhắc lên việc này đến mức tất cả mọi người biết diêu gia đã cứu chi châu đại nhân tính mệnh tề việt nhìn về phía lạc phàm đây coi là không tính là lợi dụng chi châu đại nhân tới trang b ư ớ c lạc phàm khẽ gật đầu có chút nhanh nhanh nhanh nhanh đưa diêu công tử đi y quán dưới lầu chuyển đến thanh em dồn dập tiểu nhị biểu lộ ngưng trọng lạc công tử thể công tử theo ta thấy các ngươi vẫn là trong đêm ra khỏi thành đi diêu công tử bản thân bị trọng thương diêu ra là quả quyết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi dù là các ngươi là châu phủ đại nhân thân thích nhưng nếu như hắn không đợi các ngươi hai vị nhìn thấy chi châu đại nhân liền giết các ngươi kia nhiều hắn à. đi chúng ta đi ăn cơm lạc phàm nói đứng dậy được tê việt vội vàng đuổi theo diêu ra a chớ nói diêu ra toàn bộ đại viên quốc hắn đều không có để ở trong mắt bởi vì hắn thiếu chủ gọi là lạc phàm nam diệu châu rất phồn hoa đen đuốc sang trưng Tiếng người người huyên、áo. náo. Náo càng khu sự là đột ô n nghi nghiệp, tiếng giao hàng liên tục. Rất là phồn hoa cùng náo nhiệt. Bọn g giao hoa loại các tục. là tại Rất kia. hắn đ nhiên một đạo tiếng gào truyền đến ngay sau đó liền gặp một đám mặc màu s á m bạch bảo t r u n g nhân nhân tay cầm gậy gỗ khí thế hùng hổ lao đến phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có hơn hai mươi người đám người này sau khi xuất hiện trên đường phố đám người vội vàng tránh đi ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đây chính là riêu da gia đình a đám người này không dễ trọc lạc phàm nếp miệng lên trong mắt càng là hiện lên một vòng hàng quang thật không nghĩ tới đuổi theo nhanh như vậy lớn mật lạc phàm ai cho ngươi mượn gắn chó để ngươi đả thương con ta một đạo thanh âm tức giận sau lưng lạc phàm chuyển đến một vị qua t u ổ i ngũ tuần trung nhân nhân xuất lĩnh lấy một đám gia đ ì n h ngăn chặn lạc phàm cùng tề việt đường lui trong mắt của hắn tràn đầy dữ tợn cùng ngoan ý mặc dù diêu ra là vừa vặn quật khởi không bao lâu gia tộc thế nhưng là tại nam diệu châu lại có ai dám đối bọn hắn bất kính hôm nay ngược lại tốt con của hắn trực tiếp bị người tại lầu ba đặc hạ thậm chí quẳng đoạn tận mấy cái xương cốt Phụ thân, t A muốn để hắn để cái ầ u muốn cứu riêu xuân sinh s tại không không xong. Nam trên căng cứu thương diêu xuân chỉ vào lạc Phạm, trong chết chỉ phàm, được, lạc mắt vào t thuận tay ngọt ý lộ Lạc l ra. ạ bọc phàm không bánh đem ăn xong bánh ngọt bọc lại, bỏ vào o t r này g ngực, muốn sống không được, muốn chết không muốn muốn xong. được chết nam diệu châu chẳng lẽ không có luật pháp sao há có thể cho phép phụ tử các ngươi hai người tùy ý làm b ậ y chúa tể người khác sinh mệnh các ngươi tính là thứ gì diêu tính khang quát trói hai một tiếng chỉ bằng lý trương thủ là ta kết bái huynh đệ lý do này ngươi có phục hay không lạp phàm nết miệng lên thế nhưng là muốn giết chúng ta huynh đệ ngươi mấy người này không đáng chú ý à diều tĩnh khang ta chỗ này năm mươi cái gia đình chẳng lẽ không thể giết chết các ngươi cùng tiến lên đem hai người này loạn côn đánh chết nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang hơn năm mươi cái gia đình giơ gậy gỗ tiền hậu giáp kích xông lên phía trước lạc phăng cười tất cả mọi người giết một tên cũng không để lại tề viên sắc mặt đại biến thiếu chủ hắn nhưng là lý chi châu kết bái huynh đệ chúng ta dạng này có thể hay không quá không đem lý chi châu để ở trong mắt rồi ngươi liền không sợ hắn sẽ trách tội xuống sao dù sao chúng ta có việc cầu người như vậy không tốt đâu lạc phàm mỉm cười đây là một cái cơ hội trời cho dứt lời dẫn đầu r ế t ra ngoài chương năm trăm chín mươi mốt nộ sát hoàng cố tề việt không biết lạc phàm trong miệng cơ hội trời cho là có ý gì đây là hắn sẽ không làm trái lạc phàm mệnh lệnh lạc phàm để hắn làm cái gì hắn liền sẽ làm cái gì bởi vì bắc cảnh ba ngàn huyết bảo đối lạc phàm sớm đã đạt tới m ù q u á n g theo tình trạng lạc phàm tốc độ rất nhanh xông vào trong đám người đại sát tứ phương dù là hắn chỉ có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi nhưng đối phó bọn này gia đình đến nói lại có chút đại tài tiểu dụng những người này căn bản liền không phải là đối thủ của hắn thậm chí không cách nào ngăn cản hắn một chiêu tề việt cũng thẳng hướng một bên khác vọt tới những gia đình kia một màn này để những người qua đường kia phát ra hoảng sợ tiếng kêu. phải biết nam diệu châu t r ị an vẫn là rất tốt ngày bình thường bên đường đánh nhau sự t ì n h đều cực ít phát sinh nhưng bây giờ đối phương lại là bên đường hành hung giết người đương nhiên nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được vẫn là lạc p h ẳ n cùng tề việt thân thủ hai người thân pháp cấp tốc quên quên đến thịt đánh những gia đình kia người ngã n g ử a đổ tại chỗ khí tuyệt bỏ mình nhưng coi như như thế người vây xem nhóm cũng không cho rằng bọn hắn có thể thắng dù sao song quyền nan địch tứ thủ đối phương thế nhưng là có trọn vẹn năm mươi người xem ảnh một mà bọn hắn chỉ có hai người chỉ dựa vào hai người bọn hắn sao có thể đánh bại diêu ra những n à y nghiêm chỉnh huấn luyện gia đình mặc dù là nghĩ như vậy thế nhưng là khi thấy càng ngày càng nhiều gia đình đổ xuống sau mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ hai người này rốt cuộc là ai thực lực làm sao khủng bố như vậy quả thực cũng không phải là người a ta cảm giác kim giáp vệ đều không nhất định có thể đánh bại bọn hắn quên quên đến thịt nhất kích tất s á t cái này thật là n g ư ỡ bức mọi người nghị luận ở mỹ cùng lúc đó tất cả mọi người biết chuyện đêm nay làm lớn chuyện binh l í n h tuần tra khẳng định sẽ nhanh chóng chạy đến dù là lạc phàm cùng tề việt giết những n à y gia đình thậm chí g i ế t diêu g i a phụ t ử hai người hai người này cũng tất nhiên sẽ trả giá giá cao thẳng trọng dù sao diêu tính khang đã từng đã cứu chi châu đại nhân hắn vẫn là chi châu đại nhân kết bái huynh đệ vô luận về công v ề tư hắn đều được giết chết lạc phàm cùng t ế việt cho dân chúng một cái công đạo đáng chết hai người kia thực lực làm sao mạnh như vậy diêu tính khang sắc mặt tái nhuận vốn cho rằng xuất động diêu ra tất cả gia đình có thể làm đường phố trượng đánh chết lạc phàm cùng t ế việt nhưng bây giờ diêu ra gia đình đã tử thương hơn phân nửa a mà bọn hắn lại là lông tóc không tồn hao căn bản liền không có người có thể đánh chúng bọn hắn nếu thật là dạng này phát triển tiếp không bao lâu diêu ra gia đ ì n h liền sẽ chết sạch hai người này có độc a mạnh liệt trấn kinh khiến cho diêu xuân quên đi đau đớn trên người liền ngay cả khỏe miệng cũng không ngừng có c ắ p cái này hai gia hỏa thực lực làm sao đáng sợ như vậy bọn hắn là đến t ừ kiếm linh sơn tu luyện giả sao không nên a nếu như là tu luyện giả mặc như thế nào rách rách dưới dưới diêu xuân có chút hối hận không nên t r o n g mặt mà bắt hình rong nếu không quả quyết sẽ không đắc tội hai cái này kinh khủng gia hỏa đáng chết thành bên trong binh sĩ làm sao còn chưa tới diêu tính khang sắc mặt tâm trầm nhìn về phía bên người quản gia nhanh đi nhanh đi đem thành bên trong binh sĩ gọi tới v v v ta cái này đi lao quản ra vội vàng hướng nơi xa chạy tới bọn hắn hiện tại là thuộc về nội thành cực kỳ khu vực phun hoa cũng chính là như thế căn bản không có người dám ở chỗ này náo sự cho nên dưới tình huống bình thường nơi này căn bản không có binh lính tuần tra những binh lính kia đều tại nội thành bên ngoài muốn chạy đến gấp rút tiếp viện phải cần thời gian lúc này những cái kia r i ê u ra gia đình cũng đều cảm thấy âm thầm sợ hãi không ngừng lui lại không dám lên trước hai người này như là sát thần bọn hắn mặc dù là diêu ra gia đình nhưng cũng là có đầu ó c ca trước mặt hai người này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể các tội tùy tiện tiến lên sẽ chỉ bạch bạch mất mạng phế vật một đám phế vật lên a cùng tiến lên chơi chết bọn hắn diêu tính khang nổi giận gầm lên một tiếng diêu ra nuôi các ngươi là làm gì không phải liền là để các ngươi vì l a o tử bán mạng sao bên trên cùng tiến lên mẹ ngươi a một cái gia đình vứt bỏ trong tay gậy gỗ xoay người chạy những người khác thấy thế cũng đều vứt bỏ ở trong tay gậy gỗ b â y cựu hiệu ứng tại lúc này đầy đủ ứng nghiệm nên có một người lựa chọn chạy trốn sau những người khác cũng sẽ tùy tùng gặp một màn này diêu gia phụ t ử hai người lập tức liền mắt trở tròn căn bản không nghĩ tới diêu gia bồi dưỡng được đến những gia đình kia sẽ tại nơi này cái thời khắc mấu chốt từ bỏ bọn hắn mà chạy vây xem những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người những gia đình kia giống như có chút không tiết tháo a bọn hắn vừa đi diêu gia phụ t ử hai người đâu có sống sót cơ hội lạc phàm cười đi hướng diêu gia phụ t ử hai người diêu tính khang ngươi không phải nói vừa muốn đem hai huynh đệ chúng ta loạn côn đánh chết sao nhưng bây giờ người của ngươi giống như đều chạy hết nữa nha diêu tính khang cùng diêu xuân trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng dứt lời vị tiểu huynh đệ này hiểu lầm hiểu lầm diêu tính khang vô ý thức lui lại thậm chí mặc kệ trên cáng cứu thương nhi tử ta diêu tính khang có mắt không trỏng m ạ o p h ạ m ngươi còn mời ngài đại nhân có đại lượng chớ có chấp nhận với chúng ta à. lạc công tử ta sai không nên đối với ngài nói năng l ô mãng không nên m ạ o p h ạ m ngươi còn mời ngươi xem ở chi châu đại nhân trên mặt mũi thả chúng ta một ngựa được không diêu xuân sắc mặt như cho tàn thân thể run dậy không ngừng lạc phàm quan sát hắn xem ở chi châu đại nhân trên mặt mũi tha cho ngươi một cái mạng ta mới biết phụ tử các ngươi vì cái gì không xem ở chi châu đại nhân trên mặt mũi thả chúng ta huynh đệ một ngựa tại sao phải sai người đem chúng ta huynh đệ hai người loạn côn đánh chết chẳng lẽ huynh đệ chúng ta hai người mệnh cũng không phải là mệnh rồi ngươi biết rõ huynh đệ của ta hai người nhận biết lý chi châu lại muốn đem chúng ta đánh giết có thể nghĩ ngươi đối đãi người bình thường là bực nào phết lối không giết ngươi thiên lý năng d u n g dứt lời hắn một cước đá、ra. trực tiếp đá vào diều xuân ngực phức diều xuân phun ra một ngụ máu tươi một cước bị lạc phàm đạp ra ngoài xa hơn năm mét khoảng cách lan lộn đến diêu tính khang dưới chân lúc này mới đình chỉ thân thể của hắn không ngừng có quáp cuối cùng bình tĩnh lại triệt để mất đi hô hấp thấy cảnh này t r u n g quanh những người kia lập tức có loại không rét mà run cảm giác nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng hắn thật giết diêu ra công tử đây cũng quá hung hắc đi dù sao diêu ra cùng chi châu đại nhân quan hệ thật là tốt bất quá bên đường nổ sát diêu xuân thật rất kích thích ca ngươi ngươi quả thực chính là ác ma diêu tính khang hoảng sợ nhìn xem lạc p h ạ m sau đó ôm nhi t ử sợ hai khóc lớn lên hắn ánh mắt toán độc họ lạc ngươi giết con ta ta và ngươi không đội trời chung ta muốn để ngươi sống không bằng chết lạc p h ạ m chân phải vẩy một cái một cây dài hơn hai mét gậy gỗ rơi vào trong tay trong mắt tràn đầy khinh thường ngươi còn có cơ hội để ta sống không bằng chết sao diêu tính khang lộ ra nụ cười dữ tợn ngươi nhìn phía sau ngươi hào hào hào một trận chỉnh tề tiếng bước chân chuyển đến còn có khải giáp ma sát thanh âm liền gặp một đám người mặc áo giáp màu bạc binh sĩ tay cầm lợi khí đang hướng về nơi về này cùng ấ là... xuất động trong người, có thể thấy p giáp giáp tốc trong thời trăm thể trọng trình đối chạy Châu có được coi c Đây Đây này đến. đồng động độ. Nam bên ngân gần người, kiện lần là là, kim Diệu với vệ, vệ. sự lúc đó một trận tiếng võ ngựa sau l ư n g diêu tính khang chuyển đến phía trên ngồi một cái tuổi qua ngũ n g tuần mặt chữ quốc mày kiếm mắt sáng t r u n g nhân nhân không giận mà uy trên mặt cho người ta một loại không hiểu cảm giác các bách hắn chính là nam diệu châu người đứng đầu chi châu lý trương thủ nhìn thấy lý trương thủ xuất hiện diêu tinh khang giống như là bắt lấy cuối cùng một cổng dơm hô lớn hiện đệ người này giết con ta ngươi muốn báo thủ cho hắn à. chương năm trăm chín mươi hai ngươi có thể nhận tội đền tội lý trương thủ xuất hiện tại rất nhiều nhân ý liệu bên ngoài ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ đích thân xuất hiện đang nháo thành phố dù sao hắn nhưng là nam diệu châu chi châu quan cứ ngũ phẩm tuyệt đối là đại thần trong triều bình thường ngày cơ và dặm công vụ dị thường bận rộn thậm chí rất nhiều người đều không có gặp qua hắn nhưng nghĩ lại cũng liền thoải mái hắn nhưng là diêu tính khang kết bái huynh đệ phát sinh loại đại sự này về công vệ tư hắn lại có thể nào ngồi nhìn mặc kệ như thế nào lại tha thứ lạc phàm cùng tề việt hai người bên đường hành hung loại này với g á c mặc dù ba diêu xuân chết đi để người đại khoái nhân tâm để ngươi hận không thể vỗ tay tán thưởng có thể bên đường hành hung đã xúc phạm luật pháp đây là muốn trả giá đ ắ t lý trương t h ủ tung người xuống ngựa mắt nhìn khí tuyệt bỏ mình diêu xuân nói khẽ diêu huynh nén bi thương ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho xuân nhi lấy lại công đạo đem tặc tử đem ra công lý dứt lời hắn nhìn về phía lạc phàm cả giận nói ngươi là người phương nào có biết bên đường hành hung đã xúc phạm luật pháp lạc phàm không sợ hãi là hắn muốn giết chết ta ta chỉ là bị ép xuất thủ diều t i n h khang gầm thét ngươi nói b ậ y ta chỉ là muốn dạy dỗ một chút ngươi chỗ nào muốn giết chết ngươi rồi lạc phàm núi v a i chung quanh những người dân này có thể làm cho ta chứng lý trương thù nhìn về phía chung quanh giống như là đang tìm kiếm đáp án đồng d ạ n g xem ảnh một thế nhưng là nhưng không có người dám lên tiếng thậm chí không dám cùng hắn đối mặt dù là lạc phàm nói là thật sự những người vây xem kia cũng không dám ra mặt thay hắn làm chứng dù sao diêu tính khang thế nhưng là lý trương thủ kết bái huynh đệ dù là diêu tính khang phạm tội lý trương thủ cũng sẽ bảo vệ hắn lúc này ra mặt không chỉ có chứng minh không là cái gì sau đó cũng sẽ bị diêu tính khang âm thầm giết chết không cần thiết vì một người đi đường mà đắc tội thứ đại nhân vật này lý trương thủ cả giận nói ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói ngươi có thể nhận tội đ ế n tội gặp một màn này diêu tính khang trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn hắn biết lạc phạm lập tức sẽ chết lập tức liền muốn cho mình nhi tử l ê mạng đáng tiếc m ệ lạc phàm nhìn g về phía chung quanh những người kia vẫn y như là túi đầu không dám lên tiếng bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng chỉ cần bọn hắn tập thể giữ yên lặng liền xem như lý trương thủ cũng không dám làm loạn đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể vì lạc phàm làm sự tình dù sao hắn diệt trừ một cái việc gác bất tận ăn chơi thiếu ra diêu tính khang lập tức liền giận các ngươi có phải hay không mắt mù a hắn bên đường đạp chết nhi từ ta các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao lạc phàm chắp tay đại nhân ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết cho nên diêu tính khang không thể tin đúng vậy ta không thừa nhận ta giết diêu xuân dù là hắn cáo trạng ta cũng không có chứng cứ bất quá ta thừa nhận ta giết diêu tính khang lời này vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi nhữ mày có ý tứ gì hắn thừa nhận hắn giết diêu t ĩ n h khang cái này diêu t ĩ n h khang không phải còn sống sao nhưng lại tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm lạc phàm làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều há mồm trận mắt dùng mình sự t ỉ n h hắn dùng sức ném đi ở trong tay gậy gỗ gậy gỗ dán ly trương thủ bên thai bay qua tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ xuyên thủng diêu t ĩ n h khang ngực mang theo một cỗ tiên huyết bay đến nơi xa sau khi hạ xuống phát ra ở một tiếng thanh thúy thanh âm ngươi thật sự là gan to bằng trời a diêu tính khang ngơ ngác nhìn ngực nơi đó máu trào như suối trong miệng hắn cũng có tiên huyết cùng thịt nát tràn ra sợ hãi trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt sợ hãi bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm cũng dám ngay trước mặt lý trương t h ủ đánh giết hắn đương nhiên chư sợ hãi còn có thật sâu không cam lòng trương thủ thay ta báo thù nhất định muốn báo thù cho ta d i ê u tính càng nói thân thể mới ngã xuống đất mất đi hô hấp trước khi chết con mắt đều lớn lên đại đại tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ dùng loại phương thức này kết thúc tính mệnh nếu như thời gian có thể lại đến hắn sẽ không mang người đến đường phố trên vây quét lạc phàm cùng tề việt n g o ạ i tạo hắn vậy mà giết diêu tinh khang trời ạ cái này sẽ không phải là ảo gia ca điên điên điên hắn quả thực chính là người điên a ngay trước chi châu đại nhân mặt giết hắn kết bái huynh đệ gia hỏa này chớ không phải là muốn muốn chết người vây xem nhóm buộc phát ra trận trận tiếng nghị luận đều m ắ t khác nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập hoảng sợ chi ý giết chết diêu xuân cũng là thôi mà bây giờ hắn vậy mà ngay trước mặt lý trương thù giết chết hắn kết bái huynh đệ loại hành vi này cùng trên đầu con cọp nhổ lông có cái gì khác nhau mặc dù như thế đây là càng nhiều người vẫn là kính nghệ lạp p h ạ m dù sao diêu da quật khởi về sau quản không nuôi ăn cùng sừng ngượm hiệu thuốc giá hàng thẳng tắp lên cao để lao bách tính tiến g oán than dậy đất bây giờ diêu da phụ tử lần lượt chết thảm đây đối với lao bách tính đến nói cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình lý trương thù giận tí m ặ t lớn mật tặc tử trông coi bản quan mặt vậy mà bên đường giết người người tới đem bọn hắn hai người cầm xuống ngày mai buổi t r ư a chợ bán thức ăn miệng chém đầu gian chúng vâng ngân giáp vệ vừa lên những người vây xem kia trong lòng rất là tiếp cận bọn hắn sớm đã biết lý trương thủ là sẽ không bỏ qua cho bọn hắn lạc phàm ngàn vạn lần không nên trông coi lý trương thủ mặt giết chết diêu t i n h khang đây là bị mất chính hắn sinh lộ a ai cũng cứu không được hắn dù là ở đây tất cả mọi người tập thể cầu tình có thể lạc phàm bên đường giết người đã trở thành sự thật lý trương thủ thân là nam diệu châu chi châu lại có thể nào thị luật pháp như trò đùa huống hồ lạc phàm giết vẫn là lý trương thủ kết bái huynh đệ về công v ề tư hắn đều sống không được ta xem a i mẹ hắn dám động thủ tê việt nắm thật chặt trong tay gậy gỗ hán thật không sợ những người này a lý trương thủ trận mắt tròn xoe chống lại bản quan bên đường d i ế t chết một trận ác chiến lúc nào cũng có thể trình diễn nhưng vào lúc này một đạo thanh â m r ồ n dập đ ố n g nhiên vang lên thủ hạ lưu t ì n h thủ hạ lưu t ì n h chỉ gặp một người có mái tóc xám trắng lão giả t h ở hồn hển chạy tới nhìn người nọ rất nhiều người đều nhĩ mày có lẽ rất nhiều người chưa từng gặp qua lý trương thủ đây là vị lao giả này lại là chi châu phủ sư gia nghiêm an bang nghiêm sư gia ngươi là có ý gì làm sao ngăn cản bản quan lý trương thủ cao mày trong mắt tràn đầy tức giận nghiêm an bang trong ngực lấy ra một phong thư luôn m i ệ n g nói đại nhân đây là ta vừa mới nhận được một phong đến từ kính nguyên h u y ề n thư vốn định nộp cho ngài đây là ngươi không c h a n g phủ liền đến đây tìm ngài ngươi trước nhìn phong thư này sau khi xem tự nhiên sẽ biết lão phu làm sao ngăn cản ngươi là hai người này có tội nhưng tội không đáng chết nói đem thư đưa cho lý trương thủ lý trương thủ nhữ mày Không k thư Những h nội dung.、Những、người biết á chương cũng là k ô n Nếu n g hiểu h ra sao. p h năm trăm chín mươi ba công tội bù nhau lý trương thù mở ra lá thư này nhìn thấy nội dung về sau nguyên bản phẫn nộ biểu lộ nháy mắt phát sinh biến hóa lộ ra không cách nào che giấu chân kinh lập tức biến thành vẻ mừng như điên hắn ngẩng đầu nhìn về phía lạc phàm cùng tề việt vẻ kích động không lời nào có thể diễn tả được trên thư nói là thật sự huynh đệ các ngươi hai người thật diệt trừ h á c phong sơn để h á c phong sơn hơn ba trăm thổ phỉ quy thuận triều đình lời này vừa nói ra t r u n g quanh truyền đến trận trận xôn s a o âm thanh trời ạ thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể để cho h á c phong sơn thổ phỉ quy thuận triều đình thật quá bất khả tư nghị đúng vậy a h á c phong sơn dễ thủ khó công mấy năm trước triều đình phái ra mấy ngàn binh mã vây khốn h á c phong sơn mấy tháng cũng không năng tiêu diệt bọn hắn không chỉ có như thế hao tổn dị thường nghiêm trọng nghe nói tốn hao ngân lượng cao tới mấy vạn hai hai người này quá n g ư ỡ bức hát p h o n g sơn đây chính là triều đình họa lớn trong lòng bây giờ bị hai người diệt trừ đây tuyệt đối là một cái công lớn mọi người nghị luận ở mỹ rất rõ ràng đều nghe nói qua hát p h o n g sơn dù sao năm đó vây khốn hát p h o n g sơn lúc lý trương thủ đã từng thu thập rất nhiều tráng đinh sự kiện kia rất hỏa lý đại nhân hai vị này tiểu huynh đệ vì triều đình lập xuống đại công mà lại vừa rồi cũng là bị ép xuất thủ còn mời ngưu dơ cao đánh khẽ thả bọn họ một con đường sống một vị lão giả trong đám người đi ra đúng vậy a đại nhân vừa rồi diêu ra phụ t ử hai người xuất lĩnh gia đình chạy đến là muốn đem bọn hắn loạn côn đánh chết bọn hắn bị ép hoàng thủ cái này hoàn toàn là phòng vệ chính đáng rất nhiều người nhao nhao lên tiếng tỏ thái độ trước đó bọn hắn khẳng định không dám tham dự việc này nhưng bây giờ trên thân hai người nhưng lại có đại công lao bọn hắn căn bản cũng không tin lý trương thù sẽ lớn mật đến không nhìn hai người bọn họ công lao sau đó hạ lệnh đem bọn hắn đánh giết lý trương thù háng giọng một cái trang diện rất nhanh liền yên tính trở lại h ắ n ánh mắt đạm mặt nói lẽ ra huynh đệ ngươi hai người lập xuống như thế lớn công lao Bản báo quan hẳn triều là báo cáo đại ỉ n ngươi người thỉnh công ngợi khen. Nhưng bây giờ, hai người ngươi h hai hai vì giờ, các bây l là b ê nhân đường à là này n hung, dung tình, đáng tiếp tại hai người ngươi phong sơn cái ưu ác tính h phạm pháp. pháp hai hát h luật tiêu ưu gọi đã xúc cái tiếc các cái p tại bất diệt Bởi vì thượng, tội h liền công n bù anh u đi. Đại â n anh minh vây xem bách tính cùng kêu lên nói lý trương thù nhìn lạc phàm liếp mắt ánh mắt hơi có vẻ khó chịu hai người các ngươi từ lâu đến về lại đó đi nói phất tay h á o rời đi xem ảnh một kỳ thật tất cả mọi người có thể nhìn ra lý trương thù nhìn về phía lạc p h ạ m huynh đệ hai người trong mắt khó chịu mặc dù lý trương thù không có hạ lệnh diệt trừ lạc p h ạ m huynh đệ hai người nhưng không nên quên lý trương thù không chỉ có là nam diệu châu chi châu vẫn là diêu tính khang kết bái huynh đệ về công hắn có thể bỏ qua lạc p h ạ m hai người về tư hắn lại có thể nào tha thứ đối phương chúng ta trở về đi lạc p h ạ m nhàn nhạt nói một câu quay người hướng về phía ngoài đoàn người đi tới lão đại chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy trở về kính nguyên huyện sao chúng ta mục đích lần này thế nhưng là gia nhập kiếm linh s â n a tê việt không có cam lòng lạc phàm n i t miệng lên ta khi nào nói qua muốn trở về kính nguyên huyện rồi tê việt nhịn không được hỏi vậy chúng ta đi đây lạc phàm từ đâu đến về lại đó tê việt sửng sốt một chút sau đó minh bạch lạc phàm ý tứ đi theo hàn hướng về quan dịch mà đi lão đại ngươi nói vì cái gì minh giới khoa học kỹ thuật so dương gian còn muốn phát đạt tê việt dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi lẽ ra nơi này là dương gian khoa học kỹ thuật hẳn là so trên địa cầu phát đạt mới đúng thế nhưng là cảm giác giống như là viêm quốc cổ đại đồng dạng lạc phan nói không giống trên thế giới này có tu luyện giả tồn tại mà lại là bị triều đình công khai thừa nhận thế nhân mơ ước lớn nhất đều là trở thành tu luyện giả thế nhưng là tại trên địa cầu mọi người nghĩ chỉ là như thế nào sinh tồn như thế nào lợi dụng khoa kỹ đến cải biến sinh hoạt nguyên nhân chính là như thế trên địa cầu khoa học kỹ thuật mới có thể so nơi này phát đạt tề việt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu một lát sau hai người trở lại con dịch nhưng lại tại hai người vừa mới đến không bao lâu thời điểm tiếng đập cửa vang lên l ạ c phàm đi mở cửa đi tề việt lĩnh mệnh mở cửa phòng liền gặp mặc một bộ màu đen áo t r à n g lý trương thù xuất hiện tại cổng người tới làm cái gì tề việt nhữ mày không được vô lễ l ạ c phàm đứng dậy đón lấy khách khí nói ra gặp qua lý đại nhân tề việt cho qua sau đó nhìn ra phía ngoài xác định không ai sau hắn mới đóng cửa phòng hắn có thể cảm nhận được lý trương thù cái này thuộc về bí mật đến thăm l ạ c phàm làm cái mời thủ thế nói lý đại nhân cảm tạ cũng không cần nhiều lắm hai người chúng ta lần đầu đến thăm lẽ ra phải đưa lên một phần lễ vật không phải lý trương t h ủ nhiều hứng thú nhìn xem hắn làm sao ngươi biết ta là tới cảm tạ các ngươi lạc phàm núi bay ngươi tổng sẽ không l ẻ loi một mình tới giết chúng ta huynh đệ hai người a lý trương t h ủ cười vậy ngươi như thế nào khẳng định ta chính là đến cảm tạ các ngươi lạc phàm bởi vì diêu tính khang là ngươi ân nhân cứu mạng cuối cùng bốn chữ cắn chữ rất nặng có ý riêng lý trương t h ủ than nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi ý đúng vậy a diêu tính khang hoàn toàn chính xác từng cứu mạng của ta mà ta c ũ bọn hắn, bọn hắn dù sao các bậc tiền bối tôn sùng nhân nghĩa lễ pháp nhân nghĩa hai chữ phía trước lễ pháp ở phía sau nếu như ta động bọn hắn khẳng định sẽ rơi vào một cái bất nhân bất nghĩa thanh danh nếu là như vậy ta lại như thế nào tại nam diệu châu đặt chân như thế nào làm cho người tin phục kỳ thật các ngươi có thể nhìn thấy ta tại dân chúng trong lòng hy vọng hy vọng đã sớm không còn nếu như dân chúng thật ủng hộ ta thì ta vì thanh thiên tại diêu t ĩ n h khang nói ngươi giết chết diêu xuân thời điểm dân chúng liền có thể đứng ra thay ngươi làm chứng mà cũng không phải là lựa chọn trầm mặc về điểm này hoàn toàn có thể thấy được ta đã mất dân tâm mà hết thể này tất cả đều là diêu g i a phụ tử mang cho ta lạc phàm ngươi muốn giết hắn nhưng vẫn không có cơ hội nguyên nhân chính là như thế mới hạ lệnh ngân g i á p vệ chậm chút thời điểm xuất hiện đi lý trương thù sửng sốt một chút căn bản không nghĩ tới lạc phạm đối đãi việc này sẽ như vậy thấu triệt kẻ này mặc dù tuổi còn trẻ đây là tâm tư cẩn thận không phải người bình thường a lạc phạm nói tiếp không chỉ có như thế ngươi trước đó nên nhìn qua chu đại nhân viết kia phong thư tiến cử bên đường sở tác sở vi chỉ là vì diễn cho dân chúng quan sát bởi vì đây là n g ư ờ i duy nhất có thể được lòng người biện pháp lý trương thù không thể phủ nhận núi vai trước đó ta cái này biểu đệ ở trong thư nói ngươi dung manh hơn người hiện tại xem ra chương năm g Toàn, bội phủ. p h Lạc trăm chín mươi bốn khảo hạch lý trương thù nói ngươi mới tới nam diệu châu không biết diêu ra thế lực diêu ra thế lực khổng lồ không chỉ giới hạn tại nam diệu châu thậm chí còn bỏ ra nhiều tiền đả thông cùng kiếm linh sơn quan hệ kiếm linh sơn tất cả tiêu hao phẩm đều là từ r i ê u ra cung cấp mà lần này đến đây chiêu thu đệ tử chính là kiếm linh sơn một vị đường chủ vị đường chủ kia cùng lý trương thủ tương giao tâm đầu ý hợp hắn không chỉ có sẽ không thu ngươi làm kiếm linh sơn đệ tử thậm chí sẽ còn nghĩ biện pháp diện trừ ngươi ta đã sai người chuẩn bị lập tức xe đợi chút nữa các ngươi liền từ nam thành rời đi đi càng xa càng tốt nói lấy ra hai tấm ngân phiếu mệnh giá hai ngàn lượng lạc phàm ánh mắt kiến định đại nhân hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá ta vẫn là muốn nếm thử một chút ra n h ậ p kiếm linh sơn lý trương thù bất đắc dĩ lắc đầu người trẻ tuổi lão bối người thường nói nghe người ta khuyên ăn cơm no ta là không thể nào hạ i ngươi ngươi cần gì phải tiến đến chịu chết đâu ngươi có biết vị đường chủ kia thế nhưng là khai nguyên cảnh ngũ tầng đ ỉ n h phong cường giả dù là huynh đệ ngươi hai người thực lực hơn người cũng không có khả năng đánh bại đối phương lạc phàm không có lên tiếng đây là ánh mắt biểu đạt hết thảy thôi, thôi thôi lý trương thù cũng không nói thêm gì nữa hắn lấy ra một cái chút bài trên đa ó v i tạ lý đại nhân lý trương thù nhìn về phía tề việt ngươi vị huynh đệ kia thực lực không tệ có thể lưu tại nam diệu châu bản quan sẽ cho hắn an bài một cái tốt việc phải làm vậy liền cảm ơn lý đại nhân tề việt chắc tay kỳ thật hắn không muốn gia nhập kiếm linh sơn không thích bị người ướt thuốc lưu tại nơi này đang cùng hắn ý dù sao nam diệu châu rất lớn hắn có thể ở đây lưu ý đã từng các huynh đệ có lẽ liền sẽ có phát hiện mới ba ngày thời gian trong trước mắt này t i ê n sáng sớm lạc phàm tùy tùng quan dịch người đi vào ngoài thành một cái sân trang lúc này nơi này đã hội tụ rất nhiều xe ngựa lạc công tử đây chính là tuyển chọn địa điểm n g ư y i cầm trúc bài liền có thể tiến vào hộ tống mà đến người trẻ tuổi khách khi nói một câu lạc phàm ừ một tiếng sau đó cùng tề việt tiến vào trong sân trang xem ảnh một sơn trang rất lớn chiếm diện tích mấy trăm mẫu giả sơn lầu các cái gì cần có đều có còn có một cái cỡ lớn luyện võ tràng người bên trong đầu nồn náo không chỉ có một số người trẻ tuổi còn có một chút đến đây làm bạn người nhà những người này mặc lộng lẫy phần lớn đều xuất từ danh môn bên trong không phú thị quý lạc p h a m cùng tề việt mặc phổ thông nhưng không có người biểu thị chán ghét cùng k i n h thường dù sao mắt chó coi thường người khác chỉ là số ít tố chất thấp người tập tính còn nữa nói người bình thường có thể làm đến chút bài tiến vào nơi này sao còn có vạn nhất đối phương có thể gia nhập kiếm linh sơn chẳng phải là đắc tội một đại nhân vật trang diện rất hòa hợp không sai biệt lắm nửa giờ sau một đạo vang r ộ i thanh âm vang lên giang âm đường chủ đến người không có phận sự rời đi quảng trường dứt lời một vị qua tuổi ngũ tuần mặc trường b à o màu trắng trung niên nhân xuất hiện tại mọi người trong mắt người này thân cao một m bảy chi phối chắp tay mà tới ánh mắt đà m ạ c cho người ta một loại khí tức cường đại sau lưng hắn còn đi theo hai cái kiếm linh sơn đệ tử nhìn thấy giang âm xuất hiện những cái kia cùng đi đám người n h o nhao rời khỏi luyện võ tràng lão đại ta tin tưởng ngươi nhất định có thể gia nhập kiếm linh sơn nhất định có thể cùng mẫu có thể cùng lưu ly đ o à n tụ tề việt cười nói một câu sau đó cũng rời đi luyện võ tràng lạc phàm ánh mắt bình tĩnh thế nhưng là nội tâm lại là không khỏi dâng lên rất gấp gáp chi ý dù sao hôm nay thành bại quan hệ đến hắn có thể hay không tìm tới lưu ly có thể hay không hoàn thành cùng nàng khi còn sống ước định chỉ hy vọng giang âm không muốn từ đó cản trở nếu không sự tình sẽ phiền phức rất nhiều c ả m tạ chư vị để mắt ta kiếm linh sơn từ đó tới tham gia lần này tuyển chọn bởi vì danh n g ạ c h có hạn cho nên lần này chỉ tuyển nhận mười người đệ tử giang âm thanh n â m vang lên sau đó ánh mắt nhìn về phía kia một trăm cái đến đây hải tuyển người trẻ tuổi làm đảo qua lạc phàm thời điểm ánh mắt ở trên người hắn quá nhiều dừng lại chỉ chốc lát nguyên bản không hề bận tâm trên mặt cũng hiện ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung không cần nói nhảm nhiều lắm giang âm nói tiếp lần khảo hạch này nội dung rất đơn giản chủ yếu là xem các ngươi một chút phải trang gắn lớn cùng có hay không linh tính dứt lời hắn lấy ra trên cổ tay mang theo và ngọc một tay bấm quyết ở giữa một đạo yếu ớt mạch sắc quang mang hiện hiện mà lên ngay sau đó từng đợt giã thu tiếng gầm gừ văng lên đinh hai nhức góc làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại bất tưởng cùng sợ hãi nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh liền gặp một đoàn hình thể khôi ngô tướng mạo hung t à n lệ khí bay tứ tung kiếm xỉ hộ tại cái kia thủ trạc bên trong bay ra một màn này để vô số người đều hít sâu một hơi kiếm xỉ hộ đây chính là một loại cường đại g i ã thú mà bây giờ lại đồng thời xuất hiện một trăm đầu mặc dù có kiếm linh sơn cường giả ở đây có thể mọi người trong lòng vẫn ý như là sợ hãi và phần sợ những n à y kiếm xỉ hổ sẽ phát cuồng như đúng như đây hậu quả khó mà lường được đến thời điểm bọn hắn những người này tất nhiên sẽ trở thành những n à y kiếm xỉ hổ trong miệng đồ ăn những cái kia đến đây làm bạn ra trường còn như vậy chớ nói chi là luyện võ tràng bên trong những người tuổi trẻ kia bọn hắn ngày bình thường đều không có tiếp xúc qua những n à y giá thú mà bây giờ lại bị một trăm đầu kiếm xỉ hổ cho bao vây bọn họ hung tàn ánh mắt cùng kia giống như lợi kiếm răng để rất nhiều người thân thể đều run lẩy bẩy thậm chí có nhát gan người trực tiếp dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cảm xúc sụp đổ sợ hai khóc lớn chạy hướng nơi xa không dám trên luyện võ c h ẳ n g quá nhiều lưu lại đương nhiên hắn không phải một người bởi vì có rất nhiều người đều bị dọa đến hoang mang lo sợ trực tiếp từ bỏ cơ hội lần này trong n g á y mắt trong luyện võ trưởng chỉ còn lại không đến năm mươi người chứ là phàm thân thể của những người khác đều đang run rẩy mỗi người đều sắc mặt tái nhợt nắm chặt s o n g quyền dùng cái này đến vượt qua nội tâm sợ hãi mặc dù những này kiếm xỉ hồ rất đáng sợ thế nhưng là ở trong mắt lạc phàm đến nói bọn họ ôn thuần quả thực tự a như là sùng vật miêu đồng dạng căn bản liền không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn giống đúng lúc này những cái kia kiếm s ỉ hổ đồng thời phát ra một trận tiếng gầm gừ phẫn nộ bọn họ nhai răng t u é t miệng căm tức nhìn người trước mặt nhóm mụ mụ ta muốn tìm mụ mụ cuối cùng trong luyện võ trường những người kia không kiên trì nổi kêu khóc chạy xuống luyện võ tràng những cái kia kiếm s ỉ hổ bản thân liền rất đáng sợ bây giờ nổi giận người bình thường các loại ai có thể chịu được nhưng cũng lưu lại mười bảy người chứ lạc phàm tất cả mọi người tại cương ép kiên trì lưu lại mười đầu kiếm xỉ hổ cái khác đều trở về giang âm một tay b ă n quyết liền gặp những cái kia kiếm xỉ hổ giống như là nghe được mệnh lệnh đồng dạng quay người hướng về giang âm mà đi sau đó bay vào cái này thủ trạc bên trong sau đó giang âm nhìn về phía kia mười bảy người chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm tiếp xuống chính là cửa thứ hai cửa này cùng kiên trì nghị lực không có bất cứ quan hệ nào nhìn chính là linh tính các ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó là được nếu có linh tính cái này mười đầu kiếm xỉ hổ sẽ ghé vào các ngươi bên người mà các ngươi cũng có thể trở thành ta kiếm linh sơn đệ tử nói đến đây hắn nhìn về phía lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng ý cân nhắc chương năm trăm chín mươi lăm thu hoạch được tán thành lạc phàm bình tĩnh nhìn giang âm hắn biết đối phương rất có thể sẽ từ đó cản trở không để cho mình gia nhập kiếm linh sơn bất quá hắn quen thuộc gặp chiêu p h á chiêu hắn ngược lại là m u ố n biết đối phương như thế nào đối phó chính mình trong luyện võ trường tất cả mọi người nín thở mặc dù bọn hắn thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm có thể cửa thứ hai cũng trọng yếu vô cùng nếu như không cách nào thông qua những n à y kiếm xỉ hổ tán thành bọn hắn coi như sống qua cửa thứ nhất cũng vô dụng mà cửa này có m ộ ư ơ i bảy người nói cách khác như cũ có người sẽ bị đào thải thời gian trôi qua tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem giữa sân kia m ộ ư ơ i bảy người cùng kia m ộ mươi đầu kiếm xỉ hổ cuối cùng một đầu kiếm xỉ hổ ghé vào một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi người trẻ tuổi bên người người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy côn hỉ hưng phấn chi ý lộ rõ trên mặt cùng lúc đó các thân nhân của hắn cũng đều kích động ôm nhau dù sao có thể tiến nhập sân môn. xem ảnh một đây là làm dạng dỡ tổ tông sự tình theo thời gian trôi qua những cái kia kiếm sỉ hổ cũng đều lựa chọn một vị chủ nhân mà lúc này lạc pham còn không có được công nhận còn có hai đầu kiếm sỉ hổ thuộc về vô chủ trạng thái ta đã từng dùng qua dương gian huyết chú quả mặc dù trước đó giết chóc vô số có thể lại tới đây hết thảy tất cả đều đã là tiên hẳn là người mang linh tính mới đúng nhưng vì sao những n à y kiếm sỉ hổ không đồng ý ta chẳng lẽ giang âm thật nhúng tay việc này rồi đối với cái này lạc phàm cảm giác sâu sắc không hiểu mà đúng lúc này một đầu kiếm xỉ hổ dịu dàng ngoan ngoan ghé vào hắn trước người điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra nhí tới bản thân lo lắng quá nhiều giống một đầu khác kiếm xỉ hổ không có lựa chọn bất luận kẻ nào mà là hướng về giang âm phát ra một tiếng gầm rú giang âm nhữ mày sau đó nhìn về phía luyện võ tràng chung quanh những người kia đầu này kiếm xỉ hổ nói còn thưa những người này không có linh tính thế nhưng là ta kiếm linh sơn lần này là muốn tuyển nhận mười vị đệ tử còn t h ư ờ một cái danh lệch chỉ có thể trong chúng nhân ở giữa lựa chọn một vị nghe được cái này rất nhiều người đều không bình tĩnh trong mắt nhao nhao lộ ra nóng bỏng ánh mắt giang âm lấy ra một khối chúc bài nói lần này chúng ta liền khai thác một cái phương pháp đơn giản đi đợi chút nữa ta sẽ đem cái này mai chúc bài ném đi ra ngoài có thể đoạt được khối này chúc bài người có thể trở thành ta kiếm linh sơn đệ tử những người tuổi trẻ kia nhao nhao mà quyền sát t r ư ở n g lạc phàm càng là hướng về tề việt nháy mắt ra dấu tề việt hiểu ý ánh mắt vô cùng nóng bỏng mặc dù hắn không muốn gia nhập kiếm linh sơn nhận bất kỳ ước thúc đây là hắn lại muốn cùng lạc phạm tiếp tục ở cùng một chỗ bây giờ cơ hội giáng lâm hắn vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ một chút tại vạn chúng chú mục bên trong giang âm cầm trong tay chúc bài ném đi ra ngoài những người tuổi trẻ kia càng là chen chúc mà ra muốn cấp đoạt khối này chúc bài thế nhưng là tề việt nhưng không có cho những người này cơ hội hắn thân pháp c ấ p tốc nhảy lên một cái dù sao hắn nhưng là khai nguyên cảnh nhị tầng tu lựa giả tốc độ cực nhanh lại sao là người bình thường có thể so tại khối kia trúc bài còn chưa rơi xuống đất trước một tay lấy hắn giữ tại ở trong tay một màn này để rất nhiều người đều giật nảy cả mình căn bản không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy không chỉ có là người bình thường liền ngay cả giang âm cùng kia hai cái kiếm linh sơn đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn có thể cảm nhận được tại tề việt cướp đoạt trúc bài thời điểm tản mát ra một câu nguyên lực ba động người tiếp xúc qua tu luyện giang âm m ở miệng tề việt khách khí nói ra văn bối thời gian trước đã từng từng thu được một bộ không trọn vẹn công pháp hiện nay dùng khai nguyên cảnh nhị tầng tu vi giang âm khẽ gật đầu thật không nghĩ tới lần này vậy mà nhặt cái bảo không sai từ nay về sau ngươi chính là ta kiếm linh sơn đệ tử t ố t cho các ngươi một canh giờ thời gian cùng người nhà đoàn tụ sau một tiếng khởi hành tiến về kiếm linh sơn nói quay người rời đi nghe được cái này mặt khác tám tên thông qua tuyển chọn đệ tử nhao n h a u cùng người nhà của mình đoàn tụ cá o biệt dù sao gia nhập kiếm linh sơn sau liền muốn ở trong núi học tập phương pháp tu luyện thật lâu cũng không thể xuống núi lão đại huynh đệ chúng ta lại có thể cùng một chỗ phấn chiến a tề việt cười đi vào lạc phàm như vậy lạc phàm cười cười sau đó nhìn về phía một vị kiếm linh sơn đệ tử trực tiếp đi ra phía trước không biết vị sư huynh này s ư n g hô như thế nào có thể hay không hướng ngươi hỏi thăm người lạc phàm lấy ra một thỏi hoàng kim đây là trước đó tề việt tại hắc phong sơn mang tới mặc dù cho chu tam vượng lưu lại một số có thể chuyện cũ kể thật tốt n g h è o ra giàu đường đi ra ngoài bên ngoài mang nhiều ít tiền luôn luôn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề ta gọi ung nham người đệ tử kia trực tiếp nhận lấy lạc phàm đưa tới hoàng kim cười nói nói đi các ngươi muốn nghe được hay ta nói cho các ngươi biết kiếm linh sơn căn bản liền không có ta ung nham người không biết các ngươi xem như hỏi đúng người lạc phàm lưu ly ung nham lấy làm kinh hãi nhìn về phía lạc phàm cùng tề việt ánh mắt bên trong cũng tràn ngập dị dạng các ngươi nhận biết lưu ly sư tỷ chúng ta là đồng hương lạc phàm trong lòng vui mừng lưu ly quả thật tại kiếm linh sơn lấy lại tinh thần lạc phàm hỏi nàng bây giờ tại sơn thượng thế nào ung nham nói lưu ly sư tỷ hiện tại là trưởng môn đệ tử nhập thất thiên phú hơn người đã đạt tới khai nguyên cảnh định phong tu vi là chúng ta kiếm linh sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng đệ tam cao thủ cũng là vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần nói đến đây ánh mắt lộ ra một tia yêu thương tê viết hỏi tia nàng hiện tại có hay không ngưỡng mộ trong lòng nam nhân vấn đề này một ra lạc phàm hô hấp không khỏi gấp rút rất nhiều mới vào dương gian liền biết được lưu ly manh mối hắn thật cao hứng nhưng nếu như nàng hiện tại đã có thích nam nhân như vậy chính mình còn muốn đi kiếm linh sân s a o coi như đi lại có thể thay đổi gì u n g nham khoát tay háo lưu ly sư tỷ là nhất định trở thành cường giả nữ nhân người bình thường nàng há lại sẽ để ở trong mắt mặc dù nàng có rất nhiều người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi thế nhưng là nhưng không có người có thể bắt lại trái tim của nàng nghe được cái này l ạ c phàm nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống đất ông nham đột nhiên hỏi các ngươi cùng lưu ly sư tỷ quan hệ tốt không tốt nếu như tốt có thể trở thành chúng ta kiếm linh sơn đệ tử chân chính l ạ c phàm chúng ta bây giờ chẳng lẽ không tính kiếm linh sơn đệ tử ông nham cười ha ha không dối gạn các ngươi nói lần này tuyển nhận mười người đệ tử chỉ là vì chăn nuôi yêu thú mà thôi nếu không như thế nào khảo hạch gan lớn không lớn nếu thật là chiêu thu đệ tử khảo hạch quá trình so cái này còn muốn gian nan lạc p h a m cùng tề việt mặt lập tức lục tình cảm tuyên nhận chúng ta chỉ là đi vì sảng khoái chăn nuôi viên cái này mẹ hắn cũng quá hố đi ung nham nói tiếp nếu như các ngươi cùng lưu ly sư tỷ quan hệ tốt một số từ nàng ra mặt hoàn toàn có thể để các ngươi trở thành phổ thông đệ tử dù sao rất nhiều người đều muốn cho nàng mấy phần chút tình mọn đừng nói trở thành phổ thông đệ tử coi như trở thành đan đường đệ tử cũng có chút ít khả năng nếu không các ngươi chỉ có thể đợi tại hậu sơn chăn nuôi giá thú căn bản là học không đến bất luận cái gì tu luyện công pháp Tin t ứ chương này đối với Lạc p m hai n g ờ i đ phải t năm tức tốt. Dù sao, hai họ người bọn đ trăm chín mươi sáu lạc phàm cười một tiếng sinh tử khó liệu lạc phàm không thông suốt qua lưu ly lực ảnh hưởng đến vì chính mình dành một số tiện lợi chỗ việc này liên quan nam nhân tôn nghiêm dù sao hiện tại hắn cùng lưu ly thuộc về nam nhược nữ cường trạng thái một canh giờ rất ngắn sau đó giang âm xuất hiện tại luyện võ tràng hắn phóng xuất ra mười ba con kiếm xỉ hổ mười ba người riêng phần mình cưới một đầu sau đó rời đi sân t r à n g hướng về phương tây cấp tốc chạy tới kiếm xỉ hổ tốc độ rất nhanh nhưng lại dị thường bình ổn dù là người bình thường ngồi ở phía trên cũng có thể ngồi vững vàng đường chủ cái này tên là lạc phạm cùng tề việt người nhận biết lưu ly sư tỷ nghe nói chính là bạn cũ phía trước nhất ung nham hướng về giang âm nói một câu giang âm lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới lạc phàm cùng tề việt lại còn có loại người này m ạ n h mặc dù hắn là đường chủ thế nhưng là hắn loại này đường chủ tại kiếm linh sơn lại có rất nhiều đừng nói là hắn liền xem như kiếm linh sơn thực quyền trưởng lão tại lưu ly trước mặt cũng phải khách khách khí khí các ngươi đi trước giang âm hướng về ung nham bọn người nói một câu sau đó khống chế dưới thân kiếm xỉ hồ để tốc độ kia trở nên chậm một chút không chỉ có dưới người hắn kiếm xỉ hồ tốc độ trở nên chậm lạc phàm cùng tề việt dưới thân kiếm xỉ hồ tốc độ cũng chậm lão đại lão già này cũng không phải là muốn lấy giết chết chúng ta a tề việt không hiểu cảm thấy hoảng hốt không có cách nào giang âm thực lực thế nhưng là đạt tới khai nguyên cảnh ngũ tầng xem ảnh một nếu quả thật giao thủ hai người bọn họ liên thủ lại cũng không nhất định là đối thủ của hắn yên tâm đi hắn còn không có can đảm này lạc phàm than nhẹ một tiếng mặc dù hắn không muốn lợi dụng lưu ly danh tự mang đến cho mình nhanh gọn chỗ nhưng bây giờ hắn biết lưu ly danh tự có thể bảo đảm bọn hắn một mạng chỉ dựa vào lưu ly danh tự đối phương cũng không dám động đến bọn hắn nghe nói Các biết lưu ly. Lúc ngươi nhận Giang miệng. này, ung nham bọn người lưu biết ly. âm mở sớm đây ã vượt trước thế. qua phía kia. Giang Phạm phủ không nhận, Lạc có ngọn núi kia. Lạc không có phủ nhận, đúng m khẽ gật đầu, không khoái thích gật sảng người. tệ, ta đầu, đ liền â là hai người các ngươi giết diêu tĩnh khang đoạn mất tài lộ của ta điểm này các ngươi như n g biết lạc pham hỏi giang âm đường chủ muốn nói cái gì giang âm lấy ra hai cái v ò n g ngọc nói mang lên hai cái này v ò n g ngọc chữ vật pháp bảo sao tề việt hơi n h í u lên lông mày bọn hắn thế nhưng là gặp giang âm p h o n t í c h vòng ngọc bên trong kiếm xỉ hồ trong lòng bọn họ thứ này không chỉ là chữ vật pháp bảo hơn nữa còn là cao đẳng chữ vật pháp bảo dù sao bình thường chữ vật pháp bảo căn bản không thể chứa nạp vật sống không giang âm nói đây là k h ố n thú quyển đương nhiên nó cũng có thể k h ố n nhân chỉ cần mang lên hắn các ngươi liền sẽ bị ta không chế ta để các ngươi sinh các ngươi liền sinh để các ngươi chết các ngươi liền sẽ chết nói đến đây trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn lạc phàm ánh mắt tấm lãnh ý của ngươi là ngươi muốn trưởng khống huynh đệ chúng ta hai người tính mệnh tê việt biểu lộ ngưng trọng giang âm không thể phủ nhận núi bay đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu các người giết diêu tĩnh h a n g cái này sổ sách không thể không toán cho nên trưởng khống huynh đệ ngươi hai người linh hồn với ta mà nói là không có gì thích hợp bằng tê việt mở miệng ngươi liền không sợ chúng ta đi lưu ly li bên kia cáo trạng giang âm cười lạnh một tiếng hai người các ngươi quả thực chính là ngu xuẩn chỉ cần các ngươi mang lên khốn thú quyển như vậy các ngươi m ô i tiếng nói cử động đều tại trong lòng bàn tay của ta các ngươi căn bản liền không cách nào đi lưu ly li nơi đó cáo trạng đương nhiên các ngươi phải cảm tạ nàng nếu như không phải nhìn xem huynh đệ các ngươi hai người nhận biết lưu ly phân thượng các ngươi hiện tại đã chết rồi giang âm mục đích rất đơn giản khống chế lạc phàm cùng tề việt dù sao bọn hắn nhận biết lưu ly chỉ cần khống chế lại hai người bọn hắn tương lai hắn tại kiếm linh sơn địa vị khẳng định sẽ thẳng tắp lên cao không thể không nói đây là một cái rất có giã tâm nam nhân người thật coi là có thể giết chết huynh đệ chúng ta hai người sao lạc phàm niết miệng lên lộ ra một vòng ý vị sâu x a độ quong đi chết tề việt trung thân mẹ lên trong tay xuất hiện một thanh đ o n nhận như là một đầu diều hâu hướng về giang âm nào tới l u y ệ n ngục có một câu tục ngữ lạc p h a m cười một tiếng sinh tử khó liệu mỗi khi hắn đối địch lúc mỗi khi khoe miệng của hắn dương lên lúc đây chính là một cái tín hiệu giết người tín hiệu giang âm cũng không nghĩ tới tề việt sẽ ra tay thoáng xuất thần một chút kịp phản ứng sau một trưởng đánh bay ra ngoài vain không khí đánh nổ một cái có nguyên lực hội tụ mà thành trưởng ấn rơi vào tề việt ngực để hắn miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài chết cùng lúc đó lạc phàm giống như quỷ mị xuất hiện tại giang âm sau lưng dẫn â n g hữu quyền hung h ă n g nện đi lên、Cút. giang âm thân thể một trận một cấu nguyên lực ba động lại hắn cơ thể bên trong b ộ c phát ra thật mạnh lạc phàm kinh hãi thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài may mắn hắn có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi nếu không vẹn vẹn là đối phương phát ra khí tức liền có thể trọng thương hắn thật không nghĩ tới ngươi lại có khai nguyên cảnh tam tầng tu vi bất quá tại bản đường chủ trong mắt lại là như sâu kiến dù sao cảnh giới ở giữa t r a n lệch là không cách nào bù đắp giang âm mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem lạc phàm vốn định khoan dung độ lượng cho các ngươi hai người một con đường sống để các ngươi quy thuật ta hiện tại xem ra các ngươi không khỏi quá không biết điều đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành toán các ngươi ngươi chạy trước ta đến đoạn hậu lạc phàm hoạt động một chút tê dại cánh tay được tê việt che ngực co c ẳ n g liền hướng về trong núi sâu chạy tới giang âm ngơ ngác nhìn thân ảnh của đối phương dần dần t ừ n g bước đi đến trong lòng chậm dài xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi hai người bọn hắn không phải h u n h đệ sao có thể vì cái gì ra hỏa này bởi vì một câu trước hết chạy rồi ngươi không khẳng khái biểu hiện một phen hai người các ngươi tình nghĩa huynh đệ sao huynh đệ của các ngươi tình nghĩa đi cái nào rồi bền chắc tình huynh đệ đụng một cái liền nát cái c h ủ loại kia sao ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc phàm thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bên cạnh hắn cưng ơ manh năm đấm giận oanh mà tới lạc phàm không hiểu bất luận cái gì tu luyện công pháp đây là một số giết người chiêu thức cũng không có lãng q u n một quên này nếu như rơi vào trên đầu của hắn đối phương coi như không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng ỏ thế nhưng là hắn đánh giá thấp giang âm thực lực đối phương phản ứng cấp tốc dùng lạc phàm thực lực căn bản liền khó mà đánh bại hắn bất quá hắn lại bằng vào kiếp trước thân kinh bách chiến kinh nghiệm lần lượt tránh đi đối phương sát chiêu cái này khiến giang âm khiếp sợ không gì sánh nổi căn bản không nghĩ tới thân pháp của hắn cường đại như thế dù sao hai người thế nhưng là t r ê n lệch hai cái hai cái cảnh giới chết trăm chiêu qua đi lạc phàm lộ ra sơ hở bị giang âm một quyền trúng ngực xương s ừ n đứt gãy trong miệng cũng tràn ra một t i ê màu tươi họ giang hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi chúng ta ngày khác tái chiến lạc phàm đưa tay xóa đi khỏe miệng tiên huyết sau đó dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về trong núi sâu chạy tới đánh không lại liền chạy cái này không mất mặt giang âm nết miệng cười một tiếng ngươi thật coi là còn có ngày khác sao dứt lời h ắ n g gới lên một đầu kiếm x ì h ổ hướng về lạc phàm chạy trốn phương hướng đuổi theo mà đi đối phương nhận biết l ư u ly cho nên không thể thả hắn rời đi nhất định phải giết chết hắn nếu không chết vô cùng có khả năng chính là mình chương năm trăm chín mươi bảy náo hải bên trong kinh khủng tồn tại lạc phàm tốc độ rất nhanh có thể so sánh được trên địa cầu cái này hai giờ chạy xong mạ dạ tổng vận động viên thế nhưng là cùng kiếm s ỉ hổ so ra tốc độ lại là chấm dứt rất nhiều thoả thích chạy hưởng thụ tử vong dáng lâm cảm thụ đi chờ ngươi tinh bị lực tận lúc chính là ngươi hồn đ o ạ t lúc ngồi trên kiếm s ỉ hổ giang âm cười lên ha hả hắn theo sát sau lưng lạc phàm sở d ĩ không có giết hắn vì chính là để hắn tại tuyệt vọng bất lực không cam lòng bên trong chờ đợi tử vong phủ xuống lạc phàm giận g ữ ngươi sẽ chết không yên lành kỳ thật ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta làm ta nô lệ ta vẫn ý như là có thể thả ngươi một con đường sống giang âm mặt m ỉ m cười không có ý tứ ta cho dù chết cũng sẽ không khi ngươi nô lệ lạc phàm chân đạp một khối núi đá thả người nhảy lên mượn lực rơi vào mười mấy mét có hơn kia kiếm s ỉ hổ bật lên lực kinh người trực tiếp vượt qua lạc phàm vừa rồi chân đạp khối cự thạch này xuất hiện tại không trung ngay tại đầu kia kiếm s ỉ hổ vừa mới rơi trên mặt đất những cái kia trên lá khô thời điểm lá khô nháy mắt lom x u ố dưới không tốt đây là cạm ấy giang âm sắc mặt biến còn chưa kịp phản ứng dưới người hắn kiếm xỉ hổ liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn mặc dù hắn phản ứng cấp tốc lại có một cây bén nhọn gậy gỗ từ cái mông của hắn đâm vào hắn cơ thể bên trong tên đang chết ta thể sẽ không bỏ qua cho các người ta muốn đem các người thiên đào v ạ n quả giang âm sắc mặt tái nhận đau đớn kịch liệt để nét mặt của hắn đều trở nên dữ tợn người cái ngu xuẩn thật coi là ta sẽ chạy sao tê việt cùng lạc phàm xuất hiện tại cái này hơn năm mét cạm bẫy phía trên hai người huynh đệ sinh hoạt chung một chỗ hơn m ư ơ i năm đối lẫn nhau đều hiểu rất rõ xem ảnh một lạc phàm trước đó để tề việt rời đi vì chính là nghị trăm phương ngàn kế diện trừ giang âm tề việt vốn định bố trí một số giản dị c ạ m b ấy lại không nghĩ rằng nơi này có một cái thợ săn bố trí c ạ m b ấy mà hắn càng là tại nơi này cái c ạ m b ấy trước lưu lại ký hiệu phong ngừa lạc phàm nộ nhập trong đó dù là giang âm không có chúng chiêu sau đó cũng sẽ có mấy cái c ạ m b ấy chờ lấy hắn chúng ta rút lui trước mắt thấy đối phương lấy ra một mai đan dược lạc phàm vội vàng hạ lệnh rời đi coi như giang âm hiện tại thân chịu trọng thương nhưng nếu như hắn phóng xuất ra những cái kia kiếm xỉ hồ dùng huynh đệ bọn họ hai người trạng thái căn bản liền khó mà chống cự quả nhiên giang âm phóng xuất ra trong vòng tay chữ vật tất cả kiếm xỉ hồ chỉ bất quá cạm ấy hơn năm mét cao độ thăng thêm dưới đáy tất cả đều là nhọn hướng lên trên vệ gỗ rất khó mượn lực phát lực nhảy ra ngoài nhưng hy sinh một chút kiếm xỉ hồ sau một số kiếm xỉ hồ mượn lực nhảy ra ngoài mà lúc này lạc phàm cùng tề việt đã sớm chạy ra chăm thức bên ngoài phía trước là một đầu cao chừng mười mét thác nước mắt thấy những cái tia kiếm xỉ hổ càng ngày càng gần hai người huynh đệ nhảy xuống thuận dòng sông hướng về phương bắc lướt tới nước sông thành công cọ rửa rơi hai người huynh đệ khí tức lão đại chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì tề việt nhịn không được hỏi l ạ c phàm kiếm linh sơn khẳng định là đi không được một khi đi giang âm khẳng định sẽ giết chết chúng ta lần này là hắn chủ quan nếu như hắn trước đó biết thực lực của chúng ta chúng ta khẳng định sẽ chết rất thế thảm về phần cái khác trước tiên tìm một nơi chữa thương đi thương thế sau khi khỏi hẳn mới quyết định nói đến đây thở dài vốn cho rằng có thể gia nhập kiếm linh sơn cái nào nghĩ đến vẫn là gia yêu thiêu thân thật mẹ hắn mất mặt lại bị một cái khai nguyên cảnh cặn bã truy chạy khắp nơi hưởng cho ngươi vẫn là chúng ta những người này tán thành hy vọng chúng ta là mắt bị mù sao làm sao lại tuyển ngươi cho chúng ta truyền nhân lạc phàm trong đầu đ ố n g nhiên truyền đến một đạo khinh bị thanh âm ngài là ai lạc phàm có chút khẩn trương hắn có thể cảm nhận được thanh âm truyền đến trong đầu của mình không chuẩn sắc mà nói hẳn là đến từ đầu mình bên trong khối kia chúng thần mộ đĩa lão hủ sư đông thành một cái râu tóc bạc trắng mặc trường b à o màu xám lao giả xuất hiện tại lạc p h à m thức hải bên trong sư đông thành lạc p h à m đấy lòng hoáng hốt hắn nhớ tới chúng thần trong mộ đ ị a một tòa trên bia mộ giới thiệu sư đông thành luyện đan sư được ngươi xưng là d ự thần tại luyện đan nhất đạo có cực cao tạo nghệ có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chỉ là những người kia không đều chết sao làm sao sư đông thành còn lấy linh hồn hình thái xuất hiện tại đầu của mình bên trong chúng ta mặc dù chết rồi đây là chúng thần mộ đ i ệ lại là tỏa hồn chi đ i ệ cho nên chúng ta còn không có chân chính ý nghĩa chết đi thời cơ chín mùi về sau trong chúng ta đại bộ phận người vẫn là có thể trọng sinh sư đông thành cảm nhận được lạc phàm suy nghĩ trong lòng tốt không nói những này các ngươi trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại lao hủ c h u y ể n thụ cho ngươi luyện đàn thuật nếu không b ă n g vào ngươi bây giờ còn không biết năm nào tháng nào có thể tìm tới thân nhân của mình tạ ơn lạc phàm xuất phát từ nội tâm nói một câu tiếng c ả m ơn này cũng không phải là đối phương giúp mình đơn giản như vậy mà là hắn nói là để cho mình tìm tới thân nhân của mình mà không phải nói ra bọn hắn lựa chọn chính mình nguyên nhân không có cho hắn quá nhiều áp lực điểm này là vì hắn suy nghĩ ta không đồng ý sư đông thành con đường tu luyện tu vẫn là c ô n g pháp đang dược chỉ là phụ trợ tác dụng đột nhiên lạc phàm nhìn thấy thức hải bên trong lại nhiều thêm một vị người mặc váy dài ngũ quan kinh d i ễ m tuổi trẻ nữ tử giống như tiên nữ thản ra không dính khói l ử a trần gian khí tức ta gọi biệt yên lạc phàm lòng đang run dày biệt yên thánh nữ tông thánh chủ thực lực kinh khủng dị thường có thể xưng nữ tính đại biểu người ơ i cái tiểu nữ hoa biết cái biển, tới thiên tiên cao cực có thuốc. c quát, Thành nhất tu vật thể luyện nếu luyện đều nữ Đông không hứng đàn mênh ngông như này vạn hoa hạ, đạo đạo địa Bịa gì? Sư ư là làm ha ha, ngươi thật giỏi đâu n g ư ơ i không phải nói có thể đem âm dương hai giới luyện chế thành thuốc sao n g ư ơ i thuốc ở đâu nếu như n g ư ơ i thật ngưu bức như vậy như thế nào lại ngọn cụ tỏi sư đông thành sắc mặt tâm trầm đây chẳng qua là luyện đan nhất đạo cực h ạ n ta còn không có đạt tới cảnh giới kia còn nữa nói người thánh nữ tông tu luyện đều là thích hợp nữ nhân công pháp có thích hợp giá hỏa này công pháp sao ngươi cũng không phải là muốn muốn để hắn đem nhu chặt biến thành nữ nhân sau đó tu luyện các ngươi thánh nữ tông công pháp à? thô lỗ biệt i ê n không cao hưng nói một câu sau đó nhìn về phía lạc phàm ta thánh nữ tông mặc dù có rất nhiều đỉnh cấp công pháp nhưng cũng có một chút thích hợp nam nhân tu luyện công pháp tỷ như kinh thần b á t thập n h ấ t biến chỉ cần tu luyện tới thứ tám mươi mốt biến thì có thể thành công tiến vào dương nguyên cảnh phóng nhan thất quốc đó cũng là đỉnh cấp cường giả thử hỏi công pháp này sao so ra kém thuật luyện đàn của ngươi lạc phàm ho nhẹ một tiếng hai vị tiền bối tuy nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được thế nhưng là đi ta cảm giác luyện đ an thuật cùng k i n h thần bắt thập nhất biến cũng không cái gì xung đột ta có thể đồng thời học tập luyện đ an thuật cùng biệt tiên tiền bối kinh thần bắt thập nhất biến trước đó hắn còn s ầ u lấy không có tu luyện công pháp hiện tại công pháp không liền đưa tới cửa tới rồi sao mặc dù không biết k i n h thần bắt thập nhất biến sẽ có bao nhiêu ngưu đây là có thể bị thánh nữ tông cất giữ công pháp há lại sẽ quá yếu chương năm trăm chín mươi tám ngẫu nhiên gặp người quen sau đó biệt tiên trước chuyển cho lạc phạm kinh thần bắt thập nhất biến sau đó sư đông thành lại truyền cho lạc phàm một số thuật luyện đan mặc dù đều là một số sơ cấp đan dược phương thuốc nhưng đối với trước mắt hắn đến nói đã đủ hai người huynh đệ xuôi dòng mà xuống cuối cùng đi vào một cái ẩn nấp sơn cốc bên trong tiến hành t r ư a thương đương nhiên lạc phàm cũng đem kinh thần b á t thập nhất biến truyền cho t ề viện hai người dựa theo kinh thần b á t thập nhất biến bắt đầu tu luyện làm ngày thứ hai h ư ớ n g đông thương thế liền đã khỏi hẳn hơn phân nửa mà lạc phàm cũng thành công bước vào kinh thần bắt thập nhất biến đệ nhất biến tu vi trực tiếp bước vào khai nguyên cảnh tứ tầng tu vi tê việt mặc dù không có đột phá nhưng cũng đã chạm tới l à n danh đột phá lão đại có loại này lịch thiên công pháp ngươi thế nào không còn sớm lấy ra sớm lấy ra chúng ta sẽ còn bị giang âm được sao tê việt rất phiền muộn lạc phàm ho nhẹ một tiếng ta cũng là trước đó mới nghĩ tới liên quan tới chúng thần mộ bịa chuyện này lạc phàm không có ý định nói cho người khác biết cũng không phải là không tín nhiệm mà là người khác biết đối với hắn tự thân đến nói không chắc là chuyện tốt chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào tê việt hỏi lạc phàm nói trước tiên tìm một nơi mua chút dược liệu sau đó ta luyện chế một số đan dược chờ chúng ta tu luyện tới hôn nguyên cảnh trực tiếp đi kiếm linh sơn gặp lưu ly thuận tiện d i ệ t trừ giang Âm. lưu ly có được hai nguyên cảnh cựu tầng tu vi đều có thể trở thành kiếm linh sơn trung niên nhỏ một đời xếp hạng trước ba cao thủ có thể nghĩ kiếm linh sơn bên trong cao thủ không phải rất nhiều cho nên tu luyện tới hôn nguyên cảnh đã đầy đủ xem ảnh một mặc dù hai người tu vi không cao thế nhưng là có đan dược làm phụ trợ tăng thêm kinh thần bắt thập nhất biến lạc phàm có lòng tin trong ba tháng bước vào hôn nguyên cảnh đến thời điểm giang âm hẳn phải chết tê việt nói trên người ta còn có một chút năng lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng có ba trăm l ư ợ n g lạc phàm ừ một tiếng đi chúng ta trở về nam diệu châu hồi nam diệu châu tê việt giật nảy cả mình lạc phàm giang âm khẳng định sẽ phái người dọc theo sông lớn tìm kiếm chúng ta xuôi dòng mà xuống chính là mặt lộ chỉ có đi ngược dòng nước tiến về nam diệu châu mới là biện pháp tốt nhất h á n v i n h viễn cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện tại nam diệu châu tê việt khẽ gật đầu có chút đạo lý chạm vạn tối thời điểm lạc pham cùng tề việt trở lại nam diệu châu chỉ bất quá cửa thành lại có rất nhiều binh sĩ đang đi tuần xa so với trước đó còn nhiều hơn không chỉ có như thế trên tường thành còn dán hai người bọn họ chân dung rất rõ ràng bọn hắn bị truy nã thật không nghĩ tới giang l âm tốc độ lại nhanh như vậy mà lại tính tới chúng ta có khả năng sẽ xuất hiện tại nam diệu châu muốn trà trộn vào đi có chút khó à. tề việt biểu lộ ngưng trọng nam diệu châu vốn là mục đích của bọn họ nhưng bây giờ cửa thành lại là cảnh giới sâm nghiêm bọn hắn không chút nghi ngờ nếu là xuất hiện khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện điều khiển đúng lúc này một trận kêu gào âm thanh tại phương nam chuyển đến liền gặp một chiếc xe ngựa chậm r ã i tới ở bên cạnh nó còn đi theo một đám cưới ngựa binh sĩ kính nguyên huệ người tê việt lộ ra vẻ kinh ngạc lạc phàm niết miệng lên đích thật là người quen đội kim ã phía trước nhất triệu gia lâm cũng nhìn thấy lạc phàm cùng tê việt hai chân kẹp lấy lưng ngựa điều khiển ngựa mà tới xuất hiện tại lạc phàm trước người sau tung người xuống ngựa trong mắt tràn đầy vui sướng lạc phàm huynh đệ thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi ngày đó ngươi rời đi kính nguyên huyện ta còn tưởng rằng tiếp này sẽ không lại gặp duyên phận thật sự là duyên phận à. lạc phàm mở miệng triệu đại ca có thể hay không giúp một chút trong xe ngựa vang lên chu tam vượng thanh âm lan tới đây nói triệu gia lâm cười nói đi thôi lạc phàm khẽ gật đầu sau đó cùng tề việt chu tam vượng xe ngựa hai ngươi sự tình bản qua n biết chu tam vượng lười biếng nằm ở trên xe ngựa không tệ rất không tệ tối thiểu còn sống nhìn thấy các ngươi xem ra kiếm linh sơn người không có đặt được nam diệu châu phát sinh hết t h ầ hắn đều biết dù sao lý trương t h ủ là hắn biểu ca đã sớm đem việc này nói cho hắn lạc phàm chu đại nhân đây là thăng con rồi chu tam vượng ho nhẹ một tiếng lập tức ngồi dậy một mặt nghiêm túc lại ức chế không nổi nội tâm vui sướng nhờ có hai người các ngươi thay ta tiêu diệt hát phong sơn hiện nay bản huyện khiến đã trở thành nam diệu châu huyện thái gia mặc dù là bình đ i ề u đây là quyền lợi so trước đó đại rất nhiều ta lần này tới chính là c ư ớ i ngựa nhậm chức lạc phàm đi thẳng vào vấn đề đại nhân không cần nói nhảm nhiều lắm huynh đệ chúng ta hai người muốn tiến vào nam diệu châu có thể chu tam vượng nói đây là Có c h u y ệ như c ú n g ta t phải r ớ c đó nói thế ố t Mang các người các u y n người h hai h đệ đó ra, i trước trở t u sau, người kia 150 lượng bạch ngân liền xóa bỏ. Từ nay về sau, chúng ta ai cũng không nợ ai. Lạc Phạm ngạc nhiên. g kia ai ai. i xóa ta Lạc bạch bỏ. Phạm về Từ ái hỏa này vì c á gì giống như là m ộ tại cái thang quan. Như thế t Như quan. sao có chu tam vượng trợ giúp lạc phàm hai người thành công tiến vào nam diệu châu mặc dù cổng có rất nhiều binh sĩ đây là nhưng không có người d á m tra chu tam vượng xe ngựa đúng thế lý trương t h ủ là nam diệu châu người đứng đầu có thể những người này lại là muốn quy chu tam vượng quản đây mới là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa cái này lão lệ cũ còn chưa bắt đầu lại có ai dám chủ động dứt họa vào thân huynh đệ các ngươi trước đi theo ta ở đi vào thành về sau chu tam vượng nói các ngươi trước đó bên đường rết diêu ra phụ tử rất nhiều người đều nhận biết các ngươi trong đó không thiếu một số kiếm linh sơn ngoại môn đệ tử nếu như bọn hắn nhìn thấy ngươi hai người khẳng định sẽ đem tin tức báo cáo đi lên đến thời điểm đừng nói là ta liền xem như biểu ca ta cũng bảo đảm không được thậm chí còn có thể trêu ra một chút phiền t o á i vậy l i ề n cảm ơn đại nhân lạc phàm c h ắ p tay cái này âm thanh cảm tạ xuất phát từ nội tâm chu tam vượng là nam diệu châu huệ y n lệnh phủ đ ệ ngay tại huyện nha hậu trạch có hơn hai mươi gian phòng úc hắn càng là bị lạc phàm hai người an bài một cái khác v i ệ n phân phó hạ nhân không có mệnh lệnh không được đi vào đồng thời an bài triệu gia lâm tại bên cạnh hai người chân chạy chu tam vượng mặc dù có rất nhiều khuyết điểm lại có thể nhìn ra lạc phàm hai người không phải vật trong ao người này vừa mới xuất hiện l i ề n giúp hắn giải quyết hát phong sơn cái này đại phiền t o á i để hắn trực tiếp trở thành nam diệu châu huệ lệnh mặc dù quan phẩm không có bất kỳ cái gì để thăng nhưng đã lên trước đây coi như là ân nhân của hắn chớ đừng nói chi là đi vào nam diệu châu sau đó giúp đỡ lý trương thủ d i ệ t trừ diêu ra phụ tử hắn tin tưởng chỉ cần cấp cho hai người này trợ giúp ngày sau khẳng định thiếu không được chính mình chỗ tốt lạc phàm huynh đệ đây là người để ta mua dược liệu những dược liệu này là thật sự ta hoa trọn vẹn hơn hai trăm l ư ợ n g bạch ngân triệu gia lâm đi vào biệt viện đem lạc phàm lời nhắn n ủ những dược liệu kia mua trở về lạc phàm tắt lưới hắn chỉ là mua m ư ơ i phần luyện chế khai nguyên đan đan dược liền tốn hao hơn hai trăm l ư ợ n g bạch ngân nếu như vậy x u ố n g dưới trong tay những cái kia ngân lượng căn bản cũng không đủ hoa cái này khiến khoe miệng của hắn nổi lên một k i a nụ cười khổ sở tại trên địa cầu hắn có vô số tiền tài nhiều đến hắn đều đếm không hết lại không nghĩ rằng đi vào dương gian vậy mà lại vì tiền tài mà phát sầu chẳng lẽ đây chính là trước đó quá có tiền báo ứng sao bất quá đối với hắn mà nói kiếm tiền lại đáng là gì t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín bị đánh mặt đi sau đó lạc phang bắt đầu lượt đan bởi vì không có lò lượt đan cho nên chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất công cụ phổ thông n ồ i đất cùng tuổi loại này công nghệ luyện chế đan dược rất khó dù sao hỏa diễm là không thể tùy tâm sử dụng trường khống thế nhưng là lạc phạm lại nghiêm túc luyện chế dựa theo sư đông thành nói trình tự đem dược liệu dần dần bỏ vào nồi đất bên trong cái này trình tự rất mấu chốt dược liệu tiến vào nồi đất bên trong trình tự không thể có lầm mà lại sớm một giây c h ậ m một giây đều không thể nếu không đem trực tiếp ảnh hưởng đến đan dược chất lượng mà khi nồi đất bên trong truyền đến ngược ngược bọn khí âm thanh bắn nổ thời điểm bên trong mấy loại dược liệu cũng đều biến thành màu nâu chất lòng s ề n sạch hình sau đó chính là cực kỳ mấu chốt đáng quyết hắn r u ồ n khí đăng điển thôi động cơ thể bên trong nguyên lực hội tụ ở đầu ngón tay sau đó bóp ra từng cái bạch sắc pháp quyết chui vào đan lô bên trong cùng lúc đó giữa thiên địa nguyên lực cũng hội tụ giữa không trung sau đó bị n ồ i đất tất cả đều thôn p h ệ mà nguyên bản bình tĩnh n ồ i đất càng là hóng nóng g lay động lao giả ngươi nói ra hỏa này có thể luyện chế thành công sao lạc pham thức hại bên trong việt yên nhịn không được nhìn về phía sư đông thành sư đông thành cười ha, ha. ngươi cho rằng luyện đan là tiểu hài tử ở giữa chơi nhà tròi trò chơi sao đều chết qua một lần cho nên cũng không cần giống vô c h i thiếu nữ đồng dạng như thế n g ư â i thơ luyện đan a cần trước luyện tâm chỉ có tâm vô tạp nghiệm mới có thể luyện chế ra đan dược cho dù là kinh diễm tuyệt luân hạng người cũng phải nếm thử nghìn lần trở lên mới có thể thành đan đây cũng là vì cái gì luyện đan sư số lượng thưa thất như vậy nguyên nhân đinh đúng lúc này xem ảnh một nồi đất bên trong đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng va chạm g ò n rã cái này khiến sư đông thành trên mặt lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên như là giống như gặp quỷ n g ư ơ i thật giống như đánh mặt biệt yên hé miệng cười yếu ớt sư đông thành ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ trong lòng càng là dâng lên một trận thao thiên cự lãng một lần g i a hỏa này một lần liền thành ngăn rồi cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì thiên phú cái này mẹ hắn làm sao có thể sau khi tính hụt lại sư đông thành cười ha h a coi như hắn có thể luyện chế ra đang dược nhưng cũng làm mèo mù vớ c ả rán phẩm chất tuyệt đối sẽ không quá cao đúng vậy coi như phục dụng đối với tăng cao tu vi đ ế nói hiệu quả cũng là cơ hồ quá mức bé nhỏ mặc dù lạc phàm luyện chế ra đan dược nhưng sư đông thành căn bản không tin hắn luyện chế khai nguyên đan hội có phẩm chất ngay sau đó lạc phàm mở ra nồi đất n h i ệ t khí bốc lên mùi thuốc nồng nặc càng là khuyết tán ra đến cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác đợi n h i ệ t khí mỏng manh sau một mai pha lê viên bi lớn nhỏ màu nâu đan dược xuất hiện tại đáy nồi toàn thân bị nhất tầng quang mang trong suốt bao vây lấy không chỉ có như thế đan dược còn có năm đạo thần bí đan văn bị đánh mặt đi mặt đau không việt yên rất nhanh trong khiếp sợ lấy lại tinh thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sư đông thành đan dược phẩm chất chia làm chín cấp đan văn càng nhiều biểu thị bên trong g ẩ n chứa nguyên lực càng nhiều lạc phàm luyện chế ra năm đạo đan văn khai nguyên đan không thể không nói thiên phú thật rất đáng sợ người trước kia thật không có luyện chế qua đan dược sư đông thành không cách nào bình tĩnh trực tiếp đặt câu hỏi lạc phàm cười khổ một tiếng tiền bối ngươi thấy ta giống là luyện chế qua đan dược sao sư đông thành trầm mặc lạc phàm luyện chế đan dược thủ pháp rất lạnh nhạt liết mắt liền có thể nhìn ra hắn không có luyện chế qua đan dược có thể lần đầu luyện đan liền có thể thành đan hơn nữa còn có năm đạo đan văn m ẫ u chốt nhất hắn là dùng cực kỳ nguyên thủy công nghệ luyện chế đan dược dùng loại phương thức này luyện chế đan dược liền có năm đạo đan văn nếu như cho hắn một cái chân chính lò luyện đan luyện chế ra chín đạo đan văn đan dược với hắn mà nói đây tính toán là cái gì căn bản liền không đáng kể a sư đông thành nội tâm không cách nào bình tĩnh hắn tự nhận là chính mình tại luyện đan thuật bên trên có cực cao tạo nghệ cùng kinh k h n g thiên phú hắn cũng quen thuộc bị người tôn xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả mà bây giờ hắn mới hiểu được chính mình căn bản liền không coi là cái gì cùng lạc phàm so ra chính mình quả thực chính là thứ cặp bã hắn đã dùng k i a sinh sơ thủ pháp cùng nguyên thủy luyện đàn công nghệ treo lên đánh hắn gián tại trên cây dùng roi ra hung h ă n g quật rèn sắc khi còn nóng tiếp tục đi sư đông thành nói mặc dù ngươi lần thứ nhất luyện đan liền luyện chế thành công nhưng nhất định muốn không tiêu không n ạ o nhớ kỹ vừa rồi loại kia trạng thái chỉ có đem loại kia trạng thái nhớ kỹ trong lòng về sau luyện đan mới sẽ không xuất hiện sai lầm được lạc phàm đáp ứng một tiếng tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược chỉ bất quá một lần luyện chế một mai đan dược quá lãng phí thời gian lần này hắn trực tiếp luyện chế hai viên đan dược mà hành vi của hắn cũng làm cho sư đông thành khỏe miệng hung hăng co cap hắn thấy lạc phàm cử động lần này thuần túy chính là lãng phí tiền tài hắn căn bản không tin đối phương có thể luyện chế ra hai viên khai nguyên đan kỳ thật hắn là những người kia chọn chúng người chúng ta hẳn là tin tưởng hắn biệt i ê n mặt mỉm cười trong mắt tràn đầy kỳ đã chi ý phản phất đã thấy lạc phàm q u t khởi một mặt kia sư đông thành không có lên tiếng lẳng nhìn lạc phàm luyện chế lò thứ hai đan dược sau một tiếng đan thành chỉ bất quá bởi vì đồng thời luyện chế hai viên đan dược nguyên nhân hai cái kia khai nguyên đan chỉ có bốn đạo đan văn luận phẩm chất kém xa cái thứ nhất sư lão ta sai không nên tâm cao khí ngạo nếu không cũng sẽ không lãng phí hai phần dược liệu lạc phàm than nhẹ một tiếng người hẳn là v ư ớ c vàng bước chân quá lớn dễ dàng xả đàn a mặc dù bốn đạo đan văn cùng năm đạo đan văn chỉ thua kém một cái phẩm cấp thế nhưng là bên trong ẩ n chứa nguyên lực nhưng lại có cách biệt một trời hai viên bốn đạo đan văn khai nguyên đan cộng lại nguyên lực cũng không nhất định có thể so sánh được phía trước kia một mai may sư đông thành là linh hồn trạng thái nếu không không phải tức giận thổ hết u y không thể nhìn một cái đây là người nói lời sao bốn đạo đan văn đan dược đã là trung phẩm đan dược hắn đồng thời luyện chế ra hai viên lại nói lãng phí hai gốc đan dược sau đó lạc phàm nhất cổ tắc khí sẽ cực kỳ dược liệu tất cả đều luyện chế thành đan dược Trừ hai viên bốn đạo đan văn khai nguyên đan còn thừa tám cái tất cả đều có năm đạo đan văn luyện chế xong hắn cũng có loại tinh bị lực tẫn cảm giác dù sao thi triển đan quyết sẽ tiêu hao trong cơ thể hắn nguyên lực luận chế xong sau đã là nửa đêm ngừng một chút ăn xong cái này mấy cái đan dược tại tu luyện đi l ạ c phàm đi vào tề việt trong phòng cho hắn năm mai đan dược được tề việt cười tiếp nhận kia mấy cái đan dược l ạ c phàm càng là trở lại trong phòng mình u ố n g vào một mai bốn đạo đan văn khai nguyên đan sau đó mặc niệm kinh thần bắt thập nhất biến bắt đầu tu luyện đan dược tăng thêm kinh thần bắt thập nhất biến để hắn nháy mắt đã đột phá ràng buộc thành công bước vào khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi thậm chí đều không có gặp được mảy may trở ngại nếu như bây giờ gặp được giang âm lo gì không cách nào đánh bại hắn lạc phàm cười khổ lắc đầu lại lấy ra một mai đan dược nuốt vào trong bụng phối hợp kinh thần bắt thập nhất biến hướng về khai nguyên cảnh tầng thứ sáu đánh tới hắn phải m ạ n h lên trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên chỉ có như vậy mới có thể đi kiếm linh sơn mới có thể nhìn thấy lưu ly mới có thể giết chết giang âm chương sáu trăm mắt cho coi thường người khác viên thứ hai năm đạo đan văn đan dược vào trong bụng về sau lạc phàm tu vi cũng không có đột phá đây là lại đề thăng một chút loại tình huống này hắn là có thể lý giải dù sao từ khai nguyên cảnh tứ tầng bước vào khai nguyên cảnh ngũ tầng cần thiết nguyên lực cùng tầng thứ năm bước vào tầng thứ sáu là hoàn toàn khác biệt đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy càng là về sau tăng lên độ khó lại càng lớn nhưng coi như như thế phục d ụ n g rơi mặt khác mấy cái đan dược sau hắn cũng thành công bước vào khai nguyên cảnh tầng thứ sáu tu vi cái tốc độ này để sư đông thành cùng biệt thiên đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc dù là hắn phục vụ đan dược dù là hắn tu luyện kinh thân bắt thập nhất biến thế nhưng là một đêm thời gian đột phá hai cái cảnh giới loại sự tình này vẫn là cực ít phát sinh một tiếng thiên tài đã không đủ để biểu đạt bọn hắn đối lạc phàm tán dương nói tiếng yêu nghiệt cũng không quá đáng so ra mà nói tề việt liền kém nhiều mới tu luyện đến khai nguyên cảnh tứ tầng tu vi mặc dù cùng lạc phàm so ra thiên phú lộ ra kém một chút có thể đơn độc đến nói hắn tuyệt đối coi là thiên tài phải nghĩ biện pháp lợi ít tiền a lạc phàm lần thứ nhất nhận thức đến tầm quan trọng của tiền bạc nếu như muốn trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đan dược lạ không thể thiếu mà bây giờ trên người bọn họ vẫn còn có một trăm l ư ợ n g bạch ngân xem ảnh một cho nên kiếm tiền đại sự hàng đầu ta chỗ này có cái dịch dung thuật ngươi có thể đi vào trong thành tiệm bán thuốc nhìn một chút luận chế một số nhằm vào người bình thường đang dược có lẽ có thể kiếm một khoản tiền sư đông thành tại lạc phạm thức hải bên trong cho nên có thể đủ cảm thụ trong lòng của hắn suy nghĩ vậy liên chức c ả m ơn sư già rồi lạc phạm đại hỷ sư đông thành hôm qua truyền thụ cho hắn rất nhiều cơ sở đàn phương trong đó có nhằm vào người bình thường đang dược thì như t r á n đại hoàn chú nhan đan tố thân đan phong hưng hoàn cường lực đan còn có rất rất nhiều chỉ nhìn danh tự liền biết những đan dược kia công hiệu là cái gì điểm tâm q u a đi lạc phàm học tập dịch dung thuật cải biến dung mạo của mình sau đó cùng tề việt từ hậu viện rời đi đi vào một cái lớn tiệm bán thuốc tiêu hết tất cả tích xúc mua hai cái cái gửi dược liệu trở lại huyện nhà sau hắn càng làng n ự a không dừng b ó bắt đầu luyện chế đan dược muốn kiếm tiền đầu tiên phải nhắm chuẩn một cái cố định đám người lần này lạc phàm chủ đánh đan dược là tố thân đan chú nhan đan cùng phong hưng hoàn dù sao nam diệu châu có rất nhiều hào môn rộng quá tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất so với khai nguyên đan cái này ba loại đan dược luyện chế quả thực chính là thuận buồm xuôi gió mỗi một lần hắn có thể luyện chế m ộ ư ơ i cái mà lại đều có một đạo đan văn đúng thế mặc dù chỉ có một đạo đan văn đây là loại này phổ thông đan dược là không có đan văn xuất hiện đan văn có thể nghĩ loại đan dược này phẩm chất cao bao nhiêu một trăm a i chú nhan đan một trăm a i tố thân đan cùng một trăm a i phong hung hoàn mỗi một mai bán m ư ơ i lượng bạch ngân không khó làm a lạc phàm âm thầm nghĩ tới nếu như mỗi một viên thuốc đều có thể giá trị mười lượng như vậy lần này hắn có thể kiếm ba ngàn lượng bạch ngân sau đó lạc phà mang theo những đan d ư ợ c kia hướng về phòng đấu giá mà đi mặc dù hắn biết bán đấu giá giá cả tuyệt đối không chỉ mười lượng đây là đấu giá lại lãng phí thời gian mà thời gian đối với hắn đến nói dị thường quý giá nam diệu châu có hai nhà phòng đấu giá lớn nhất một nhà tên là hưng thịnh phòng đấu giá nghe nói chính là một cái mắt xích cơ cấu tại đại viêm quốc có mười mấy gia phòng đấu giá phân bộ luận tài lực xa so với mặt khác một nhà phòng đấu giá thâm hậu mà lại hưng ơ thịnh phòng đấu giá thường xuyên bán một số hiếm có đồ chơi tại nam diệu châu có sức ảnh hưởng rất lớn nguyên nhân chính là như thế lạc phà mới m có thể tới đây vì chính là hy vọng trong tay k i u ba trăm viên thuốc có thể bán một cái giá cao người tốt ta nghĩ ra bán một số dược phẩm đi vào hưng ơ thịnh phòng đấu giá về sau lạc phàm hướng về nhân viên công tác cho thấy ý đổ đến nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt sau đó tiếp tục túi đầu xử lý trong tay sự tỉnh một trăm lượng lạc phàm hơi có vẻ kinh ngạc không nhìn đồ vật liền cho một trăm lượng sao nhân viên công tác ngẩng đầu lên ý của ta là ngươi muốn trước cho chúng ta phòng đấu giá một ngàn lượng chất bảo đảm kim nghe được cái này lạc phàm hơi n h u lên lông mày ta ra bán đồ vật còn không có nhìn thấy ích lợi lại muốn cho các ngươi một ngàn lượng chất bảo đảm kim nếu như ta bán đồ vật không đáng một ngàn lượng đây chẳng phải là nói ta còn muốn lấy lại tiền nói đến đây liền ngay cả hắn cũng nhịn không được nợ nụ cười hắn lần đầu nghe nói loại quy củ này đúng chúng ta hưng thịnh phòng đấu giá chính là cái quy củ này muốn bán đồ trước hết giao một ngàn lượng chất bảo đảm kim nếu không mời quay người rời đi nhân viên công tác không lạnh không nhạt nói một câu ngươi cũng có thể đi đối diện phòng đấu giá kia nơi đó không cần giao nạp chất bảo đảm kim cái gì r ắ c rưởi đồ vật đ ề u mớn hắn một mặt c h ắ n g ghét căn bản liền không có đem lạc phàm để vào mắt dù sao hắn mặc xem xét chính là người bình thường loại người này lại có thể nào xuất ra tốt dược phẩm hắn thật đem mình làm dược tề sư rồi lạc phàm cười cười các ngươi sẽ hối hận nói quay người rời đi hưng thịnh phòng đấu giá vượt qua một đầu hơn m ư ơ i mét rộng đường cái đi vào phúc tinh phòng đấu giá hương thịnh trong phòng đấu giá có rất nhiều khách nhân thế nhưng là phúc tinh phòng đấu giá lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim chỉ có một người trẻ tuổi ghé vào trong quầy ngủ gật trừ lạc phàm bên ngoài căn bản cũng không có những khách nhân khác dù sao phúc tinh phòng đấu giá nhân khí rất kém cỏi không có người sẽ đến nơi này vật phẩm bán đấu giá coi như tới đây vật phẩm bán đấu giá cũng bán không đến giá cao khu khu khu đi vào trước quầy lạc phàm háng dọn một cái đánh thức cái này đang ngủ gà ngủ gật người trẻ tuổi người trẻ tuổi vội và ngầm đầu vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ trên mặt cũng hiện ra một tia cung kính t i ế u d u n g khách quan ngài là muốn mua chút dùng đồ vật vẫn là bán vật phẩm mua đồ ngươi trước tiên có thể nhìn xem nếu như muốn bán đồ tiệm chúng ta không nhất định khả năng giúp đỡ được ngươi hắn rất thẳng thắn đương nhiên nhất làm cho lạc phàm cảm giác thoải mái vẫn là hắn thái độ tuy nói không có đem khách hàng xem như thượng đế có thể thái độ vẫn là để lòng người sinh hào cảm lạc phàm đi thẳng vào vấn đề đem các ngươi quản sự gọi tới ta dự định tại các ngươi nơi này bán một bút đan dược nghe được đan dược hai chữ người trẻ tuổi tức thời tình c à ngủ luôn miệng nói khách quan ngươi sau đó ta c á i này đi tìm q u ả n sự nói mở ra quầy hàm môn hướng về bên trong một cái phòng chạy tới đan dược a đây chính là vô số người tha thiết ước mơ c h i vật nếu như trong tay hắn thật sự có đan dược hoàn toàn có thể thay đổi phúc tinh phòng đấu giá tình cảnh một lát sau một vị t r ư ừ n g hai mươi tuổi người mặc váy dài màu đỏ ngũ quan tinh xảo nữ t ử mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn đi ra thiên tiêu người trẻ tuổi cùng sau lưng nàng tam tiểu thư chính là vị khách quan kia hắn nói trong tay hắn có một nhóm đan dược người trẻ tuổi hướng về tô mỹ nói t ô mỹ nghe nói có người bán đan dược tâm tình rất kích động dù sao đan dược rất thưa thớt mỗi lần xuất hiện đều có thể hấp dẫn rất nhiều nhân khí nhưng nhìn đến lạc phàm sau nàng thất vọng đối phương nhìn qua cũng liền hai m ă m hai sáu tuổi hắn có thể xuất ra cái dạng gì đan dược chương sáu trăm l i một mỹ lệ hiểu lầm t ô mỹ không cho rằng lạc phàm có thể xuất ra cái gì tốt đan dược dù sao luyện đan không phải nghĩ luyện thành có thể luyện phải cần rất nhiều kinh nghiệm cùng tâm đắc dùng lạc phàm cái tuổi này đoan chừng cũng chính là cái học đồ thôi mặc dù như thế nhưng tô mị vẫn là làm cái mời thủ thế công tử mời vào bên trong nói hướng về kia người trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái để hắn chuẩn bị nước trà năng chỗ làm việc không lớn có một cái giường còn có bàn đọc sách mấy chương ghế không có cách nào phúc tinh phòng đấu giá tình cảnh càng ngày càng kém bọn hắn hiện tại đã bán đi rất nhiều gian phòng chỉ để lại phòng đấu giá nơi tiếp đãi cùng năng cùng người trẻ tuổi kia trụ sở không biết công tử xưng hô i như thế nào người bán ra là đan dược gì người trẻ tuổi đem nước trà bưng lên về sau tô mị khách khí hỏi một câu thật rất cảm tạ ngươi đến chúng ta phúc tinh phòng đấu giá chỉ bất quá một đạo đan văn đ a n dược dược hiệu rất kém cỏi căn bản không có người sẽ mua nó mặc dù những đan dược này nhìn qua phẩm tướng rất tốt mà lại có mùi thuốc thế nhưng là tiêm một đạo đan văn lại là hạn chế thị trường của nó tô tiểu thư trước không muốn cự tuyệt ngươi trước tiên có thể phục d ụ n g một mai cảm thụ một chút nó dược hiệu ta cảm giác nói lại nhiều cũng không bằng nhìn hiệu quả trị liệu nói chuyện lạc phàm cầm lấy một mai phong hung hoàn cho nàng tô m ị do dự một chút nhưng vẫn là tiếp nhận lạc phàm đưa tới viên đan dược kia xem ảnh một sau đó để vào trong miệng nhẹ nhàng ngay đan dược liền vỡ ra bên trong có lưu tâm dược dịch g i a n g môi lưu hương dư vị n g ọ t trực tiếp tiến vào nàng trong bụng sau một khắc nàng cảm nhận được một dòng nước gấm tại trong bụng khuyết tán ra tới cái này khiến nàng thần sắc một trận nàng tu vi không mạnh nhưng cũng có khai nguyên cảnh tam tầng thực lực mà lại thân ở phòng đấu giá cũng dùng qua rất nhiều đan dược thế nhưng là nàng nhưng không có dùng qua loại đan dược này mặc dù cái này đan dược không có tăng lên tu vi của nàng đây là loại kia ấm áp cảm giác thật rất dễ chịu bất quá sau một khắc tô mị biểu lộ biến nàng có một loại mãnh liệt c h ó i buộc cảm giác đáng chết vì cái gì ta hô hấp khó khăn như vậy rồi ngươi đến cùng là ai làm sao muốn hại ta sắc mặt nàng tái nhợt nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận thậm chí còn có một tia sắc ý lạc phàm ho nhẹ một tiếng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trên người ngươi một vị trí nào đó biến lớn sao ngươi có thể thích hợp vung ra một số đ ạ i mang vung ra sau đó ngươi sẽ phát hiện ta cũng chưa từng có muốn hại ngươi đây chỉ là một mỹ lệ hiểu lầm tô bị sửng sốt một chút sau đó khiếp sợ nhìn thấy trước người mình vậy mà trở nên tăng vọt nguyên bản nàng túi đầu còn có thể nhìn thấy hai chân nhưng bây giờ đã che khuất hai chân loại kia gần như hít thở không thông trói buộc cảm giác chính là như vậy mà tới lạc phàm ngươi vừa rồi phục dụng đan dược tên là phong hưng hoàn tô mị trên mặt nháy mắt dâng lên một vòng hưng hà nhìn qua giống như là chín mọng cây l à o mận kiểu diễm tác hận không thể để người cắn một cái không dung suy nghĩ nhiều nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía lạc p h à m giải khai bên hông đại mang đai lưng các thân thể đ ỉ n h chỉ trưởng thành sau lúc này mới một lần nữa bước lên lúc này trái tim của nàng bất tranh khí bắt đầu nhảy lên như là hiệu con x u n g loạn nhanh đến để nàng có loại miệng đắng lơi khô cảm giác dù sao giấc mộng của nàng biến thành hiện thực trở thành một cái vóc người không thiếu sót nữ nhân đúng thế tô mị một mực đối với mình tướng mạo rất có lòng tin nhưng dáng người lại là có chút tiết m ố i bởi vì trước đó nàng rất phẳng mà bây giờ lại là trở thành nàng trong giấc ngộng nữ nhân hoàn mỹ chỉ dựa vào một mai đan dược ngay tại trong thời gian ngắn trở nên ầm ầm sống dậy suy nghĩ một chút nàng liền rất vui vẻ có loại thân ở ngộng cảnh cảm giác một phương diện khác nàng cũng có chút ngượng ngùng dù sao vừa rồi tại lạc phàm trước mặt gia khiếu còn đoan hùng nhân ra quan trọng hơn chính là nàng cảm giác mình bị ghét bỏ đúng thế g i a hỏa này trong tay có ba cái đan dược vì cái gì hết lần này tới lần khác cho mình phục d ụ n g phong hung hoàn rất rõ ràng hắn là ghét bỏ chính mình n h ỏ a bị một cái lần đầu gặp mặt người ghét bỏ nhỏ trong nội tâm nàng rất phiền m u ộ n hai cái khác đan dược theo thứ tự là tố thân đan cùng chú nhan đan chỉ bất quá hiệu quả không bằng phong hung hoàn hiệu quả nhanh chóng lạc phàm cảm giác cần thiết giải thích một chút mặc dù nàng trước đó thật rất nhỏ nhưng cũng không hy vọng bị người hiểu lầm thẳng đến lúc này tô mỹ lúc này mới trong khiếp sợ lấy lại tinh thần trên mặt vẫn ý như là lộ ra vẻ mặt bất khả t h ư n g h ị lạc công tử ngươi nói cái này ba loại đan dược ta nghe nói qua thế nhưng là không nghe nói bọn họ có thể ngưng kết đan văn à. lạc phàm núi b a i kia là người bình thường luyện chế tô m ị nội tâm không cách nào bình tĩnh rất rõ ràng lạc phàm luyện chế đan dược xa so với những người khác luyện chế phẩm chất cao vẹn vẹn là kia một đạo đan văn liền có thể nhìn ra phẩm chất cái này khiến nàng có loại mất hết mặt mũi cảm giác trước đó cũng bởi vì một đạo đan văn mà ghét bỏ cái này ba cái đan dược cái nào nghĩ đến đối phương đem phổ thông đan dược luyện chế ra đan văn lạc công tử ngươi trên thân có bao nhiêu đan dược chúng ta phúc tinh phòng đấu giá tất cả đều m u ố n tô mị ánh mắt kiên định mặc dù là phổ thông đan dược đây là nàng đã thấy phúc tinh phòng đấu giá quật khởi dù sao cái này ba loại đan dược đối với những cái kia hảo môn rộng quá đến nói quả thực có trí mạng l ự c hấp dẫn có cái này ba loại đan dược với tư cách mạnh lưới phúc tinh phòng đấu giá nghĩ không quật khởi cũng khó khăn lạc phàm nói phong hung hoàng chín mươi chín mai chú nhan đ a n cùng tố thân đan diên phần mình một trăm mai t ô mị vừa mới bình phục nội tâm tái khởi gọn sóng hiển nhiên không nghĩ tới trong tay hắn có nhiều như vậy đan dược những đan dược này đối với nàng đến nói thật là cuột khởi hy vọng hoàn toàn có thể tập trung rất nhiều ánh mắt cùng n h â n khí khi sâu một hơi t ô mị cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới khách khí hỏi ngài là muốn ngắt lây bán đấu giá phương thức vẫn là bán lại hoặc là toàn bộ bán cho phòng đấu giá chúng ta lạc phàm khác nhau ở đâu t ô mị nói khác nhau rất lớn đầu tiên là đấu giá bán đấu giá giá cả sẽ rất cao đây là thời gian sử dụng so sánh lâu mà lại đấu giá sau khi thành công phòng đấu giá chúng ta sẽ thu lấy một số tiền thuê tại phòng đấu giá chúng ta mua bán lời nói chúng ta cũng sẽ rút ra nhất định chia ngươi yên tâm chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng tỷ lệ một phần trăm cũng được bán cho chúng ta liền đơn giản nhiều ngươi cho một cái ngưỡng mộ trong lòng giá cả chúng ta thu mua những đan dược kia sau đó chúng ta là thua thiệt là kiếm vậy sẽ là phòng đấu giá chúng ta sự tình lạc pham khẽ gật đầu áp dụng cuối cùng một loại phương thức đi bất quá những đan dược này ngươi có thể cho bao nhiêu tiền tô mị trầm ngâm một lát nói mỗi một viên thuốc hai trăm lượng lạc phàm nhữ mày hai trăm l ư ợ n g tô mị lập tức trở nên khẩn trương lên lạc công tử là chê ít sao nếu như là dạng này chúng ta còn có thể cho ngài dâng lên một số lạc phàm dợ khóc dợ cười ta không phải ngại y ta ngại nhiều đúng thế hắn luyện chế những đan dược này chỗ tốn hao tiền tài cũng bất quá một trăm l ư ợ n g ai có thể nghĩ một mai đan dược liền đáng giá hai trăm l ư ợ n g chương sáu trăm linh hai lạc diệp kiếm pháp cứ dựa theo ngươi nói hai trăm l lượng một mai đan dược lạc phàm nói trong ngực lấy ra ba cái túi bên trong phân biệt chứa chín mươi chín viên thuốc kỳ thật hai trăm lượng bạch ngân một mai giá cả đã so hắn dự đoán cao quá nhiều lần dù sao hắn luyện chế những dược liệu này chi phí cũng bất quá là một trăm l ư ợ n g bạch ngân cuộc mua bán này đối với hắn mà nói quả thực là một vốn bốn lời đương nhiên tay nghề là vô giá vô luận là tại trên địa cầu vẫn là ở đây nắm giữ nhất môn quá cứng tay nghề căn bản cũng không cần lo lắng chịu đói kiếm tiền đối với hắn mà nói càng là dễ như t r ở bàn tay lạc công tử ngươi về sau sẽ còn luyện chế cái này ba loại đàn dược sao nếu như có thể phòng đấu giá chúng ta nguyện ý dựa theo trước đó giá cả tiến hành thu mua thanh toán cho lạc phàm sáu vạn lượng bạch ngân ngân phiếu về sau tô mị khẩn trương nhìn xem hắn cái này ba loại đan dược mặc dù chỉ nhằm vào người bình thường lợi nhuận khả năng cũng không nhiều đây là loại đan dược này thụ chúng trình độ lại là rất lớn những cái kia h à o môn rộng quá khẳng định thích loại vật này chỉ cần có đầy đủ đan dược liền không lo không cách nào chấn hưng phúc tinh phòng đấu giá không chỉ là nam diệu châu chi nhánh ngân hàng thậm chí tất cả phòng đấu giá đều có thể kéo theo không nhất định lạc phàm không có đem lời nói được quá vẹn toàn mặc dù trong tay có sáu vạn lượng bạch ngân thế nhưng là luyện đan tiêu hao lại rất lớn tô m ị lộ ra tiếc nuối chi ý nhưng vẫn là nói thật hy vọng chúng ta ngày sau còn có cơ hội hợp tác chúng ta phúc tinh phòng đấu giá tùy thời hoan nghênh l à c ô n g tử q u a n l â m nhưng vào lúc này sư đông thành thanh â m vang lên ngươi có thể để tiểu nha đầu này giúp ngươi lưu ý một chút lò luyện đan ngươi bây giờ luyện chế đan dược mặc dù phẩm chất rất cao đây là nếu như có thể có chân chính lò luyện đan phẩm chất sẽ còn để thang rất nhiều xem ảnh một mấu chốt là có lò luyện đan có t lạc, lạc công n tử yên tâm ta cái này đưa tin bản bộ để bọn hắn mật thiết chú ý lò luyện đan manh mối tô mị lộ ra rất kích động dù sao có thể vì lạc phàm loại này luyện đan sư cống hiến sức lực đây là nàng lớn lao vinh quang sau đó nàng đưa mắt nhìn lạc phàm rời đi sau đó nhìn về phía đối diện hưng ơ thịnh phòng đ ầ u giá trong mắt lõe lên một vòng tinh quang ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi có thể phách lối đến khi nào tô mị trực tiếp viết một phong thư sau đó gọi một cái diều hâu đem thư tín cột vào diều hâu trên đùi sau trực tiếp đem nó thả dù sao nàng đáp ứng lạp p h ạ m giúp hắn tìm kiếm lò luyện đan manh mối c h â n t u n g ta đi ra ngoài một chuyến ngươi lưu tại phòng đ ầ u giá đi tô mị không có quá nhiều dừng lại đứng dậy cũng rời đi phòng đ ầ u giá mặc dù phúc tinh phòng đấu giá nhân khí rất kém cỏi đây là nàng có lòng tin trong thời gian ngắn hội tụ cực cao nhân khí bởi vì nàng nhận biết rất nhiều hào môn rộng quá cùng thiên kim danh viện chỉ cần tìm được bọn hắn giúp mình trợ trận phúc tinh phòng đấu giá rất nhanh liền có thể có thời rời đi phòng đấu giá sau lạc phàm cũng không có trực tiếp trở về huyện nha mà là đi vào một cái phòng ốc bán ra cùng thuê môi giới cơ cấu mục đích rất đơn giản thuê một bộ phòng ở mặc dù hắn hiện tại có chỗ ở thế nhưng là hắn không muốn tiếp tục lưu tại huyện nha người nơi đâu nhiều n h ã tạp rất không t i ệ n vạn nhất ngày nào đó hắn cùng tề việt thân phận bị lộ ra này sẽ hại chu tam vượng thậm chí hại lý trưng ơ thủ dù sao dùng hai người bọn họ lực ảnh hưởng còn chưa đủ dùng cùng kiếm linh sơn giang âm chống lại cuối cùng hắn thuê một bộ không lớn việt lạc tọa lạc ở sông hộ thành bên cạnh cảnh sát nghi nhân giao thông mua sắm đều dị thường tiện lợi đương nhiên giá cả cũng không rẻ hắn thuê thời gian một năm tiền thuê cao tới năm trăm l ư ợ n g thuê tốt phòng ở về sau hắn lúc này mới trở lại huyện nha chu tam vượng biết được sau nói mấy câu khách sáo còn nói tề việt, việt cũng u ố i c không c nhiều g lời cái gì sau đó rời khỏi nhà bên trong lạc phàm ngồi xếp bằng mặc niệm kinh thần b á t thập nhật biến làm tu luyện tới đệ nhị biến thời điểm hán đột phá bước vào khai nguyên cảnh thất tầng tu vi có thể có thể cầu ngươi không muốn tại đột phá được không mặc dù kinh thần bắt thập nhất biến rất mạnh mặc dù ngươi phối hợp đan dược đồng thời tu luyện thế nhưng là không đến hai ngày thời gian ngươi liền từ khai nguyên cảnh tam tầng trở thành khai nguyên cảnh thất tầng cao thủ ngươi quá ngươi tiên người khác biết sao sẽ mắng ngươi mà lại tu vi để thăng quá nhanh sẽ lưu lại thai hoàng ẩm lạc phàm trong đầu vang lên biệt tiên thanh âm biệt tiên biết lạc phàm thiên phú rất mạnh thế nhưng là cũng không nghĩ tới hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào khai nguyên cảnh thất tầng cảnh giới a g i a hỏa này quả thực chính là cầm thú đừng nghe nàng tóc d à i kiến thức ngắn nàng hiểu cái cầu a sư đông thành nói ngươi cứ việc tu luyện chờ ngươi đến khai nguyên cảnh thập tầng thời điểm lão tử truyền thụ cho ngươi cố bản đàn phương pháp l u y ệ n chế uống vào hắn về sau cam đoan ngươi không có bất kỳ thai hỏa ngầm nào đúng đây chính là luyện đan sư cường đại có thể người khác không thể nói đến đây cười lên ha hả biệt yên khỏe miệng co giật ta cảm giác vẫn là chậm một chút tốt quá nhanh người bình thường thật chịu không được a lạc phàm cùng sư đông thành trong đầu đều là sinh ra liên tiếp giấu chấm hỏi vì cái gì lời này nghe như thế khó chịu làm sao cảm giác nàng giống như là đang lái xe việt yên nói tiếp lạc phàm ngươi hẳn phải biết nội công tâm pháp cũng chiêu thức là hoàn toàn khác biệt mặc dù ngươi bây giờ tu luyện kinh thần bắt thập nhất biến nhưng lại thiếu khuyết võ kỹ công pháp ngươi có thể tu luyện võ kỹ công pháp đến để thăng mình thực lực nếu không coi như ngươi tu luyện tới hôn nguyên cảnh giết tới kiếm linh sơn cũng không nhất định có thể chiếm được chút tiện nghi nào sư đông thành nói nàng nói có chút đạo lý n ộ i công t â m nhiên nói ta h n bên này có một bộ lạc diệp kiếm pháp ngươi có thể học tập một chút lạc diệp kiếm pháp cũng không có cảnh giới phân chia nếu như ngươi có thể đồng thời trúng một trăm mai từ trên trời giáng xuống lá rụng như vậy ngươi sẽ có vượt cấp giết địch năng lực gõ trọng điểm ta trong miệng vợ ư cấp giết địch là chỉ khai nguyên cảnh cùng hôn nguyên cảnh nếu như là dạng này coi như ngươi đạt tới khai nguyên cảnh t h ậ p tầng đi đến kiếm linh sơn cũng có năng lực tự bảo vệ mình thậm chí có thể bằng vào sức một mình nghiền ép kiếm linh sơn cao thủ lạc phàm ánh mắt lộ ra ánh mắt nóng bỏng vậy liền học tập bộ này lạc diệp kiếm pháp đi chương sáu trăm linh ba vì cái gì đánh ta bây giờ đã là cuối thu lạc phàm thuê trong viện này cũng có một gốc cây phong hoa hồng sắc lá cây tươi tốt như liệt hỏa hắn sở dĩ thuê một bộ này về tử cũng là bởi vì viên này cây phong nhìn qua cảnh đẹp ý vui mà bây giờ lại là cử đi một cái khác công dụng đó chính là dùng để luyện tập kiếm pháp lạc phàm trước đó sử dụng trường kiếm đều không thể đưa đến dương gian cho nên hắn tìm một cây ngón đút phẩm chất bên cây dài ước chừng một m hai chi phối dùng cái này xem như trường kiếm đâm vệ không trung bay xuống lá rụng lá rụng ngay tại phía trước thế nhưng là làm nhánh cây sắp đâm chúng lá rụng thời điểm kia phiến lá rụng lại là bỗng nhiên trôi hướng một phương khác đến mức hắn thất bại thân ảnh như gió trừ chân chính tự vật một cái hô hấp xoay người một cái một cái với gọi đều sẽ gây nên gió thổi mà gió thổi sẽ cải biến chung quanh khí trảng đây cũng là vì cái gì người không cách nào đâm chúng kia phiến lá d ụ n g nguyên nhân cuối cùng là gió thổi tại trước ngươi l i ề n đã cải biến lá d ụ n g di động q uy tích ngươi nhất định phải xuất kỳ bất ý nhất định phải nhanh thừa dịp viên kia lá d ụ n g không có phòng bị trước đâm chúng hắn không nóng n ả y từ từ sẽ đến lạc diệp kiếm pháp nhìn như đơn giản kỳ thực lại rất khó khăn liền ngay cả ta cũng hoa mười ngày mới nhập môn mới đâm chúng một mảnh lá cây đâm chúng trăm tấm lá cây thốn hao thời gian ba năm ba năm quá lâu ta chờ không được xem ảnh một lạc phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn tâm thần quý nhất bên hai chuyển đến trận trận phong thanh cẩn thận nghe có thể nghe được những cái kia phong thanh khác biệt có mạnh có yếu ngay tại bên hai kia là lá cây rơi xuống thanh âm hiu không hề có điểm báo trước ở giữa trong tay hắn nhánh cây đâm ra ngoài thành công chúng một mảnh lá cây vừa rồi lời kia coi như ta chưa nói qua biệt yên khỏe miệng không ngừng co cắp căn bản không nghĩ tới con hàng này thiên phú đáng sợ như thế bị đánh mặt đi mặt đau không sư đông thành cười lên ha hả nói ra biệt tiên trước đó nói với hắn qua lời nói ngay tại lạc phàm x a vào tại lạc diệp kiếm pháp đồng thời phúc tinh phòng đấu giá cũng công bố một cái bố cáo nội dung rất đơn giản sẽ ở trưa mai bán ra một nhóm nhằm vào nữ tính đan dược theo thứ tự là thố thân đan chú n h ă n đan đã phong thân hoàn cái này bố cáo một ra gây nên không nhỏ hoành động dù sao đan dược thế nhưng là trên thế giới này có rất lớn nhiệt độ tồn tại mặc dù phúc tinh phòng đấu giá bán ra đan dược chỉ nhằm vào nữ tính thế nhưng là ai không muốn thê tử của mình vóc người nóng bỏng ai không muốn thê tử của mình dung nhan vĩnh chú chỉ là tin tức này thật giả còn còn chờ khảo chứng dù sao đây không phải hưng ơ thịnh phòng đấu giá d u n g phúc tinh phòng đấu giá nội tình sao có thể làm đến loại đan dược này chỉ bất quá mọi người rất nhanh liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng bởi vì ngày mai ban sẽ lên sẽ có lý gia thiên kim cùng đặng gia thiên kim ra sân trợ trận hai người này thế nhưng là nam diệu châu trong tứ đại gia tộc lý gia cùng đặng gia thiên kim tiểu thư cũng là vô số người suy nghĩ bên trong tình nhân trong、độc. có nàng hai người trợ trận tin tức này trên cơ bản là thực truy trong lúc nhất thời rất nhiều người đều đang chờ mong đàm phán hòa bình luận ngày mai bán hội hưng thịnh phòng đấu giá quản sự sử túc một mặt tâm trầm chuyện gì xảy ra cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì phúc tinh phòng đấu giá làm đến kêu ba loại đan dược đến cùng là ai cho bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn hợp tác với chúng ta sử túc tâm tình rất kém cỏi hiện nay phúc tinh phòng đấu giá nhân khí đã càng ngày càng thấp mê hắn vốn nghĩ nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn hắn trở thành nam diệu châu một nhà duy nhất phòng đấu giá vì thế bọn hắn cũng trả giá rất nhiều thì như giảm xuống bán đấu giá rút thành phòng đấu giá chỗ biểu hiện ra những vật phẩm kia cũng là dĩ thành bản giá bán ra vì chính là hấp dẫn càng nhiều người sử dụng tích lũy tốt đẹp danh tiếng có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này phúc tinh phòng đấu giá vậy mà làm đến tô thân đan chú nhan đan c ũ n g phong thân hoàn nếu như phúc tinh phòng đấu giá vì vậy mà có thời lúc trước hắn tất cả cố gắng liền đều nước chạy về biển đông sử túc nhi tử sử tiến nói phụ thân đối diện truyền đến tin tức có một cái họ lạc người trẻ tuổi tiến vào phúc tinh phòng đấu giá kêu ba loại đan dược chính là hắn cung cấp mặc dù không biết chú nhan đan cùng tố thân đan hiệu quả đây là phong thân hoàn hiệu quả là rất rõ rệt tô m ị cái này xú nữ nhân đã có biến hóa rõ ràng nếu không nàng cũng không có khả năng thuyết phục lý ra cùng đặng gia hai vị thiên kim nghe được cái này sử túc sắc mặt càng phát ra khó coi hắn lo lắng nhất chính là kêu ba loại đan dược thật sự hữu hiệu kể từ đó đối với bọn hắn đến nói chính là đã kích trí mạng có hay không làm rõ ràng cái này họ lạc chính là người nào sử túc mở miệng sử tiến mặt mũi tràn đầy khẩn trương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng sử túc t h ấ p giọng nói nói sử tiến túi lầu xuống nhỏ giọng nói phụ thân nghe nói cái này họ lạc người trẻ tuổi là bị chúng ta người đuổi đi ra bản thân hắn là nghĩ đến đến phòng đấu giá chúng ta bán ra đang ăn dược thế nhưng là chúng ta nhân viên lại làm cho hắn giao nạp một ngàn lượng tiền đ ặ c cọc sau đó hắn cự tuyệt đi đối diện sử túc miễn cưỡng vui cười tới tới tới ngẩng đầu lên sử tiến không dám chống lại phụ thân lời nói chậm rãi nâng lên vẻ mặt tươi cười mặt Ba. Chờ h đợi sử túc cười tủm tỉm nhìn xem hắn sau đó biểu lộ đột biến trận mắt tròn xoe nhìn xem hắn lao tử đã sớm cùng ngươi đã nói đừng để ngươi để ý những cái tia cực nhỏ lợi nhỏ sợ rằng chúng ta hiện tại lô vốn chỉ cần chúng ta có thể giết chết phúc tinh phòng đấu giá như vậy toàn bộ nam diệu châu chúng ta một nhà độc đại đến thời điểm lo gì không cách nào một ngày thu đấu vàng con mẹ nó ngươi hết lần này tới lần khác ngược lại tốt vậy mà con ta thu lấy người bán tiền đặt cọc nếu không phải là ngươi dạng này như thế nào chọc giận cái này họ lạc nếu như không phải như vậy phúc tinh phòng đấu giá như thế nào lại đạt được k i a ba loại đan dược đánh ngươi lao tử hận không thể chặt ngươi cái bất tranh khí quy tôn nói đến đây cầm lấy chen nước đập tới sử tiến động cũng không dám động dù là đầu bị nện đầu rơi máu chạy cũng không dám đưa tay đi che lấy bởi vì hắn biết tính tình của phụ thân tại hắn nổi nóng nói cái gì làm cái gì đều là phí câu mắt thấy nhi tử đầu rơi máu chạy sử t ứ c tức giận trong lòng cũng biến mất một số hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn nói chuyện lần này đều là bởi vì ngươi một tay mà lên cho nên nhất định phải từ ngươi đến giải quyết ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp trước khi trời sáng nhất định phải giúp ta tìm tới cái này họ l ạ nếu không gia tộc trách tội xuống liền ngay cả ta cũng không giữ được ngươi sử tiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi phụ thân chúng ta tìm hắn làm gì sử túc giận dữ chịu nhận lỗi nghị trăm phương ngàn kế hợp tác với hắn loại sự tình này còn cần lao tử dạy ngươi sao còn ngây ngốc lấy làm gì còn không đi đem hắn tìm ra chương thích, tạ t h cảm hữu m i sáu trăm linh bốn đừng cho mặt không muốn mặt lạc phàm rất hưởng thụ xa vào tại một sự kiện bên trong không biết thời gian trôi qua không biết mọi bệnh trạng thái phản phất hắn biến thành thế gian duy nhất sinh vật lại giống là toàn bộ thế giới đều thuộc về hắn dù là tề việt mua dược liệu trở về cũng không có phát hiện lão đại nên ăn cơm cuối cùng tề việt lên tiếng đánh gây lạc phàm hắn đều ra ra vào vào hai chuyến lạc phàm đều không có phát hiện cái này khiến hắn có chút bận tâm sợ hãi lạc phàm tẩu hỏa nhập ma dù sao trạng thái của hắn bây giờ thật khiến người lo lắng hắn khi thì như là một tôn như pho tượng không nhúc nhích khi thì táo bạo như manh thú trời đều đen sao nghe được tề việt thanh âm lạc phàm lúc này mới lấy lại tinh thần tề việt nói ta mua một chút thịt bò kho tường các loại nếm qua sau đó luyện thêm đi lạc phàm ừ một tiếng một bên ăn một bên đem lạc d i ệ p kiếm pháp y ế u quyết cũng truyền thụ cho tề việt sau bữa ăn hắn tiếp tục luyện chế đan dược hoa một đêm thời gian luyện chế ra một trăm mai khai nguyên đan cùng trước đó đồng dạng đều là năm đạo đan văn cái này khiến hắn có chút thất vọng xem ảnh một xem ra không có đan lô năm đạo đan văn phẩm chất là cực hạ khó mà có chút để thăng cuối thu sáng sớm không khí vẫn là có mấy phần hàn ý mỏng manh sương mù bao phủ đại đ i ệ cho người ta một loại mông lung cảm giác lão đại ngươi nghỉ ngơi trước ta ra ngoài mua chút điểm tâm tê việt rửa sạch qua đi cười nói một câu coi như mở ra đại môn thời điểm lại phát hiện cổng có mấy người chính chờ đợi ở đây các ngươi là ai tê việt ngữ khí bất thiện dù là hắn cũng học tập dịch dung thuật cải biến dung mạo nhưng trong lòng cũng dâng lên một trận không hiểu khẩn trương chi ý sợ sẽ bạo lộ thân phận xin hỏi lạc công tử là ở lại đây sao sử túc mặt mũi tràn đầy khách khí biểu lộ để bọn hắn vào đi lạc phàm thanh em vang lên hắn cũng không biết đối phương là ai thế nhưng là có thể tìm tới nơi này không tầm thường tề việt không lạnh không nhạt nói một câu vào đi sau đó nghiêng người né ra thả sử túc bọn người tiến vào viện bên trong quỳ xuống nhìn thấy lạc phàm ngồi tại nhà chính cổng sử túc một cước đạp hướng bên người nhi tử đợi hắn quỳ trên mặt đất về sau trên mặt lộ ra một tia h y náy lạc công tử lão h ủ sử túc chính là hương thịnh phòng đấu giá quản sự hôm nay đến đây là hướng ngươi chịu nhận lỗi ta này nhi tử bất tranh k h lập xuống cái này thu lấy khách nhân một ngàn lượng bạch ngân quy củ b ạ o phạm ngươi còn mời lạc công tử không muốn cùng giá hỏa này chấp nhận lạc phạm thuận miệng nói sử tiên sinh nói quá lời sinh ý nha phương kia thích hợp bản thân liền cùng ai hợp tác điểm này không gì đáng trách sử tiên sinh hoàn toàn không cần thiết đến nhà nhận lỗi ngươi dặn g này ta không cảm giác được mảy may tôn trọng thậm chí ta hoài nghi các ngươi đang giám thị hoặc là theo dõi ta nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang nói các ngươi lại như thế nào biết chúng ta địa chỉ tề việt mắt lộ ra hôm quang cả người buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế sử túc luôn miệng nói lạc công tử xin mất giận xin mất giận sự tình là như vậy hôm qua biết được chúng ta mạo phạm ngươi lão hủ liền để người vẽ ngươi chân dùng bên đường tìm kiếm hỏi thăm lúc này mới tại môi giới chỗ biết được ngươi trụ sở tuyệt không có chút giám thị cùng theo dõi chi ý sử túc có chút hối hận không nên tùy tiện đến nhà kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn chủ yếu là hắn đánh giá thấp lạc phàm vốn cho rằng tự mình đến nhà chịu nhận lỗi sẽ đánh tiêu hắn thành kiến nhưng lại không nghĩ tới thậm chí sẽ biến tướng chọc giận hắn lạc phàm nhàn nhạt nói ra n i ệ m tình ngươi xúc phạm ta có thể không chấp nhặt với các ngươi hiện tại các ngươi tộc, tộc sử túc giận dữ ngầm miệng nơi này còn không có người nói chuyện phần nói đến đây vội vàng hướng lạc phàm cúc cung xin lỗi lạc tiên sinh lão hủ không biết dạy con còn mời ngươi trách phạt ha ha lạc phàm cười ngươi thế nhưng là cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa tồn tại ta lạc mỗi người một giới thảo dân sao dám trách phạt của ngươi tề việt quanh tay dựa vào tại trên v ắ n cửa h ứ n g hờ nói ra sử tiên sinh cái này nam diệu châu còn không phải thiên hạ của ngươi cho nên bình thường đừng lao nghĩ đến kiếm tiền cũng quản giáo hạ con của mình đừng cả ngày vô pháp vô thiên vạn nhất t r ọ c tới không nên dây vào người vậy ngươi sẽ phải trải nghiệm người đầu bạc tiễn người đầu x a n h thống khổ a uy hiếp chân chui uy hiếp đây là nhưng không có người dám phản bác dù sao đoạn thời gian trước có một cái vết xe đổ diêu ra phụ t ử hai người bởi vì đắc tội người bị người bên đường giết chết việc này hắn vẫn là biết đến hai vị công tử lời nói rất đúng lời nói rất đúng khuyển tử vô lễ không biết quy củ các loại sau khi trở về l a o hủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn sử túc túi đầu không lương nói tiếng nói nhất c h u y ệ n hắn nói lạc công tử không dối gạt n g ư ờ i nói lần này đến nhà thứ nhất là hướng ngươi chịu nhận lỗi thứ hai vẫn là nghĩ đến có thể cùng ngươi có tiến một bước hợp tác chúng ta hưng thịnh phòng đấu giá nghĩ toàn quyền mua ngươi trong tay chú n h a đan tố thân đan cùng phong hung hoàn phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không bạc đ á i ngươi năm trăm l ư ợ n g một mai sử túc lòng đang nhỏ máu kỳ thật hắn biết năm trăm l ư ợ n g một mai giá cả thật là giá trên trời thành bên trong có thể tiếp nhận cái giá tiền này hào môn rộng quá đã ít lại càng ít thế nhưng là không có cách nào hắn nhất định phải đạt được lạc phàm duy trì chỉ có như thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt phúc tinh phòng đ ầ u giá cho nên coi như bồi thường tiền hắn cũng muốn hợp tác với lạc phàm lạc phàm âm thầm tắt lưỡi giá cả ngược lại là cao hơn rất nhiều đâu sử túc trong lòng vui mừng lại nói lạc công tử xin yên tâm chỉ cần hai chúng ta mới có thể hợp tác phòng đấu giá chúng ta đem đưa tặng cho ngài một kiện bắt phẩm lò luyện đan ta nghĩ ngươi khẳng định cần một cái lò luyện đan a lò luyện đan cũng là phân đẳng cấp cựu phẩm kém nhất nhất phẩm tốt nhất mặc dù lò luyện đan giá cả đắt đỏ thế nhưng là hắn cũng không lo được nhiều như vậy mà lại chỉ cần lạc phàm thu bọn hắn lò luyện đan vậy thì đồng nghĩa với thiếu bọn hắn ân tình ân tình thứ này là phi thường đáng tiền a lạc phàm núi bay không có ý tứ ta đã cùng phúc tinh phòng đấu giá tô mỹ có hiệp nghị từ nay về sau luyện chế đan dược tất cả đều bán cho bọn hắn ta người này mặc dù thiếu tiền đây là thành tín vẫn phải có dù là sử tiên sinh mở ra để ta động lòng điều kiện ta cũng sẽ không tiếp nhận sử túc biểu lộ dần dần ngưng trọng lên hiển nhiên không nghĩ tới lạc p h ạ m sẽ cự tuyệt hắn xin hỏi lạc tiên sinh kiên trì cùng phúc tinh phòng đấu giá hợp tác ngài sẽ được cái gì chỗ tốt sử túc thấp giọng hỏi lạc p h ạ m ngơ ngác n g h ĩ nghĩ lập tức lắc đầu ta sẽ không đạt được chỗ tốt gì sử túc không cam tâm mà hỏi vậy ngài làm sao còn khăng khăng như thế bởi vì ba lạc phàm bỗng nhiên n é t miệng nở nụ cười bởi vì ta nhìn các ngươi không vừa mắt câu trả lời này ngươi hài lòng không chương sáu trăm linh năm đưa chiến thư n g ư ơ i ba sử túc vô ý thức nắm chặt n ắ m đấm hắn nghĩ tới lạc phàm cự tuyệt chính mình n à n vạn loại lý do lại không nghĩ rằng hắn lý do chỉ là nhìn chính mình không vừa mắt cái này khiến hắn lên cơn giận dữ có loại bị đánh mặt cảm giác hắn nhưng là hưng ơ thịnh phòng đấu giá nam diệu châu phân bộ quản sự luận địa vị ung châu thành gần với lý trưởng thủ mà bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu bồi trước mặt mọi người đánh mặt đây đối với hắn đến nói như là vô cùng nhục nhã đã lạc tiên sinh khăng khăng như thế vậy lao hủ đành phải thôi chứ không quay d ậ y cáo tử sử túc quay người mà đi sắc mặt cực kỳ âm trầm mặc dù trong lòng của hắn có hận thế nhưng là lại không thể trước mặt mọi người biểu đạt ra tới dù sao đối phương thế nhưng là một vị luyện đan sư mặc dù luyện chế ra đến đều là một số nhằm vào người bình thường đan dược có thể ai có thể cam đoan phía sau không có một vị chân chính luyện đan sư luyện đan sư thế nhưng là trên thế giới này bánh trái thơ ngon nhân mạch lớn đừng đều đắc điều, đến đều đem nói người bình thường. Liền xem như hắn đều đắc tội không dạy nổi.、Phụ、thân, họ lạc quá không biết điều, chúng ta tự mình đến nhà xin lỗi, hắn đều như vậy vô lễ. Theo ta thấy, muốn hay không người hắn tội biết lỗi, tiếp phái người đem hắn dết rồi. Phụ họ Theo thấy, hay ta tự ta trực dết lạc lễ. xem kêu quá vô dạy vậy sử tiến mở miệng thanh âm yếu ớt người bên ngoài căn bản là nghe không được sử túc lắc đầu cử động lần này quá mức cấp tiến tại không có làm rõ ràng lai lịch của đối phương trước tùy tiện động thủ sẽ chỉ vì gia tộc đắc tội cường địch không ổn mười phần không ổn lao ra giản lao đến vừa mới trở lại phòng đấu giá xem ảnh một một gái nhân viên công tác liền chạy đi qua giản lão đến rồi sử túc trong mắt để lộ ra khó mà che giấu chân kinh căn bản không nghĩ tới trong gia tộc vị kia sẽ xuất hiện tại nam diệu châu dù sao vị kia tồn tại thế nhưng là không hỏi thế sự kịp phản ứng sau hắn ánh mắt trở nên nóng bỏng luôn miệng nói nhanh nhanh nhanh mau dẫn ta đi gặp giản lão giản thanh sử gia cung p h ụ n bởi vì sử gia lão tổ đã từng đã cứu mệnh của hắn cho nên những năm này hắn một mực đợi tại sử gia hắn cũng không phải một vị lão nhân bình thường c theo hưng thịnh phòng đấu giá ngày càng lớn mạnh giả lão cũng dần dần ẩn cư phía sau màn chuyên tâm luyện chế đan dược giả lão ngài làm sao tới rồi làm sao cũng không nói một tiếng ta xong đi cửa thành nên đón ngươi a đi vào chính mình nghỉ ngơi địa phương về sau sử túc nhìn thấy vị kia mặc trường bảo mậu xanh tiên phong đạo cốt láo giả biểu hiện vô cùng kích động g i ả n thanh cười ha ha một tiếng lão hủ dạo chơi mà đến đi ngang qua nam diệu châu cố ý g h é thăm ngươi một chút nghe nói ngươi tiểu gia hỏa này khoảng thời gian này biểu hiện không tệ lập tức liền muốn độc chiếm nam diệu châu rồi không sai không sai chờ ngươi độc chiếm nam diệu châu trở về gia tộc bản bộ về sau khẳng định sẽ bị trọng dụng cảm tạ giản lão nâng đỡ đáng tiếc ta muốn để ngươi thất vọng sử túc một mặt buồn bực biểu lộ ồ g i ả n thanh t ò m ò nhìn hắn tại sao lại nói như vậy ngươi thế nhưng là gặp khó khăn gì sử túc cũng không tại có chút dấu giếm nói ra trước mắt gặp phải nan quan giản lão nghe xong cười lạnh một tiếng ha ha ta coi là nhiều đại sự tình không nghĩ tới chỉ là bởi vì cái này không phải liền là chú nhan đan t ố thân đan cùng phong h u n g h o à n sao có cái gì đại không được sử túc đại h ỉ chẳng lẽ giản lão cũng có thể luyện chế loại đan dược này giản lão lột lấy trắng đ o á n sợi dâu thời hợt nói ra lão hủ chỉ là khinh thường tại luyện chế loại này bất nhập lưu đan dược thôi nếu như muốn luyện chế một đêm hoàn toàn có thể luyện chế ra mấy chục mai giản lão còn mời ngươi chỉ điểm mê kinh s ử túc tư thái thả rất thấp hắn biết trước mắt khả năng giúp đỡ chính mình vượt qua nan quan văn hồi tổn thất chỉ có giản thanh giản lão thuận miệng nói không đ ổ i trước từ phúc tinh phòng đấu giá nhảy n h ó t nhảy n h ó t đi chờ bọn hắn nhìn thấy hy vọng lúc ta sẽ ra tay đem nó nhất cử đánh dừng lại một chút hắn nói người giúp ta viết một phần chiến thư đưa đến cái này họ lạc người trẻ tuổi trong tay liền nói sau mười ngày ta công khai cùng hắn so tài luyện đan đồng thời công khai chuyện này ta muốn để phúc tinh phòng đấu giá cái này nữ hoa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng đấu đan sử túc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ đấu đan đan dược sư ở giữa quyết đấu không thấy binh khí quyết đấu nhưng thất bại một phương lại là phải bỏ ra sinh mệnh với tư cách đại giới thế nào ngươi cho rằng lao phu sẽ thua sao giản thanh khép cười một tiếng lao phu hiện nay đã có bát phẩm đan dược sư năng lực đối phó một cái vô danh tiểu bối quả thực là không nên quá đơn giản k h ô n giản không không, g không, lao xuất thủ khẳng định sẽ đạt được thắng lợi sử túc cười ra tiếng bát phẩm luyện đan sư phóng nhãn toàn bộ đại viên quốc đó cũng là giống như p ư ợ n mao lân giác tồn tại từ lao nhân ra ông ta xuất thủ lo gì không cách nào đánh bại lạc phàm chỉ cần hắn dám đón lấy kia phong chiến thư hẳn phải chết không nghi ngờ lạc công tử đây là lao ra nhà chúng ta để ta chuyển giao cho ngài chiến thư mời ngươi sau mười ngày công khai đấu đan ngay tại lạc phàm luyện tập lạc diệp kiếm pháp thời điểm một cái hưng ơ thịnh phòng đấu giá nhân viên công tác đi vào hắn trong nhà đ ừ n g tiếp ngay tại lạc phàm đưa tay chuẩn bị tiếp nhận đối phương chiến thư thời điểm sư đông thành thanh n m vang lên một khi ngươi đón lấy cái này phong chiến thư một khi ngươi đấu đan thất bại như vậy ngươi mất đi không chỉ là mặt mũi còn có sinh mệnh ngươi xác định muốn đón lấy cái này phong chiến thư sao lạc phàm nết miệng lên trong lòng trả lời gặp được chó dại biện pháp tốt nhất chính là đánh sợ nó đánh hắn đau nhức đánh hắn nhìn thấy ngươi liền tránh xa xa hiện tại không phải liền là một cái cơ hội như vậy sao chỉ cần ta đấu thắng hưng ơ thịnh phòng đấu giá vị luyện đan sư kia bọn hắn còn dám như cái như chó điên đến quấy dối ta thế nhưng là ngươi thậm chí không có một kiện chân chính lò luyện đan dù là ngươi thiên phú dị bẩm cũng không nhất định có thể thắng sư đông thành thanh em lần nữa vang lên lò luyện đan, là luyện đan sư thiết yếu pháp bảo nếu như lạc phàm có một kiện lò l u y ệ n đan còn có cơ hội chiến thắng nhưng bây giờ cơ hội thật rất xa vời tin ta không có sai lạc phàm tiếp nhận kia phong chiến thư sau đó nhìn về phía cái này đưa tin người trở về nói cho các ngươi biết ra láo ra mười ngày sau ta sẽ đúng giờ xuất hiện vâng đưa tin người quay người rời đi lạc phàm thuận tay đem lá thư này ném sang một bên sau đó cầm lấy một cái nhanh cây tiếp tục luyện tập lạc diệp kiếm pháp hiện nay kiếm pháp của hắn có tiến bộ rõ ràng có thể một kiếm trúng ba mảnh lá dụng sư đông thành gần như gào thét thanh âm quanh quẩn tại lạc p h ạ m trong đầu ngươi cái tên này cũng quá kê nhi bình tĩnh đi chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có nhàn hạ thoải mái luyện tập kiếm pháp sao ngươi nhà chết cũng là thôi chúng ta làm sao bây giờ ngươi phải nhớ kỹ mệnh của ngươi không chỉ là mệnh của ngươi a ngươi còn g á n h bắt chúng ta những người này kỳ vọng cùng mộng tưởng a vấn đề không lớn lạc p h ạ m thuận miệng trả lời một câu ngươi hẳn là trước hết nghĩ biện pháp đạt được một cái đan lộ a thiếu ra sư đông thành nên khóc lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn n h ạ ngươi tin hay không sẽ có người cho chúng ta đưa lên một cái đ a n lô chương sáu trăm linh sáu phía trước có nguy hiểm xin hỏi lạc công tử thế nhưng là ở chỗ này một đạo dễ nghe thanh â m vang lên liền gặp tô m ị tò h người ra đi đến và o đi lạc phạm mở miệng trước đó mướn bộ phòng này về sau hắn từng để cho t ề việt cho nàng đưa qua địa chỉ dù sao hắn để tô m ị hỗ trợ tìm hiểu đ a n lô tin tức có tin tức sau cũng có thể đến đây nói với mình nhìn thấy lạc phạm về sau tô m ị tăng tốc bộ pháp bởi vì bước chân quá lớn đi trên đường biến lớn vị trí càng là run lên một cái nhìn qua rất là hùng vĩ lạc công tử trên đường có t r u y ề n môn nói ngươi đón lấy hương thịnh phòng đấu giá chiến thư đáp ứng bọn hắn sau mười ngày đấu đan việc này là thật sao t ô m ị mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem lạc phạm